Toàn bộ thủy tinh cung tầm tầm phong tỏa, tựa như thùng sắt giống nhau kín mít. Tên kia thần vệ cùng đường lão bức họa, bị phân công đến thần hàng trong tay, làm cho bọn họ cẩn thận giám sát, không thể buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Nếu lúc trước thiều âm cùng tử thiên mạch hướng tới ngoài cung đi đến, lúc này vừa vặn sẽ bị bắt được vừa vặn. Trong cung đại quân khắp nơi tìm tòi, hai người bọn nàng giờ phút này cũng đã là tiến vào cung điện bên trong, trong tay các. Bưng một chén nóng hầm hập canh cá đi hướng vị kia kêu căng ngạo mạn đại tiểu thư. Các nàng nghe nói vị này đại tiểu thư tên là băng đêm anh, tuổi không lớn lại là tàn nhẫn độc ác, nàng chỉ là lại đây làm khách liền như thế kêu ngạo, không dám tưởng tượng nàng nếu là ở chính mình địa bàn có bao nhiêu càn rỡ. Mau cấp bùn đại tiểu thư đem canh bưng lên, như thế chậm mới đưa lại đây, là tưởng đói chết bùn tiểu thư sao. Băng đêm anh nộ mục trừng mắt cung nữ trang điểm thiểu. Âm cùng tử thiên mạch Vênh mặt hất hàm sai khiến quát lớn lên Ngửi được canh cá hương khí Nàng nuốt nuốt nước miếng duỗi tay cầm lấy bạc chiếc đũa Chỉ là đương bạc chiếc đũa đụng tới canh cá thời điểm Lập tức bốc lên một đoàn khói đen Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán Đem trong tay chiếc đũa lộng rớt trên mặt đất Các ngươi dám ở canh hạ độc Băng đêm anh bén nhọn tiếng nói Cuồng loạn mà kêu to lên Đại tiểu thư Không phải chúng ta làm chúng ta. Nào dám a?" tử Thiên Mạch vội vàng hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. "Đại tiểu thư cần phải nhìn rõ mọi việc, không thể trách oan người tốt." Thiều Âm cũng làm ra nhu nhược tư thái, đáng thương sở sở nói, "Bổn đại tiểu thư tự nhiên sẽ không sai trách ngươi nhóm, này chén canh cá liền thưởng cho các ngươi, ai không dám uống?" Bổn tiểu thư liền đem nàng từng khối từng khối thịt sống xẻo xuống dưới uy cá. Băng đêm anh thính trẻ con trên mặt, lộ ra âm ngoan chi sắc. Hoàn toàn không có đem mạng người đặt ở trong mắt. Đại tiểu thư không cần A. Như vậy chúng ta nhất định sẽ chết. Tử thiên mạch cùng thiểu âm sợ hãi đến muốn đào tẩu, nhưng lại bị băng đêm anh gọi người bắt lấy. Uống. Băng đêm anh lạnh giọng nói, muốn động thủ rót hết. Thiểu âm sợ hãi mà run run xuống tay, uống xong một chén nhỏ hương vị tươi ngon canh cá. Liền đảo tới rồi mặt đất phía trên. Tử thiên mạch ở băng đêm anh cưỡng bước dưới, cũng đi vào sau trần, ngã xuống đất. Lúc sau, không hề hơi thở. Người tới, đem này hai cái đen đủi đồ vật kéo ra cung đi, đừng cho bổn tiểu thư nhìn thấy. Băng đêm anh không kiên nhẫn nói, một khắc cũng không nghĩ nhìn đến các nàng chết tướng. Bên ngoài lập tức có người động tác thành thạo mà đem hai người nâng đi ra ngoài, dọc theo đường đi tuy rằng có rất nhiều thủ vệ, Nhưng biết được là bị băng đêm anh độc chết cung nữ, bọn họ liền không có kiểm tra, vận chuyển thi thể mấy người, thuận lợi ra canh phòng. Nghiêm ngặt thủy tinh cung, ai cũng không nghĩ tới, các trưởng lão người muốn tìm, thế nhưng sẽ biến thành hai cổ thi thể, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy thiều âm cùng từ thiên mạch, nguyên bản không muốn kinh động đại cung phụng các trưởng lão, cũng không thể không căng ra đầu đi bằng báo tin tức, thỉnh cầu đại cung phụng cha ra thiên địa quyển sách rơi xuống. Hai cái phạm nhân các ngươi đều xem không được, sau này có thể trông cậy vào các ngươi làm cái gì đại sự. Đại cung Phục trên mặt lộ ra không vui chi sắc, mở sắc bén tang thương đôi mắt, hướng tới bọn họ nhìn lại. Là ta chờ sơ sót, không nghĩ tới các nàng như vậy giả hoạt. Các trưởng lão không dám va chạm đại cung Phục, chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lành nói. Nếu đã động thủ, liền không thể làm các nàng tồn tại đi ra tế thủy hải thành. Cái kia trên người có thiên địa quyển sách nữ tử, rất có thể chính là năm đó rơi xuống không rõ nữ hài kia. Đại cung Phụng ồm ồm nói, trong thanh, âm lộ ra một cổ sát khí. Đại cung Phụng nói được là vị kia người đời sau. Các trưởng lão ngưng trọng nhìn đại cung Phụng, nếu đúng như đại cung Phụng lời nói, kia có được thiên địa quyển sách nữ tử là vị nào hậu đại, kia nếu bị người biết bọn họ đối nàng động oai niệm, bọn họ sợ là sẽ bị chết rất khó xem chư bỏ thiên uyển vị kia người đời sau, còn có ai có thể bắt được thiên địa quyền sách. Đại cung phụng trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ, bọn họ nếu muốn thiên địa quyền sách, vậy chú định cùng thiên uyển vị kia đối nghịch, không có hối hận cơ hội. Kia mặt khác cái kia nữ đâu, hẳn là không phải cái gì nhân vật trọng yếu đi." Một người trưởng lão mở miệng hỏi, sớm biết rằng các nàng cùng thiên uyển vị kia có điều liên lụy, bọn họ nào dám đối với các nàng xuống tay. Bất quá là một cái dâu riêng người, không có bất luận cái gì uy hiếp. Đại Cung Phụng nói, chẳng qua là một phàm nhân bình thường, hắn trực tiếp làm lơ. Hiện tại còn thỉnh. Đại Cung Phụng chỉ một cái minh lộ. Trưởng lão biết Đại Cung Phụng có bản lĩnh có thể tìm được thiên địa quyển sách vị trí, hiện giờ chỉ có thể dựa hắn. Bọn họ hiện tại đa thượng tặc thuyền, muốn chạy thoát can hệ cũng không có khả năng. Thiên địa quyển sách giao động đến từ Tây Bắc Phương. Tây cung môn ở ngoài, đại cung phụ trong tay nắm la bàn, vì hắn nói rõ phương hướng. Các nàng như thế nào khả năng chạy ra cung, chúng ta mau đuổi theo. Các trưởng lao khiếp sợ đến. Cực điểm, bọn họ bày ra thiên la địa võng các nàng hai cái nhược nữ tử cư nhiên chạy ra cung. Này đối với bọn họ mà nói, là một cái đả kích to lớn. Đoàn người mênh mông quần cuộn hướng tới Tây cung ngoài cửa sát đi, nâng thi thể ra cung thị vệ vừa mới vừa ly khai cửa cung không lâu đã nghe đến một trận nùng liệt hương khí thân thể một trận nhũn ra toàn bộ ngã xuống vải bộ trắng che lại thi thể đột nhiên động lên thiểu âm cùng tử thiên mạch từ cáng thượng đi xuống tới hai người lộ ra một mặt thắng lợi tươi cười các nàng uống xong kia chén canh cá phía trước liền ăn vào giải dược kia độc dược chính là các nàng hạ tự nhiên sẽ không độc chết các nàng cái kia tiểu cô nương quá ác độc Liền như thế buông tha nặng, cảm giác thật là khí bất quá. Tử thiên mạch mở miệng chửi thầm lên, đối với băng đêm anh chàng ngập oán niệm. Nếu các nàng thật là tay chói gà không chặt cung nữ, kia khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta độc không? Chỉ có riêng là hạ ở canh, kia chén thượng cũng dính không ít. Tuy rằng không chết được, nhưng cho nàng cái giáo huấn vẫn là cũng đủ. Thiểu âm vân đạm phong khinh nói. Nàng Hà độc sẽ làm nàng cả người lại ngứa lại đau, cả người không thể nhúc nhích, miệng không thể nói, nhĩ không thể nghe, mắt không thể thấy, cũng làm nàng nếm thử có khổ mà khó nói thành lời tư vị. Suy xét đến thân phận của nàng đặc thù, nàng liền không có hạ tử thủ, miễn cho rước lấy đại phiền toái, liên. lụy mặt khác vô tội người. Ha ha, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Nếu không phải kia tiểu cô nương quá xấu, cũng sẽ không đụng tới này chén. Ai làm nàng ngạnh muốn rót chúng ta uống canh cá, xứng đáng. Tử thiên mạch nghe xong lúc sau, cảm giác trong lòng rất là vui sướng. Nơi này ly thủy tinh cung không xa, chúng ta vẫn là trước trốn đi tuyệt vời. Thiều âm mở miệng nói, nàng tổng cảm thấy những người này không có như vậy dễ đối phó. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đi mau. Tử thiên mạch gật gật đầu, hai người tìm cái biển địa phương, thay trên người đang chú ý cung trang. Bước nhanh hướng tới đám đông phương hướng đi đến, chỉ là các nàng vừa mới đi trong chốt lát, một đám hơi thở cường đại trưởng lão liền sông tới, đem thiên địa kỷ niên giao ra đây, nếu không, các ngươi hai cái đều đừng nghĩ đi. Đại cung phụng âm chắc chắc nói, trong tay la bàn cổ sáng, hướng tới hai người bọn nàng trên người bao phủ mà đi, bởi vì thiều âm cùng tử thiên. Mạch chạm đến đặc biệt gần, đại cung phụng cũng phân không rõ thiên địa quyển sách ở ai trên người. Trong tay băng nhận chỉ bạc liền hướng tới tử thiên mạch trên người bay đi. Tế không thể thấy băng nhận chỉ bạc, quấn quanh chủ nàng cổ. Chỉ cần hắn dùng một chút lực, liền sẽ muốn nàng tánh mạng. Chúng ta như thế nào biết các ngươi có thể hay không bắt được đồ vật liền giết người diệt khẩu. Các ngươi muốn đồ vật ở ta trên người, trước buông ra nặng. Nếu không, ta liền đem này. Thư ném vào giữa sông. Thiểu âm nhìn thấy tử thiên mạch lâm vào nguy hiểm lấy ra trong tay thiên địa quyển sách làm bộ muốn hướng tới lao nhanh không thôi con sông ném đi không cần ném mọi người nhìn đến thiên địa quyển sách ở thiều âm trên tay sợ nàng một ném quần cuộn con sông trong nháy mắt liền sẽ đem thiên địa quyển sách vọt tới hà du đến lúc đó khiến cho những người khác mơ ước vậy phiền toái lớn các ngươi như thế nhiều người chẳng lẽ còn sợ chúng ta hay cái nhược nữ tử chạy không thành thiều âm phất phất tay trung thiên địa quyển sách Trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Nghe được nàng lời nói, mọi người mặt già đỏ lên. Xem các ngươi cũng không cái kia bản lĩnh từ bổn tòa trong tay đào tẩu. Người ta có thể thả, đem đồ vật cho ta. Đại cung phụng mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm thiếu âm trong tay thiên địa kỷ niên không bỏ. Muốn liền chính mình đi lấy. Thiểu âm nhẹ buông tay, thiên địa quyển. Sách liền hướng tới chạy như điên con sông trung rớt đi. Mọi người kinh hô một tiếng, không rảnh lo hai người bọn nàng, trước phó sau kế mà tiến lên. Đại cung phụng lực chú ý cũng ở thiên địa trên sách, đáy mắt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Bọn họ hướng tới bờ sông hướng thời điểm, thiểu âm tắc lôi kéo tử thiên mạch phi trốn mà đi. Nơi này khoảng cách đám người đã không xa, tới rồi người nhiều địa phương, các nàng liền càng có hy vọng chạy ra sinh thiên. Đây là giả, chúng ta bị... Chơi... Đại cung phụng từ trong nước vớt ra kia bị thủy ngâm đến ước ngượng ngùng quyển sách, tức muốn hộp máu quát. Bọn họ lần thứ hai đuổi theo qua đi, có la bàn chỉ dẫn, bọn họ ở phố xá sấm ướt trước chặn đứng hai người. Tiểu tiện nhân, các ngươi nhưng thật ra chạy a không phải thực sẽ chạy sao. Đại cung phụng sắc mặt phá lệ dữ tợn bị như thế một cái tiểu cô nương chơi đến xoay quanh, mặt mũi của hắn nơi nào còn quải được. Mặt khác vài tên trưởng lão cũng là nổi giật. Đùng đùng, các nàng liên tiếp từ trong tay bọn họ trốn, làm cho bọn họ mặt mũi mất hết. Các người mấy cái cậy già lên mặt ỉ lớn hiếp nhỏ vô tâm không gan lão tiện nhân lớn lên như thế xấu, nhìn đều hết muốn ăn. Chúng ta chỉ là không nghĩ nhìn đến các ngươi kia gọi người ghê tởm sắc mặt, không được sao. Thiều âm nhìn thấy bọn họ hùng hổ dòa người, cũng là một bụng hỏa. Tử thiên mạch nghe được ngày thường văn tính ôn nhu thiều âm, mắng khởi người tới cũng là như thế tàn nhẫn một trận trợn mắt há hốt mồm nhưng nàng trong lòng tuyệt đối là tán đồng thiều âm nói đối này đó không biết xấu hổ tiện nhân nàng là chán ghét đến cực điểm miệng lưới sắc bén xem lão phu xóa sạch ngươi nha một vị trưởng lão hướng tới thiều âm mặt đánh đi nhưng còn không có đủ tới nàng liền phát ra một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết dọa mọi người một cú sốc a đau chết ta này rốt cuộc là cái gì đồ vật Thế nhưng có thể thương đến đặng trưởng lão Một Bên các trưởng lão kinh nghi bất định nhìn thiểu âm Một cái bình thường tiểu cô nương Thế nhưng có thể thương đến thực lực cao cường trưởng lão Này thật sự là quá không thể tưởng tượng Bổ bổ thiên thần châm Nàng là dược thần người thừa kế Có người nhận ra đặng trưởng lão bàn tay thượng một cây châm Phổ phổ thông thông ngân châm Lại làm đặng trưởng lão máu chảy không ngừng Đau đớn muốn chết Bực này uy lực Chữ bỏ bổ thiên thần châm ở ngoài Không còn mặt khác Nghe thấy danh trưởng lão nói Mặt khác vài vị trưởng lão trên chán đều toát ra mồ hôi lạnh Cho dù là đại cung phụ Giờ phút này cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Dược thần Nguyễn Ngạo Thương cũng không phải là thiện cha, Tên kia thực lực sâu không lường được Bất quá cũng may dược thần luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Hắn chỉ cần xuống tay sạch sẽ lưu loát không lưu dấu vết Liền không cần lo lắng sẽ bị phát hiện Đến lúc đó được đến thiên địa kỷ niên lúc sau, tìm hiểu thiên địa đại đạo, khi đó còn dùng đến sợ hắn dược thần không thành. Hỏa đã thiêu cháy, hiện tại muốn che lại đã không còn kịp rồi, này hai cái một cái đều không thể lưu. Liền tính không có bắt được thiên địa quyển sách, cũng tuyệt không có thể thả hồ về rừng. Đại cung phụ trên mặt lộ ra âm ngoan chi sắc, trong tay băng nhận chỉ bạc phá không mà đến, muốn đem hai người bọn nàng diệt khẩu. Ngoan ngoan nhận mệnh nhận lấy cái chết Ngươi đầu nước vào đi Đánh không lại các ngươi Chúng ta còn sẽ không trốn sao Ngu xuẩn Thiểu âm giữ chặt tử thiên mạch tay Trong tay hiện lên một phương trong suốt như tuyết tiểu tháp Tháp quang lập lè Tựa như một vòng màu trắng ánh trăng Từng sợi tiên quang thủy hà tự tháp nội dâng lên mà ra Bao phủ ở các nàng trên người Nguyên bản mới bàn tay đại là lước bạch tháp đột nhiên biến đại Phật phình ở giữa không trung Quang mang vạn trượng, đem toàn bộ tế thủy hải thành chiếu đạt được, ngoại sáng người, kia một khắc, tế thủy hải thành bên trong người, tất cả đều ngẩn đầu hướng tới cái này phương hướng nhìn lại, nhìn thấy nhu màu lam hải quang huy ánh tuyết trắng linh lung tháp, ngũ quang thập sắc con cá xuyên qua ở vô số sừng xương thông thiên cột nước chung, kia hình ảnh gọi người chấn động không thôi, đáng chết, này xảo trá như hồ nữ nhân, thế nhưng trốn vào là lước dược tháp bên trong đi. Đại cung phụ tức muốn hộp mau nói, trong tay hắn không gì phá. Nổi băng nhận chỉ bạc liền là lướt dược tháp một chút ngọc tiết đều không có làm ra tới. Tệ nhất chính là lướt là dược tháp quang mang, hấp dẫn những người khác chú ý. Theo bay qua tới vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ căn bản không có biện pháp xuống tay. Nếu là mặt khác tháp, bọn họ còn có thể mê hoặc đại gia cùng nhau nổ nát. Đáng tiếc đây là tím anh điện dược tháp. Tím anh điện phía sau là hoang trạch di hải thế lực lớn ở chống lưng, nhưng phàm là có điểm đầu óc. Người, cũng không dám cùng kia quái vật khổng lồ công nhiên gọi nhị. Hiện tại làm sao bây giờ? Các trưởng lão nhỏ giọng hỏi, nhìn kia là lướt bạch tháp phật phền ở không chung, khóe miệng cuồng chiều không thôi. Các nàng bất quá một giới phàm nhân, ở trong tháp không ăn không uống nhất định sẽ đói chết, chúng ta liền ở bên ngoài thủ. Xem các nàng có thể hay không ở bên trong ngây ngốc cả đời." Đại cung phụng nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn cái này so mai rùa đen còn. ngạnh là lướt bạch tháp, hắn liền tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bên ngoài náo nhiệt đến cực điểm, thiếu âm cùng Tử Thiên mạch còn lại là đi tới mặt khác một mảnh hoàn toàn bất đồng thiên địa. Phương diện này là một mảnh tràn ngập sinh cỡ không gian, linh khí nồng đậm đến cực điểm, rất nhiều linh hoa dị thảo tại đây phiến thổ địa cắm rễ. Tiên tuyển lưu thác nước khúc chết mà qua, bích đằng lá xanh giống như phỉ thúy, phương thảo um tùm, mùi hoa sâu kín, xanh biếc thảo. Diệp như vậy mềm mại, như vậy nhỏ bé yếu ớt, một trận gió quá, liền sẽ nhấc lên tầm tầm sóng gió phật phồng. Chúng ta qua đi đi. Thiểu âm chỉ vào bờ sông một tòa trúc ốc nói, cất bước dấm lên rắn chắc đồng có đi qua, trúc ơ ôm ở một cây cổ xưa vũ y rũ ti dưới tảng cây. Từng cây màu sắc rực rỡ vũ diệp phía trên chú ế tinh oánh dịch thấu hình thoi băng tinh, phẳng phất khổng tước xòe đuôi khi sáng lạn nhiều màu. Từng cụm um tùm đóa hoa, tầng tầng lớp lớp mà đè ở bít sắc. Cánh chim chặn lá cây trung gian. Nơi này thật đẹp. Tử thiên mạch nhìn cái này tiên cảnh địa phương, kinh ngạc cảm khai nói. ngẩng đầu nhìn đến cứng cáp diễm lệ đóa hoa, đỏ tươi như hỏa sáng lạn mãn chi, kiểu lạn lãng mạn, vạn chi đan màu mỹ lệ thầm vũ hoa ở giữa không chung phía trên, bện ra một cái mộng ảo hương sương mù không mông xa mỏng. Bên chân một gốc cây cao ước tất hứa linh thảo, thanh quang oánh oánh, ngàn thụ quỳnh hoa, lan hình huệ thảo, nhất phái thanh u. Linh tú, kiểu diễm ư, ác cánh hoa che kín tầng tầng long lân, màu đỏ sậm vầng sáng lưu động ở giữa. Nơi này là lịch đại dược tháp tháp chủ luyện dược nơi thiếu âm mảnh khảnh bàn tay trắng đẩy ra trúc ốc trước lạc tuyết lục chi linh dây đằng môn, xúc tua nhuận lạnh, từng viên tuyết trắng lục lạc đóa hoa, tựa như mỹ lệ chân châu vòng cổ rũ trụy mà xuống. Trong phòng bày biện rất đơn giản, có trúc bàn trúc ghế trúc giường, nhất thần kỳ chính là này đó cành trúc cũng không. Phải bị chặt bỏ làm thành da cụ, mà là sinh trưởng thành các loại hình dạng, cho dù là cái này trúc ốc đều tỏa sáng nồng đậm sinh mệnh hơi thở, â âm âm. Chúng ta ngốc tại nơi này không phải kế lâu dài, nơi này không có lương thực, chúng ta duy trì không được mấy ngày. Tử thiên mạch ngồi ở chút ghế, hai người tạm thời là tránh thoát một kiếp. Không cần sợ, có ta ở đây sẽ không làm ngươi đói chết. Ngươi xem này đầy đất kỳ hoa giao thảo, tùy tiện ăn một chút là có thể đủ bảo. Chỉ thể lực, lại còn có có thể cường thân kiện thể. Ta cho ngươi bắt mạch, xứng mấy cái dược thiện phương thuốc thiếu âm không chút hoang mang nói trong phòng này đồ vật đầy đủ mọi thứ phòng sau còn có phòng luyện dược bên trong có dược thần lưu lại dược đỉnh, lấy linh dược tẩm bổ thân thể, so với bình thường lương thực hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần bất quá này nếu như bị bên ngoài người đã biết, nhất định sẽ hột máu đến cực điểm một đám đỏ mắt không thôi, mắng to nàng phá sản tới cực điểm, này đó ở bên ngoài giá trị liên thành tuyệt thế bảo dược cư nhiên bị nàng làm như cơm tới ăn. ân chúng ta đây có thể hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào thoát thân, bọn họ như thế muốn thiên địa kỷ niên thuyết minh này thư cất dấu bí mật rất lớn, ta nhìn nhìn lại có thể hay không phát hiện cái gì. Tử thiên mạch lấy ra thiên địa kỷ niên ở trên bàn triển khai, cổ xưa trang sách không biết là cái gì tài chất, vạn năm không hủ, cũng không có một. Tia hư hao dấu vết, mặt trên tràn ngập phức tạp văn tự, làm người hoàn toàn xem không hiểu. Nếu sư huynh ở chỗ này, nói không chừng có thể xem hiểu. Nàng nhìn nửa ngày, vẫn là không có phát hiện cái gì manh mối, nhớ tới nàng cái kia tinh thông thượng cổ văn tự sư huynh. Ngươi sư huynh, ngươi còn có sư phó sao? Thiểu âm tò mò nhìn tử thiên mạch, không biết nàng sư phó là ai, sư huynh lại là ai. Kỳ thật sư phó của ta chính là ta nghĩa phụ, hắn truyền thụ ta các loại học, cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng. Đến nỗi ta sư huynh, hắn là một cái phi thường lợi hại người, từ nhỏ không thể coi vật, lại có thể học tập các loại thượng cổ văn tự, còn có thể cùng điều thú câu thông, hai mắt mù cũng có thể hòa đến một tay đan thanh. Tử thiên mạch nhắc tới nàng sư huynh, đáy mắt cũng nổi lên bội phục sáng dọi. Nàng sư huynh xem như nàng nhất bội phục người, bộ dáng tuyệt mỹ yêu nghiệt, cực kỳ đẹp. Hắn tài trí mưu lược so với nàng càng tốt hơn, Chỉ tiếc hắn cũng không ý làm quan, bằng không hắn đương thừa tướng lại thích hợp bất quá. ngươi sư huynh có phải hay không kêu tuyết? Thiểu âm đáy lòng khẽ run lên, trong đầu phảng phất phật phỉnh nổi lên một mảnh cánh bỉ ngạn hoa, đỏ tươi con sông lao nhanh không thôi, hướng tới nàng mãnh liệt mà đến. Kia một đạo cô tịch cô đơn u buồn ánh mắt, vĩnh viễn ôn nhu, vĩnh viễn sâu không lường được. Nguyên bản nàng cho rằng đơn giản nhất một người, lại là nhất phức tạp một cái. Ngươi biết ta tuyết sư huynh, tử thiên mạch há to miệng, trợn mắt há hốt mồm nhìn thiểu âm, ân, thiểu âm gật gật đầu, thanh lệ tuyệt luân ngọc dung, lộ ra một tia phức tạp biểu tình, hắn ngay từ đầu chính là hoài lừa gạt nàng mục đích tiếp cận nàng, đối nàng hảo, nhưng mà, nàng lại cảm giác được hắn là thiệt tình vì nàng suy nghĩ, bảo hộ nàng, mới có thể làm nàng tín nhiệm hắn, là hắn kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là từ diễn thành thật nhớ tới hắn thời điểm, nàng tâm ẩn ẩn. Có chút đau. Đối với hắn, ngươi biết nhiều ít. Thiểu âm mở miệng hỏi, nàng muốn biết thiểu nhạc sự tình, những cái đó nàng không biết quá khứ. Tuyết sư huynh thực thần bí, ta thấy hắn số lần kỳ thật không tính nhiều. Ta nghe nghĩa phụ nói qua, hắn sở dĩ sẽ thu tuyết sư huynh làm độ đệ, là bởi vì tuyết sư huynh mẫu thân, đã từng có ân với hắn. Tử thiên mạch chậm rãi nói, Nàng đối với tuyết sư huynh lai lịch cũng rất tò mò, cho nên nói bóng nói gió hỏi qua Lan Mộng Kha. Cũng biết một ít, tuyết sư huynh mẫu thân tuyết như mây là tuyết tộc nhân, nghe nói tuyết tộc là một cái phi thường mỹ lệ cổ xưa gia tộc. Bọn họ uống tuyết thủy, thực linh quả, hiểu được thần kỳ thượng cổ y thuật, có thể cùng trùng cá điểu thú giao lưu, có được khống chế phong linh lực lượng. Bọn họ cùng thế vô tranh, yêu thích hòa bình, cũng không sát sinh. Bọn họ nhất tộc ẩn với thập vạn đại sơn bên trong, tộc nhân phi thường thưa thớt, tuyết tộc nhân trời sinh kỳ mỹ vô. Cùng, ra thịt như tuyết, hơn nữa cả đời đều sẽ không già cả, thẳng đến chết một khắc, cũng vẫn duy trì tuổi trẻ thời điểm dung nhan. Thiếu âm nghe nàng giảng thuật, phảng phất gặp được một chương trương hình ảnh, tràn ngập tốt đẹp tường hòa. Chỉ tiếc, những thứ tốt đẹp luôn là dễ toái tuyết tộc nhiều thế hệ sứ mệnh chính là chấn áp đoàn nguyệt hồn xáo. Nhưng mà đoà nguyệt hồn sáo ở tuyết tộc bí mật bị phát hiện, đưa tới tuyết tộc tai hòa ngập đầu, tuyết trong tộc người cơ. Hồ đều bị giết, chỉ còn lại có vài người trốn thoát. Tử Thiên Mạch Than Tiếc nói, nghe Lan Mộng Kha nói là bởi vì tuyết tộc nhân quá mức thiện lương, chẳng sợ có được thật lớn lực sát thương, cũng không hiểu đến như thế nào giết người. Cuối cùng một đám tộc nhân chết thảm. Kia đoà nguyệt hồn sáo cuối cùng rơi xuống trong tay ai? Thiếu âm mở miệng hỏi. Trên mặt lộ ra tiết nuối chi sắc Cuối cùng tuyết như mây ở tộc nhân máu tươi kích thích hạ Thổi lên đoàn nguyệt hồn sáo Mang theo chỉ có mấy cái tộc nhân sát ra trùng vây Đoàn nguyệt hồn sáo đó là rừng ở tay nàng thượng Nàng muốn vì tộc nhân báo thù Tay cầm đoàn nguyệt hồn sáo đoạt đại sát tứ phương Sau lại nàng bị khắp nơi bao vây tiếu trừ Nghe nói bị người cứu Tử thiên mạch biết đến cũng không nhiều Đến nỗi là ai cứu tuyết như mây Nàng cũng không rõ ràng lắm Lúc trước là cái gì người diệt tuyết tộc Thiểu âm đoán được tuyết như mây bị ai cứu Rất có thể chính là thiểu nhạc phụ thân Đường ruộng trường ca Nghĩa phụ nói là thiên diệu đã từng phản loạn Mà chết Nguyệt vương ra đường ruộng trường ca Hắn mơ ước đòa Nguyệt hồn sáo ma lực Cho nên âm thầm cấu kết cao thủ đi cướp lấy đòa Nguyệt hồn sáo Tử thiên mạch tức giận nói Năm đó Nguyệt vương ra phát dồ Liên hợp u ẩn điện Tạo thành giang sơn máu chảy thành sông Dân chúng lầm than Cuối cùng đường ruộng trường ca là tự làm tự chịu Chết ở chính mình dùng để hại người độc thượng Nếu không phải Điệp hậu phượng mỹ tuyết ngăn cơn sóng giữ Sợ hiện giờ thiên diệu hoàng triều đã sớm là nhân gian địa ngục Nguyệt vương ra đường ruộng trường ca là diệt tuyết tộc mạc sau hung phạm Thiếu âm đảo hút một ngụm khí lạnh Trong lòng nguyên bản có chút không rõ địa phương Hiện giờ rộng mở thông suốt Tất cả đều trải vuốt lại. Lúc trước tuyết như mây một lòng muốn vì tộc nhân báo thù rửa hận, bị cửu hận hoàn toàn che mắt hai mắt. Ở nàng bị người vây giết thời điểm, đường ruộng. Trường ca thiết kế làm nàng đi vào bẫy dập, nghi lầm hắn là người tốt, tin hắn hoa ngôn xảo ngữ, phương tâm sai phó với kẻ thù. Đương nàng hoài hài từ lúc sau, ngẫu nhiên gian phát hiện đường ruộng trường ca thế nhưng chính là nàng tìm đã lâu, hận đến trong xương cốt diệt tộc kẻ thù. Nhớ tới nàng chết thẳng cha mẹ Nhớ tới tuyết tộc kia từng đạo chết không nhắm mắt vong hồn Nàng giống như ở chảo dầu bên trong giày vò Nàng tích tụ đã lâu hận ý bùng nổ Đối chính mình thân cốt Nhục cũng hạ độc thủ Ở đường ruộng trường ca chết sau Nàng đã không có báo thủ đối tượng Liền buộc chính mình hài tử phát độc thể Làm hắn cả đời đều sống ở hít thở không thông trong bóng tối Nhận hết sống không bằng chết tra tấn Thiểu nhạc cũng không biết Hắn mù là bởi vì có người ở hắn suốt thế thời điểm liền đối hắn mắt động tay động chân, mới có thể làm hắn vừa sinh ra liền nhìn không tới bất cứ thứ gì. Mà người kia, rất có thể chính là hắn mẹ ruột, muốn dùng hắn làm báo thủ công cụ nữ nhân. thiểu âm nghĩ thông suốt hết thảy cái mũi đau xót, đối với cái kia cười đến ôn nhu như gió yêu nhã nam tử, tràn ngập đau lòng. Cha là bị vạn người thoá mà phản tạc, cho dù là chết cũng không có người đồng tình. Mẫu thân là phát rổ nữ ma đầu Đối chính mình nhi tử hận thấu xương Cho dù là chết Cũng muốn làm kẻ thù con nối dõi cả đời thống khổ Nàng có lẽ đã sớm không nhớ rõ Kia hải tử cũng là nàng thân sinh cốt nhục Hắn là như thế nào ẩn nhẫn Trong lòng đau Tập tên trưởng thành lên Hắn từ nhỏ đã bị giáo huấn báo thù rửa hận tư tưởng Không có cảm thụ quá một chút ấm áp Hắn thơ ấu là như thế nào quá Còn tuổi nhỏ liền lòng dạ thâm trầm Hiểu được dấu tải, thận trọng từng bước Hắn sống được có bao nhiêu mệt Nhớ tới hắn đối nàng lộ ra Ấm áp mỉm cười Nhớ tới hắn dày rộng bàn tay Đã từng vì nàng khởi động một mảnh nho nhỏ thiên địa Chẳng sợ hắn là có tư tâm Lại là thiều phủ chung duy nhất Đối với các nàng mẹ Con vương viện thủ người Hắn ở nàng trong lòng Vẫn luôn là nàng ca ca Hắn hiện tại thân ở nơi nào Một người qua đến tốt không Nhưng có người bồi hắn xem tuyết Âm âm, ngươi như thế nào phát khởi ngốc. Tử thiên mạch duỗi tay ở thiểu âm trước mắt vẫy vẫy, trông thấy nàng thu thủy linh đồng bên trong bao trùm một tầng hơi mỏng sương mù, nàng trong lòng có chút lo lắng. Không không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình, có chút thương cảm. Thiểu âm lắc lắc đầu. Ánh mắt rừng ở nàng đặt ở chút ốc nội tinh xảo hòm thuốc mặt trên, đó là thiểu nhạc đưa nàng tân hôn hạ lễ. Không biết vì cái gì nàng trong lòng có một loại thực cảm giác bất an, tựa hồ là cùng thiếu nhạc có quan hệ, hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện, cũng không biết trời đất này quyển sách rốt cuộc muốn như thế nào xem mới đúng. này văn tự quá kỳ quái, tử thiên mạch còn ở cân nhắc thiên địa kỷ niên ảo diệu, này cũng quan hệ thân thế nàng, nàng cha mẹ là cái gì, người vì cái gì đem nàng ném xuống, nghĩa phụ không cần nàng, nàng hiện giờ chỉ còn lại có một người nhớ tới lan mộng kha kia lạnh nhạt đôi mắt, nàng liền cảm giác thiên địa một mảnh hắc bạch. Di, này mặt trên văn tự thực quen mắt, giống như không phải giống nhau bình thường văn tự. Thiếu âm dùng lạc tuyết lục chi linh đại đại đóa hoa, thịnh hai uông nước suối đi vào tới, đem trong đó một cái đưa cho tử thiên mạch. Dư quang vừa lúc liếc tới rồi thiên địa trên sách, nhìn. Đến mặt trên ngang dọc đan xen ký hiệu. Đó là cái gì văn tự? Tử thiên mạch nhìn về phía thiểu âm, trong mắt tràn ngập chờ mong ánh sáng. Ta đã từng gặp qua loại này văn tự. thiều âm ngồi xuống, cẩn thận đánh giá thiên địa kỷ niên một phen. Này một đám phức tạp tự phù, là từ vô số ký hiệu cùng đường cong tổ hợp ở bên nhau. Tự phù đường cong mà thuật theo đồ hình Phật phòng biến hóa, mượt mà lưu sướng. Đúng rồi, đây là chữ tượng hình, đồ hình thượng một bộ phận là ý. Phù, một bộ phận là âm phù thuộc về ý âm văn tự đây là phi thường cổ xưa văn tự cũng có thể nói là văn tự khởi nguyên nàng duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến thiên địa quyển sách còn có thể đủ cảm giác được này đó văn tự phật phòng này đó tự phù chia làm chủ tự cùng tiếp tự dùng cho cổ đại lịch pháp ký lục nàng ở ba mẹ khảo cổ viện nghiên cứu nhìn thấy quá cùng loại văn tự tựa hồ khi đó bọn họ ở nghiên cứu thần bí biến mất mai ở văn hóa vậy ngươi có thể xem hiểu sao tử Thiên mạch nghe thiểu âm nói được khẳng định, vội vàng mở miệng hỏi. Ta thử xem xem có thể hay không dịch giải, loại này văn tự thâm thúy tối nghĩa, yêu cầu từ từ hạ, hai hàng một tổ, từ tả đến hữu đọc. Thiểu âm học tập qua chữ tượng hình, miên cưỡng có thể đọc hiểu một ít nội dung. Nàng nhẹ nhàng tiếng nói, chậm rãi niệm ra mặt trên phức tạp cổ xưa văn tự. Linh trống giống giới thiên địa hốn độn sơ khai, ở hỗn độn hóa thành thế gian vạn vật là lúc. Trong thiên địa hình, thành sáu cái giao diện, tiên giới, linh giới, phạm giới, ma giới, yêu giới, minh giới, tiên linh phạm tam giới cùng ma yêu minh tam giới lấy lưu biển mây cách xa nhau, lục giới giao hội chỗ là một cái độc lập với lục giới ở ngoài không gian, mạn châu xa hoa, lục giới phía trên còn có càng cao không gian, được xưng là cửu thiên thần cảnh, sáng thế nữ thần lưu lại một quả ngưng tụ vạn vật tinh hoa trí tôn thần cách nó là thiên địa căn nguyên nhật nguyệt bắt đầu ẩn chứa thiên địa nguyên tố sáng thế thần lực làm luân hồi đĩa quay vòng đi vòng lại chuyển động vạn vật sinh sôi không thôi bất luận cái gì có được trí tôn thần cách người đều là thần quyến người chắc chắn sẽ đã chịu sáng thế nữ thần chúc hữu nhất thống lục giới thành tựu ngàn tái bá nghiệp trở thành thiên địa chủ nhân sừng sững ở tối cao lục giới đỉnh chấm chấm chấm chấm chấm nàng nhìn một chút này đoạn văn tự ký lục thời gian Thế nhưng là mấy vạn năm trước Này bộ thiên thư là một quyển Biên niên sử Ký lục mấy vạn tái thời gian Thậm chí thiên hoang địa lão tương lai Từ thiên địa sơ khai Vẫn luôn diễn biến đến thiên địa sụp đổ Thiểu âm đem trang lót văn tự phiên dịch xong Liền cảm giác đầu say xe Hao phí tinh thần lực quá lớn Làm nàng cơ hồ không có biện pháp lại xem đi xuống Mặt trên có hay không ghi lại là người phương nào bảo quản này thư Tử thiên mạch nhìn thấy thiểu âm cư nhiên xem hiểu mặt trên văn tự, kích động hỏi. Ta nhìn xem. Thiểu âm. Đem thiên thư phiên một mặt, chịu đựng choáng váng cảm giác, nỗ lực dịch giải khởi mặt trái văn tự tới. Tử thiên mạch nhìn đến nàng sắc mặt không được tốt xem, có chút băn khoăn Là ta quá nóng vội, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại xem. Không có việc gì, thiên thư phía sau văn tự không có như vậy phức tạp, dịch giải lên dễ dàng rất nhiều thiếu âm hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nhìn lên. Lúc này Tế Thủy Hải Thành bên trong Phật phền khởi dược tháp tin tức, giống như gió xoáy thổi quét toàn bộ thần thượng thiên giới. Rất nhiều người đều tưởng dược thần thân đến, tính toán tiến đến xin thuốc. thiếu nhạc cùng thanh búi hành tẩu ở hoang quỷ nơi, nghe nói dược thần xuất hiện ở Tế Thủy Hải Thành. Bọn họ xem nơi này khoảng cách Tế Thủy Hải Thành cũng không xa, liền hướng tới bên kia xuất phát. Một đạo màu đen khí phách thân ảnh cũng ở được đến tin tức thời điểm cấp tốc mà đi tế thủy hải thành một khắc cũng không dám chậm trễ theo rất nhiều nghe tin mà đến mọi người dũng mãnh vào tế thủy hải trong thành nhanh đón rất nhiều sinh gương mặt tế thủy hải thành đã lâu đều không có như thế náo nhiệt có người cảm khái nói cũng cùng đám đông tiến đến xem náo nhiệt nhìn đến vây quanh ở là lướt rượt tháp hạ nhân đàn càng ngày càng nhiều thủy tinh cung đại cung phục cùng các trưởng lão đều có chút thiếu kiên nhẫn Nếu là đem thiên uyển vị kia đưa tới liền không xong, thiên uyển vị kia như thế nào khả năng biết? Nơi này sự tình, vị kia trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian dỗi quản này đó lông gà vỏ tỏi sự tình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vị kia nếu biết nàng người đời sau bị chúng ta giam lỏng, kia mới không xong. Hiện giờ cấp có dám dùng, này tháp nước lửa không xâm, các nàng tránh ở bên trong, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Các trưởng lão ngươi một lời ta một ngư nói, hận không thể nhất kiếm bổ ra này mai rùa đen. Như thế nào đều qua đi như thế lâu rồi, này. Dược tháp bên trong người vẫn luôn cũng chưa ra tới. Chờ đợi hồi lâu người, nghi hoặc nói nói. Dược thần đại nhân nơi nào là như thế dễ dàng nhìn thấy. Chờ bái. Mọi người chấp nhất chờ đợi, chỉ là các hoài mục đích. Trong tháp thiều âm cùng tử thiên mạch đang ở nghiên cứu thiên địa kỷ niên không để ý đến bên ngoài mưa mưa giò gió. Mỗi một mảnh trúc diệp đều như là một chản chản đèn, sáng lên nhu hòa quang mang, đặt mình trong với trong đó, tâm tình phá lệ bình tĩnh. Thiểu âm một bộ xanh trắng đan sen váy dài, giống như một đầu thoải mái tiểu thơ, lịch sự tao nhã thanh yêu như hòa mặt mày, tựa như một đợt doanh doanh thu thủy, tràn ngập vô hạn ý nhị. Nàng mảnh khảnh lòng bàn tay, vuốt ve quá lổi lom phật phòng văn tự, Có thể cảm giác được này đó văn tự trung thẩm thấu ra sinh mệnh lực. Thiên địa kỷ niên thượng tự, đều là có sinh mệnh. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được này đó tự phù bút hoa. Một đám tự ở nàng trong đầu hiện lên mà qua. Hợp thành một vài bức có thanh cố ý hình ảnh. Chữ tượng hình phi thường phức tạp, biểu đạt ra ý tứ cũng là nhiều mặt. Một trăm người xem, có lẽ sẽ nhìn ra một trăm loại ý tứ. Nàng nhìn đến một bóng hình thấy không rõ nữ tử. Đem thiên địa quyển sách giao cho một cái nam tử, làm hắn nhiều thế hệ bảo hộ thiên địa quyển sách. Nam tử thật trọng mà tiếp được này thư, thế đại đại bảo hộ này thư. Ngươi nhìn đến cái gì? Tử thiên mạch nhìn thấy thiểu âm trên mặt lộ ra bừng. Tỉnh biểu tình, nhìn không được truy vấn nói. Thiên địa quyển sách chủ nhân, đem này thư giao cho trọng tộc nhiều thế hệ bảo hộ. Thiểu âm mở mắt ra mắt, chậm rãi nói. Trọng tộc, chẳng lẽ ta là trọng tộc nhân? Tử thiên mạch nhìn chăm chú thiên địa quyển sách lâm vào trầm tư bên trong, nàng biết trọng tộc, đó là thần thượng thiên giới số một số hai thần tộc. Trọng tộc là thần thượng thiên giới lưu quang mộng thành vô thượng thần tộc, cũng có thể nói là lưu quang. Mộng thành bên trong hoàng tộc, ở thần thượng thiên giới mỗi một tòa thần thành, đều so phạm giới đế quốc diện tích lãnh thổ mở mang. Căn cứ ghi lại, nếu những người khác muốn nhìn trộm này thư, sẽ lọt vào này thư thần niệm công kích. Chứ bỏ bảo hộ này thư người Ngươi có thể cùng này thư tưởng an Không có việc gì Nghĩ đến hẳn là cùng trọng tộc có quan hệ Thiểu âm không biết trọng tộc thế lực Có bao nhiêu đại Nhưng nàng biết có thể bị giao cho bảo hộ thiên địa quyền Sách thần tộc Nhất định là siêu cấp đại tộc Ngươi nói có đạo lý Ta nhớ rõ trọng tộc mỗi một thế hệ nhân số Đều thực thưa thớt Nếu ta là trọng trong tộc người Nhất định sẽ tra được dấu vết để lại Chỉ là chúng ta hiện tại còn ra không được Muốn tìm kiếm manh mối cũng không có biện pháp. Tử thiên mạch có chút lo âu, thân thế nàng chi mê vẫn luôn quấn quanh nàng. Nàng nhìn thấy những người khác đều có cha mẹ, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ. Đồng thời nàng cũng cũng... Có chút oán nàng cha mẹ đem nàng một người bỏ xuống. Nàng tổng cảm thấy chính mình là một cái bị người quên đi khí tử. Đúng rồi, ngươi có hay không như thế nào? Không nói nói thiên địa kỷ niên sẽ công kích mặt khác đọc này thư người sao? Nàng phục hồi tinh thần lại, quan tâm hỏi, ta không có việc gì, chỉ là hao phí quá nhiều tinh thần, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Thiếu âm lắc lắc đầu, chính mình đối này cũng thực nghi hoặc, vì cái gì nàng cũng không có cảm giác được. Này thư thần niệm công kích, nàng kỳ thật còn có một chút suy đoán không có nói cho tử thiên mạch, trừ bỏ bảo hộ này thư người, này thư chủ nhân hoặc là hậu đại, xem này thư cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng này gần là nàng suy đoán, thư chung cũng không có ghi lại. Đối với cái này ý tưởng, nàng cũng chỉ là một niệm mà qua, không có hướng trong lòng đi. Thu hảo này bộ thần thư, tin tưởng này thư có linh, nó sẽ mang ngươi tìm được thuộc về nhà của ngươi. Ân, tử thiên, mạch hơi hơi gật đầu, cảm kích mà nhìn thiểu âm, không biết nói cái gì mới hảo. Có thể giao cho thiểu âm bằng hữu như vậy, nàng cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Ít nhất nàng không phải cô độc, bên người đã từng có một vị hồng nhan cùng nàng cùng chung hoạn nạn, chưa từng rời bỏ. Ta đi thải điểm mới mẻ cánh hoa, chúng ta đợi chút nấu canh uống. Thiếu âm đứng dậy, ánh mắt nhìn phía bên ngoài diện tích rộng lớn thiên địa. Chúng ta cùng đi đi. Tử thiên mạch thu hồi. Thiên địa kỷ niên cùng nàng cùng đi ra ngoài, hai người ngày thường đều là bận bận rộn rộn, hiện giờ vây ở nơi này. Lại ngoài ý muốn được đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn Linh hoa sáng lạn Rực rơ bắt mắt Lưỡng đạo Mỹ lệ thân ảnh xuyên qua với hoa trong rừng Nhìn qua Mỹ lệ như tiên Hai người nấu một nồi thơm ngào ngạt canh Uống đã ăn no lúc sau Lười biếng mà nằm ở chút trên giường Nói lên chi kỷ lời nói tới Thời gian cũng không không chịu nổi Âm âm Ngươi nói chúng ta Có thể rời đi nơi này sao Tử thiên mạch đôi tay gối đầu Nhìn về phía thiều âm Nhất định có thể, thiếu âm nói âm tràn ngập kiên định, bởi vì nàng tin tưởng có một người sẽ xuyên qua muôn sông nghìn núi đi vào nàng bên người, đó là nàng bảo hộ thần. Bởi vì có hắn tồn tại, cho nên lại nguy hiểm lại khó khăn, nàng cũng chưa bao giờ sẽ tuyệt vọng. Trên đời này có như vậy một người, không lý do làm nàng cảm thấy an tâm, có đôi khi thật sự hảo hâm mộ các ngươi Tử thiên mạch, nhìn đến nàng tự nhiên toát ra ấm áp hạnh phúc chi sắc. Hâm mộ nói, nàng cảm thấy thiều âm cùng mạch tử hoàng đều thực hạnh phúc, bởi vì lẫn nhau thâm ái, cũng lẫn nhau ấm áp. Hai cái yêu nhau người, bên nhau ở bên nhau, kia đó là một kiện vô cùng ngọt ngào sự tình. Cho dù cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, đều sẽ cảm thấy thiên địa một mảnh xuất sắc. Đáng tiếc, nàng vĩnh viên không có cơ hội như vậy, bên người cũng sẽ không có như vậy một người. Thích hắn, cùng hắn không quan hệ. Chính ngươi nếu là vô pháp dứt bỏ Vậy thủ kia phân thích cảm giác Không cần cưỡng bách chính mình đi quên Thích một người Không phải chúng ta có thể khống chế Ở thích thượng hắn kia một khắc khởi Kia trái tim đã sớm không phải chính mình Thiểu âm ôn nhu lời nói Như là một trận mềm nhẹ mà phong Vuốt phẳng tử thiên mạch đáy Lòng thương đau cùng mê mang Tử thiên mạch ánh mắt sáng ngời Tựa hồ minh bạch chính mình sau này Lộ muốn như thế nào đi xuống Đi Hắn ái không yêu chính mình đều không sao cả, nàng ái người kia, chưa từng có nghĩ tới muốn cái gì kết quả, cũng không có nghĩ tới được đến cái gì. Nàng muốn ái đến tiêu sái, ái đến tự tại, chẳng sợ toàn thế giới đều phản đối, kia cũng cùng nàng không quan hệ. Ái không có sai, sai chỉ sai, nàng yêu một cái sai người. Càng không xong chính là, nàng rõ ràng biết là sai, còn mắc thêm lỗi lầm nữa, không muốn thay đổi. Tương lai lộ muốn như thế nào đi Nàng chỉ nghĩ theo tâm Chỉ dẫn Vì chính mình mà sống Vui vẻ sống Sống ra một cái xuất sắc xinh đẹp nhân sinh Mạch mạch nhận thức tím hoàng hẳn là rất nhiều năm Có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi Ngươi có biết hay không tiểu cửu người này Thiểu âm đột nhiên nhớ tới nhớ uyên lâu Còn có cái kia tên là tiểu cửu người Nàng rất muốn biết người kia rốt cuộc là ai Vì cái gì mạch tử hoàng sẽ như vậy để ý Tiểu cửu, tử thiên mạch ngẩn người, bắt đầu hồi tưởng khởi trong trí nhớ có hay không. Người này, liền ở nàng nhớ tới thời điểm, hai người nghe được ngoài tháp chuyển đến tiếng đàn thanh, phá tan khung tiêu phía chân trời, chấn động mỗi một cái người nghe linh hồn. Là hắn tới, thiểu âm kích động mà nói, đôi mắt lập lè tinh lượng sáng dọi, nghe được mạch tử hoàng tiếng đàn, nàng trong lòng dâng lên vô tận ấm áp, nàng biết, hắn sẽ đến. Chỉ là đương hắn đã đến thời điểm, nàng trong lòng lại hiện lên lo lắng, sợ hãi hắn có thể hay không khó ngự cường địch. Rốt! Cuộc những người này đều không phải phàm nhân, bọn họ đều có được siêu thoát phàm nhân lực lượng. Đi ra ngoài đi! Võ Tôn Vương chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trước Tử thiên mạch giờ khắc này nhưng thật ra so nàng chấn định, rốt cuộc mạch tử hoàng không phải nàng trong lòng người, nàng ngược lại ngoài cuộc tỉnh táo. Hảo! Thiều âm hít sâu một hơi, mang theo tử thiên mạch ra là lướt bạch tháp. Hai người đứng ở bạch tháp đỉnh, nhìn đến tế thủy hải thành liền phía dưới. Hiện ra, hình ảnh phá lệ bao la hùng vĩ. Ở thiều âm tầm mắt cuối mạch tử hoàng ngồi ở một mảnh kim sắc mây lửa phía trên. Trong tay cửu tiêu ngọc bội thanh tiếng vang triệt, động lòng người nội tâm. Kia một khúc say khuynh thành là bọn họ cùng nhau soạn nhạc ca. Giờ phút này hiện thế, kinh diễm mọi người. Á âm, đừng sợ, ta ở." Mạch Tử Hoàng thâm thúy đôi mắt, nhìn chăm chú Thiều Âm, khí phách thanh âm, lộ ra bao trùm thiên hạ uy nghiêm. "Tím Hoàng, ta biết ngươi ở." Thiều Âm vươn tay, hai chỉ tiểu manh sủng liền nhào vào nàng ôm ấp, lập loè mắt to, đáng thương hề hề nhìn nàng. "Chủ nhân, chủ nhân." Manh manh lo lắng chết ngươi lạp. Một đạo giòn sinh nộ tiếng nói. Từ hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh trong miệng truyền ra tới, thanh âm kia phá lệ nộn mềm, nghe đi lên đều sẽ làm nhân tâm khả mềm nhũn. Manh manh, ngươi có thể nói, thiểu âm môi đỏ trương trương, không nghĩ tới tiểu manh manh cho nàng như thế đại kinh hỉ. Có thể nói, có cái gì ghê gớm, chủ nhân, lung lung cũng sẽ nga. Toàn thân bạc lượng tiểu lung lung không cam lòng yêu thế nói, chỉ là nói lên lời nói tới còn không lớn thuần thục. Xú lung lung, ngươi dám hủy đi ta đại, ta cắn chết ngươi. Tiểu manh manh thở phì phì nói, múa may móng vuốt nhỏ, nhìn qua ngốc manh đến cực điểm. Có bản lĩnh liền cắn chết ta, ai ai sợ. Tiểu lung lung nói được uy phong khí phách, nhưng lại là nhanh như chớp trốn vào mạch tử hoàng trong lòng ngực. Tiểu manh manh khinh thường nhìn nó liếc mắt một cái, không để ý đến nó, mà là ỷ lại oa ở thiểu âm trên người. Này hai cái tiểu gia hỏa vốn là bất phàm, hiện giờ trưởng thành, đã như trẻ mới sinh bắt đầu bi bô tập nói. Mạch Tử Hoàng mở miệng giải thích một câu, ánh mắt từ thiểu âm trên mặt, quét về phía phía dưới đám người, từ âm áp hóa thành xâm hàn. Chúng nó sự tình chúng ta sau này lại nói, là ai đem ngươi bắt đi? Hắn nói âm lộ ra sát khí, bất luận kẻ nào dám chạm vào. Hắn nữ nhân, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn chú ý tới thiểu âm cùng tử thiên mạch tránh ở này trong tháp, thuyết minh những người đó liền ở gần đây, kia hắn liền tận diệt. Chính là những cái đó lão già thúi. Khi dễ tiểu cô nương lão bất tu, tử thiên mạch lập tức chỉ ra thủy tinh cung những cái đó trưởng lão cùng đại cung phụng vị trí. Đối với giáo huấn này đó lão bất tử, nàng chính là đặc biệt tích cực. Cảm giác được mạch tử hoàng lanh khốc ánh mắt đảo qua tới, đại cung phụng trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Cảm giác có bất an cảm xúc bao phủ hắn Bất quá là một cái hoàng mau tiểu tử thôi Vì cái gì sẽ làm ta cảm thấy bất an Mạch tử hoàng nhìn đến những cái đó trưởng lão đều lộ ra trột ra bộ dáng, Không sai biệt lắm xác định là người nào a ấm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát Ta rửa sạch rớt này đó chướng mắt đồ vật Liền mang ngươi về nhà Tím hoàng, ngươi phải cẩn thận Thiểu âm mở miệng dặn dò nói Thế hắn sửa sang lại xiêm Y lánh giác, hắn một đường phong trần mệt mỏi, định là một lát cũng chưa từng nghỉ ngơi, mới có thể tại đây sao đoạn thời gian nội tìm được nàng. Hắn không sợ gian nguy đi vào bên người nàng, dùng hắn hai tay, thế nàng khởi động một mảnh không chung. Bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề, a âm đừng lo, xem vi phu thế ngươi hết giật. Mạch tử hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, đem tiểu lung lung cũng giao cho thiểu âm, sau đó hóa thành một đoàn mây lửa hướng tới Tế Thủy Hải Thành. Trưởng lão bay qua đi. Tế Thủy Hải Thành trưởng lão đều thân xuyên có đặc thụ huy chương trường bào, ở đám người bên trong có vẻ phá lệ đặc biệt. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ở Tế Thủy Hải Thành dương oai? Đại cung phụ trong tay băng nhận chỉ bạc bắn ra, trong không khí phát ra bạo liệt thanh âm, tinh tế chỉ bạc có thể đem người xé rách uy lực. Hắn ống tay áo trung bay vụt ra vô số chỉ bạc, vừa ra tay chính là lôi đình một kích muốn đem mạch tử hoàng đánh gục tê, vây xem mọi người đồng thời hít hà một hơi, nhìn đến đại cung phụng như thế sắc bén ra tay đều cảm thấy này người trẻ tuổi khẳng định không hề phần thắng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngay cả các trưởng lão cũng cảm thấy đại cung phụng quá mức cảnh giác sát gà nào dùng tể ngưu đao nhưng mà, đương mạch tử hoàng quanh thân bay múa kim sắc diễm long đem kia từng cây không gì phá nổi băng nhận chỉ bạc hòa tan kim sắc diễm long mở ra mồn to Hướng tới đại cung, Phụng gào thét mà đi, mắt thấy muốn đem hắn một ngụm nuốt hết, đại cung phụ kinh hoàng dưới, vội vàng dùng một người trưởng lão làm như tấm chắn, chính mình chạy nhanh bạo lui. Hoanh, tiếng nổ mạnh vang vọng dựng lên, tên kia trưởng lão không có một chút phản kháng đường sống, đã bị đốt thành một đoàn cho tàn. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản đối mạch tử hoàng ôm coi khinh chi tâm người, tất cả đều trợn mắt há hốt mồm. Tiểu tâm can ở trong gió hốn độn lên. Này người, trẻ tuổi quá yêu nghiệt. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa. Ở thủy linh khí nồng đậm vô cùng tế thủy hải thành, Vẫn như cũ là càn dỡ kiêu ngạo đến nghịch thiên. Thật đáng sợ thực lực. Vô số kinh ngạc cảm thán thanh, hội tụ ở cùng nhau, tràn ngập khiếp sợ. Mạch tử hoàng như vậy tuổi tác, Có thể nháy mắt hà gục một người tế thủy hải thành trưởng lão, Thật sự là gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nghe con mới sinh không sợ có, tiểu tử này hiện giờ giết tế thủy hải. Thành trưởng lão, sợ là chọc ngập trời đại hoa A. Một người có thấy xa lão giả lắc đầu thở dài nói, này tế thủy hải thành trưởng lão không tính cái gì, nhưng nó phía sau người, kia mới là chân chính gọi người kính sợ đến cực điểm tuyệt thế thần tôn. Đúng vậy, xính nhất thời cực nhanh, cái dung của thất phu, chung khó thành châu báu. Đáng tiếc như thế một cái hạt giống tốt. Một vị khác thực lực cao cường trưởng giả tiếc hận nói, Tế Thủy Hải Thành chi chủ bối cảnh ngập trời. Kia không phải một thiên tài có thể ngăn cản. Ngươi dám coi rẻ Tế Thủy Hải Thành, giết Tế Thủy Hải Thành trưởng lão, đại gia cùng nhau thượng, đem người này sống sờ sờ chết đuối. Đại cung phụng đối mạch tử hoàng ngọn lửa lòng còn sợ hãi, lập tức cổ động Tế Thủy Hải Thành tất cả trưởng lão ra tay. Hiện giờ tất cả mọi người đều là một cây dây thường thượng châu chấu, nếu là không cùng nhau thượng, đều đến bị đốt thành cho. Nước lửa tương khắc, liền xem ai càng tốt hơn. Bọn họ, như thế nhiều người, còn sợ một tên mau đầu tiểu tử không thành. huống chi, bọn họ phía sau, còn có toàn bộ tế thủy hải thành làm hậu thuẫn, bọn họ tự tin cũng đủ lên. Bọn họ bên trong đã có người phát ra cầu cứu tín hiệu, hướng bọn họ chủ tử bẩm báo tin tức. Tin tưởng viện quân lập tức liền đến, chính hợp ta ý, đỡ phải ta từng bước từng bước thu thập. Mạch tử hoàng nhìn thấy các trưởng lão từ bốn phương tám hướng phát ra thông thiên cột nước, đem hắn bao quanh vây quanh. Trên mặt như cũ không có bất luận cái gì gợn sóng, hắn bên người bay múa kim sắc đế diễm, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ có thể đem thiên địa đều hòa tan. hô từng đạo thủy cây hóa thành đằng xá bộ dáng thật lớn tiếng giết truyền triệt mà đến. Toàn bộ tế thủy hải thành thủy linh khí đều bị dẫn động, hướng mạch tử hoàng phát ra một đòn chí mạng. Mạch tử hoàng bình tĩnh, quanh thân bay múa ngọn lửa, đem thủy trưng thành sương mù. Kim sắc diễm long lao ra, đem đầy trời đằng xà. Toàn bộ mai một, các trưởng lão đồng thời phun ra một bùng máu, bị diễm long phản kích làm cho bị thương không nhẹ. Mạch tử hoàng thừa thắng sông lên những cái đó trưởng lão thời điểm, đại cung phục đáy mắt lộ ra tàn nhẫn sắc đem một cái băng nhận chỉ bạc hướng tới Thiều Âm đứng thẳng địa phương vọt tới, hắn cho dù chết cũng muốn kéo lên một người đệm lưng. A âm, mau vào tháp. Mạch Tử Hoàng thoáng nhìn đại cung phụng động tác, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc. Diễm Long hướng tới đại cung phụng đánh tới, hủy thiên diệt địa hơi thở, nháy mắt kêu mọi người dòa mềm chân. Đại cung phụng không nghĩ tới Mạch Tử Hoàng không để ý tới các trưởng lão công kích, bay thẳng đến hắn giết tới. Hắn cảm giác được một cổ ngập trời sóng nhiệt đánh úp lại, trên người phát ra kim quang, băng ti nguyễn giáp làm hắn tránh thoát một kiếp, nhưng hắn cũng bị trọng thương ngã trên mặt đất. Thiểu âm nghe được mạch tử hoàng thanh âm là lúc, băng nhận chỉ bạc. Lấy tia chớp tốc độ hướng tới nàng bay vụt mà đến, tử thiên mạch lập tức đẩy ra nàng, thế nàng chặn lại này tuyệt sát một kích. Mạch mạch, nàng kinh hô một tiếng, trong lòng cự chiến. Âm âm, ta không có việc gì. Tử thiên mạch hướng tới thiếu âm cười cười, quay đầu nhìn về phía kia bay nhanh mà đến băng nhận chỉ bạc, bị một cái phong long rảo thành dập nát. Ngươi thật khờ, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa liền đã chết. Thiếu âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết là ai cứu. Các nàng, phong, làm nàng nhớ tới thiếu nhạc, nàng cảm thấy rất có thể là hắn cứu các nàng. Chỉ là, hắn có thể hay không ở thần thượng thiên giới đâu. Nàng không biết có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, ánh mắt quét đám người liếc mắt một cái, biển người tấp nập, nàng không có tìm được cái gì. Ngươi bảo hộ ta như vậy nhiều lần, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi nha. Tử thiên mạch cười nói, này hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì nàng, nếu không phải nàng, thiều âm, cũng sẽ không bị cuốn vào trận này thiên địa quyển sách tranh đoạt bên trong. Nàng hy vọng thiều âm cùng mạch tử hoàng có thể hạnh phúc đi xuống đi trở về nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt. Lần sau không thể như vậy, chúng ta muốn cùng nhau hảo hảo sống sót. thiều âm cầm tử thiên mạch tay, hướng tới nàng thật mạnh gật gật đầu. Ân, tử thiên mạch trong lòng ấm áp, có này một phần hữu nghị, nàng sinh mệnh cũng nhiều một mạt nùng lệ sắc thái. Trên đời này không chỉ có chỉ có tình yêu, còn có rất nhiều động lòng người cảm tình, nàng trước kia quá mức chấp nhất, ngược lại bỏ qua rất nhiều tốt đẹp, Hiện giờ tâm buông ra, nàng cảm thấy chính mình sống được vui vẻ nhẹ nhàng nhiều. Mạch tử hoàng nén giận dưới, đem các trưởng lão lại đều đốt thành một đoàn than đen. Nếu không phải thần lực hộ thể, bọn họ đã sớm thành cho tẫn. Hiện giờ cũng chỉ có thể giữ được cuối cùng một hơi, kéo dài hơi tàn một lát. Chúng ta thiếu chủ lập tức liền đến, ngươi kêu. Ngạo không được bao lâu. Đại cung phụ nhìn thấy mạch tử hoàng thu thập xong những cái đó cho hắn xả sau chân trưởng lão hướng tới hắn đi tới, lập tức ngoài mạnh trong yếu hô. Các ngươi thiếu chủ, ta trở chính là hắn. Mạch tử hoàng đôi tay vây quanh ở trước ngực, đứng ở giữa không chung, bệ nghệ những người này, lạnh nhạt khí phách thanh âm, vang vọng ở mỗi người bên tai. chờ chúng ta thiếu chủ tới, ngươi còn dám lại nói mạnh miệng, ta liền kêu ngươi ra ra. Đại cung! Phục khinh thường bĩu môi nhìn đến thủy tinh cung phương hướng, một đám người chính hướng tới bên này cực nhanh bay tới, hắn trên mặt liền hiện lên đắc ý chi sắc. Hắn biết rõ thiếu chủ tính tình, có người đều khiêu khích đến cửa nhà, hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù. Mau xem, là tam hoàng tử tới. Lúc này nhưng có trò hay xem là, tam hoàng tử chính là có tiếng lòng già hẹp hỏi, không tránh được một hồi đại chiến A chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ở mọi người nghị luật thanh bên trong, một, cái người mặc kim sắc áo giáp nam tử, phía sau đi theo một đoàn thần vệ, nhìn qua hết sức đồ sộ, nam tử lớn lên xem như mặt như quan ngọc, chỉ là biểu tình quá mức kiệt ngạo kiêu ngạo, nhìn qua rất khó thân cận, hắn bên môi treo lánh khốc tươi cười, trong lòng nghĩ muốn đem này đáng chết kẻ khiêu khích xử trí như thế nào, mới có thể bình ổn hắn tức giận, thiếu chủ, Ngươi phải vì ta chờ làm chủ A. Đại cung phụng thảm hề hề bi thiết kêu gọi nói, nhìn đến tam hoàng tử băng vũ. Đã đến, kích động đến cực điểm. Đối phương lai lịch không nhỏ, tím hoàng sợ sẽ có nguy hiểm. Thiểu âm trong tay cầm ngân châm, chuẩn bị cùng mạch tử hoàng kề vai chiến đấu. Đừng vội, nhìn xem tình hình lại nói. Tử thiên mạch nhìn thấy mạch tử hoàng chấn định tự nhiên, nghĩ đến hắn hẳn là có đối sách. Bọn họ hai người cộng sự nhiều năm, nàng đối mạch tử hoàng bản lĩnh cũng có điều hiểu biết, hắn nếu không có nắm chắc, nghĩ đến đã sớm mang theo thiểu âm đi trước. Thiểu âm, tuy rằng trong lòng minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn như cũ nhìn không được lo lắng, mắt đẹp trước sau chăm chú nhìn ở mạch tử hoàng trên người. Lớn mật cuồng đồ, dám thương ta tế thủy hải thành, tam hoàng tử băng vũ nói âm, đang xem rõ ràng mạch tử hoàng băng sơn mặt, đột nhiên im bặt. Cái kia này không phải tím hoàng sao, đã lâu không thấy. Ân, mạch tử hoàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, đối hắn không có cái gì sắc mặt tốt. Ai làm người của hắn đem thiểu âm bắt đi. Cái này làm cho hắn băng vũ cũng cấp chán ghét thượng. Tím hoàng như thế nào nổi giận đùng đùng. Có cái gì sự cấp tam biểu kêu nói, tam biểu kêu thế ngươi làm chủ. Tam hoàng tử băng vũ xấu hổ cười cười, nhìn đến này một mảnh hỗn độn cảnh tượng liền biết khẳng định là hắn này đó được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều thuộc hạ chọc giận mạch tử hoàng. Mạch tử hoàng không để ý tới Băng Vũ, trực tiếp cho hắn một cái mặt lạnh, làm hắn lộ ra khó coi chi sắc. "Các ngươi nói." Băng Vũ lạnh lùng xẻo đại cung phụng liếc mắt một cái, hắn mời bọn họ gia nhập Tế Thủy Hải Thành, không phải làm cho bọn họ cho hắn thêm phiền. "Thiếu thiếu chủ." Đại cung phụng mặt lập tức liền tái rồi. Tên tiểu tử thúi này như thế nào chính là thiếu chủ cháu ngoại trai đâu, này không đạo lý a. Bọn họ thiếu chủ chính là thiên đế băng chống không nhi tử, chẳng lẽ nói tiểu tử này là thiên đế sủng ái nhất muội muội cháu ngoại? Nghe nói thiên đế sủng ái nhất muội muội quạnh quẽ, hoan có một cái nữ nhi chính là phàm giới chi chủ, này tiểu cô nương là từ phàm giới bắt đi lên, không nghĩ tới bọn họ một bắt liền bắt tới một cái đại phiền toái. Tam hoàng tử băng vũ sở dĩ sẽ đối mạch tử hoàng như vậy thấp tư thái, càng quan trọng không phải sợ hắn cha tìm phiền toái là sợ hắn cứu cứu trăng lạnh ly tìm hắn tính sổ. Trăng lạnh ly đối mạch tử hoàng bọn họ mấy huynh muội chính là phá lệ thân cật, hắn còn không nghi bị đáng sợ cứu cứu sửa chữa, tự nhiên không. thể đắc tội mạch tử hoàng cái này cháu ngoại trai, bọn họ không dám nói, kia bùn cô nương thế bọn họ nói. Bọn họ chỉ là không cẩn thận bắt ngươi cháu ngoại trai tức phụ, hơn nữa tính toán giết người diệt khẩu thôi. Tử thiên mạch chỉ e thiên hà không loạn bổ sung một câu, làm những cái đó trưởng lão mặt đều đen. Đại cung phụng giờ phút này đoán được mạch tử hoàng thân Phật, cũng là vẻ mặt tử khí, hắn biết chính mình lúc này đây là tài đại té ngã Tím hoàng không cần sinh khí, này đó bại hoại giao cho biểu cứu xử lý, nhất định cho các ngươi một cái vừa lòng kết quả. Băng vũ nghe được sự tình nguyên nhân, mặt cũng đen xuống dưới. Đều nháo đến này đồng ruộng, những người này hắn là không thể bảo. Liền tính là mất mặt cũng nhận, tổng so với bị trăng lạnh ly phế đi hảo. Đem bọn họ mấy cái áp tải về đi. Hắn ra lệnh một tiếng, thần vệ thần tướng đồng thời này lên đi, đưa bọn họ áp tải về đi. Mạch tử hoàng, thiểu âm cùng tử thiên mạch ba người ở. Băng vũ hộ tống hạ, ra tế thủy hải thành, kinh rớt đầy đất mắt. Nhân sinh không có không tiêu tan yến hội, chúng ta có dịp gặp lại. Tử thiên mạch đứng ở bờ biển, hướng tới bọn họ phu thê hai người phất phất tay. Ngươi không quay về sao? Thiểu âm mở miệng hỏi, trong mắt có vài phần không tha. Không được, ta sẽ vẫn luôn tìm kiếm đi xuống, thẳng đến tìm được ta về chỗ. Tử thiên mạch ánh mắt nhìn phía thần thượng thiên giới nơi xa, này một mảnh thiên địa vô biên vô hạn. Nàng tổng có thể tìm được thuộc về chính mình nơi nương náu. Chúc ngươi vận may. Thiểu âm hướng tới nàng phất phất tay, trong mắt có chúc phúc chi sắc. Chúng ta đây như vậy đừng quá. Mạch tử hoàng tôn trọng tử thiên mạch quyết định. Hai người nhìn nàng bóng dáng càng đi càng xa. Chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Thiểu âm nhàn nhạt hỏi, thanh âm lộ ra một tia tò mò. Mang ngươi đi gặp ta bà ngoại. Mạch tử hoàng khóe môi gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười, lôi kéo tay nàng. Hướng tới thiên đoan đi đến, ở bọn họ phía sau, yên lặng đứng thẳng một nam một nữ, rất xa nhìn theo bọn họ rời đi. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Thanh búi mở miệng hỏi, ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Chúng ta về nhà đi. Thiểu nhạc quyên luyến nhìn thiểu âm cuối cùng liếc mắt một cái, ôn nhuận tiếng nói, phiêu tán ở trong gió. Thần thượng thiên giới không chung hết sức mỹ lệ, quần quần vô ngần huyết nguyệt thiên hải, tựa như mọc đầy màu đỏ bỉ ngạn hoa, theo cuồng phong nổi lên phục không chừng. Huyết nguyệt thiên hải là lánh ra một đạo thiên nhiên cái chắn, mạch tử hoàng mang theo thiểu âm đi lên một cái cổ xưa truyền tống trận, nơi này có vài tên lão giả bảo hộ truyền tống trận, trừ bỏ lánh ra kiểm giữ kết giới ngọc bội người ở ngoài, ai cũng không thể đặt chân trận này. Theo lánh gia trưởng lão đem từng viên linh thạch để vào khe lõm bên trong Chuyển tống trận phía trên hoa văn liền sáng lên Phát ra màu quang bao phủ ở bọn Họ hai người trên người Đương vô số tinh quang hiện lên dựng lên Một cổ cường đại sức nổi Đưa bọn họ thân thể nâng lên Trước mắt là một mảnh ngân hà Đợi cho tinh tinh điểm điểm tiêu tán lúc sau Thiều âm liền nhìn đến chính mình đứng ở một cái khác Chuyển tống trận phía trên Chuyển tống trận bốn phía thông thiên cột đá điêu khắc kim sắc huyễn hải mê hoa, từng đóa mê người tâm hồn cánh hoa, chiếu dọi thành một mảnh hoàng kim hải dương. Bà ngoại cùng ông ngoại ở tại. Thần thượng thiên giới lánh ra, ta dẫn ngươi đi xem xem bọn họ nhị lão. Mạch tử hoàng nắm thiểu âm tay, hướng tới thật lớn cửa thành đi đến. Hoàng kim chế tạo to lớn cửa thành, cao tới rồi cực điểm, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Một cái ngân long dọc theo cửa thành trùng tiêu mà thượng. Long lân lóe sáng uy thế bức người. Này thần long nhìn qua giống như thật sự giống nhau. Thiểu âm nhìn ngân long cái đuôi cuốn ở cột đá thượng. Mỗi một mảnh long lân đều rực rỡ lung. Linh, đây là chúng ta lánh ra hộ môn thần thú. Mạch tử hoàng nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng gợi cảm khóe môi một câu, nhấc lên một mặt mê người độ cung. Lánh khốc khuôn mặt, bởi vì này một tia rất nhỏ ý cười, trở nên ôn nhu lên. Bà ngoại gia hảo khí phách. Thiểu âm môi đỏ trương trương, thật là bị kinh tới rồi. Lấy thần long bảo hộ môn định, như thế nào có thể là gia đình bình dân. Nàng trước kia liền cảm thấy mạch tử hoàng bối cảnh không đơn giản, hiện giờ mới xem như. Chân chính hiểu biết tới rồi vài phần, nhưng nàng trong lòng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có mặt khác ý tưởng. Vô luận hắn là cái gì thân Phật, cái gì bối cảnh, nàng vẫn như cũ đái hắn như váng tích giống nhau ta lần đầu tiên tới lãnh gia thời điểm cũng bị hoảng sợ chúng ta mau vào đi thôi bà ngoại đã sớm hy vọng gặp ngươi mạch tử hoàng mở miệng nói ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp đạp đạp đạp một trận tiếng vó ngựa vang vọng dựng lên một tảng lớn uy phong lẫm lẫm long mã lôi kéo một chiếc lưu ly xa giá bước trên mây mà đến lộng lẫy thủy tinh mảnh ở kim quang Hà chiếc xà lượng mang cung nghinh đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân Một người tinh thần quắc thước lão giả, đứng ở long xe ngựa giá bên, mặt sau đi theo rất nhiều thần vệ, hướng tới thiểu âm cùng mạch tử hoàng hành lễ nói. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, thỉnh lên xe giá. Ân! Mạch tử hoàng lạnh lùng lên tiếng, cùng thiểu âm cùng ngồi trên nganh đón bọn họ. Xa giá, long mã bước trên mây chạy như bay mà qua, đưa tới trong thành vô số người ghé mắt. Này một tòa thành chỉ chính là lánh ra nhà cửa trong đó ở lánh gia dòng chính cùng dòng bên, cùng với rất nhiều tới đến cậy nhờ lánh gia cường giả, lánh gia dòng chính sở chủ chỗ tại đây thành nhất trung tâm mảnh đất. Thiểu âm là lần đầu tiên đi vào nơi này, xuyên thấu qua màn xe nhìn xem bên ngoài phong cảnh, thời gian chỉ trước mắt đã vượt qua, cả tòa thành chỉ tràn ngập lục ý, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Tới rồi, đi xuống xa giá, ánh vào trong mắt chính là nở khắp phồn hoa hoa viên, có mạch tử hoàng tự mình cùng đi, hai người dọc theo đường đi là thông suốt. Thanh Hoan lâu là mạch tử hoàng bà ngoại quảnh quế hoan sở chủ chỗ, phá lệ thanh tĩnh, cực nhỏ người có tư cách vào nhập. Nhìn, chúng ta vừa mới nói các ngươi, các ngươi liền đến. Phượng Mỹ Tuyết êm tai thanh âm từ Thanh Hoan lâu trung truyền ra. Nàng biết được thiếu âm đã không việc gì tin. Tức, liền an tâm cùng Mạch Yên Hoa tại đây chờ bọn họ trở về. Hảo hài tử Mau tiến vào làm bà ngoại nhìn xem. Một khác nói ôn nhu tiếng nói, nhũ nhu chuyển tới thiểu âm bên tai. Hai người đi vào nhà ở, liền nhìn đến một nam một nữ ngồi ở chủ tòa thượng, hướng tới bọn họ lộ ra từ ái tươi cười. Á ấm, tới gặp qua ông ngoại bà ngoại. Mạch tử hoàng hướng thiểu âm giới thiệu khởi chủ tòa thượng hai người, ngồi ở phía dưới còn lại là phượng mỹ tuyết cùng mạch yên hoa. Thiểu âm, gặp qua ông ngoại, bà ngoại. Thiếu âm nhẹ nhàng tiếng nói, giòn xinh địa kêu lên, chọc đến hai người một trận mặt mày hớn hở. Hảo! Hảo! Hảo hải tử mau ngồi vào bà ngoại ông ngoại bên người tới. Quảnh quay hoan cùng phượng chín ga thích đừng yêu thương mạch tử hoàng, hiện giờ rốt cuộc mong đến hắn thành ra, bọn họ như cao hứng hỏng rồi. Hai người theo lời ngồi ở bọn họ bên người, làm cho bọn họ trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt. Ta nghe tuyết nhi nói cháu ngoại tự. Phụ sự tình! Vô luận là ai đều không thể khi dễ nhà của chúng ta hài tử. Nếu là băng ra kia tiểu tử thùi dám bao che cấp dưới, bà ngoại sẽ thay các ngươi làm chủ. Quảnh quay hoan ngoài mềm trong cứng, nhìn qua nhu nhược đến cực điểm, trong xương cốt lại là thật phần cường thế. Cảm ơn bà ngoại. Thiểu âm nghe được nàng lời nói, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Âm thanh là lần đầu tiên tới, ông ngoại cũng không có gì lễ vật đưa ngươi, nghe nói ngươi tinh thông y thuật, này. Một hộp ngân châm đưa ngươi đương lễ gặp mặt Phượng chín ca từ ái trên mặt Trước sau mang theo ấm áp như xuân tươi cười Hắn lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật Tinh xảo hộp chính là lấy chuông vàng bảo tinh chế tạo mà ra Giống như nhật nguyệt diệu quang Được khảm bạch vũ huyền trạm ngọc khắc mà thành phù dung hoa Tinh mỹ dị thường Cảm ơn ông ngoại thiểu âm tiếp nhận cái này tinh mỹ hộp Chỉ nhìn một cách đơn thuần này vẻ ngoài liền biết không là vật phàm Mở ra nhìn xem Có thích hay không Phượng 9K mở miệng nói Hắn riêng chọn lựa lễ gặp mặt Sợ cháu ngoại tức phụ không thích Thiểu âm mở ra hộp Liền nhìn đến hình quạt trưng bày từng cây ngân châm Có tế như lông châu ngân châm Cũng có các loại kích cỡ ngân châm Đều là lấy thương diễm thần ti chế thành Có thể nói là ngân châm trung cực phẩm Nàng thử thử thương diễm thần châm Này châm không gì phá nổi Vô luận là chữa bệnh vẫn là phòng thân Đều phi thường áp dụng. Quan trọng. Nhất chính là này châm xứng với bổ thiên thần châm thuật. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Làm nàng thích vô cùng. Ta thực thích cái này lễ vật. Thiều âm vui vẻ nói. Như là được đến kèo hài tử giống nhau. Trên mặt tràn đầy điểm mỹ tươi cười. Hoàng nhi. Các ngươi cái gì thời điểm sinh cái đại béo tiểu tử. Cấp bà ngoại ôm một cái. Quảnh quay hoan mãn nhãn chờ mong nói. Làm thiều âm đỏ bừng khuôn mặt. Bà ngoại. Việc này ngài cũng đừng nhọc lòng. Mạch tử hoàng nhìn đến thiều Âm thẹn thùng, lập tức mở miệng nói. Hải tử sự tình theo tự nhiên, âm thanh liền đem nơi này đương chính mình ra. Ngươi lần đầu tới nơi này, làm hoàng nhi mang ngươi nơi nơi nhìn xem làm quen một chút hoàn cảnh. Mạch yên hoa mở miệng nói, thế bọn họ tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, miễn cho thiểu âm thẹn thùng. Mạch tử hoàng gật gật đầu, mang theo thiều âm nơi nơi đi một chút. Giới thiệu bọn họ khi còn nhỏ chủ địa phương Cùng với các huynh đệ từng người chỗ ở Ngươi xem này Tòa phi loan huyển chính là tiểu thất chỗ ở Chúng ta mỗi cái huynh muội đều có chính mình nhà ở Mạch tử hoàng đi ở bích tỷ phô thành trên đường Chỉ vào từng tòa nhà thủy ta gác mái giới thiệu lên Kia tòa ngọc hoàng các khẳng định là chỗ ở của ngươi Thiểu âm chỉ vào ngọc hoàng các nói Trên mặt có chắc chắn chi sắc Sai Mạch tử hoàng lắc lắc đầu Trịnh trọng chuyện là nói, đó là chúng ta chỗ ở, ta và ngươi. Thiểu âm nghe hắn nói, trong lòng có mạc danh hạnh phúc. Cảm, ở hắn nhân sinh chung, nàng là một nửa kia, không thể thiếu. Như vậy bị để ý cảm giác, thật sự thực ấm áp. Đi, Lý Uyên các là ai chỗ ở? Nàng nghe mạch tử hoàng giới thiệu xong bảy cái huynh mỗi chỗ ở, chợt phát hiện còn có một chỗ, ở nàng trong trí nhớ. Mạch tử hoàng chỉ có bảy cái huynh muội nhị để đường ruộng Nguyệt Vân, tam đề đường ruộng Đốt Diễm, tứ đề đường ruộng Quy Khư, ngũ đề mạch Linh Hiên, lục đề mạch Tinh Hủ, thất muội mạch Vân Loan, bát đề đường ruộng Hải Phách! Kia này cuối cùng một cái ly uyên các ở cái gì người? Này ly uyên các chủ nhân cùng võ tôn vương phủ nhớ uyên lâu trung chủ quá người, có phải hay không cùng cái? Mạch tử hoàng ánh mắt ở lạc hướng ly uyên các thời điểm, lộ ra đau thương chi sắc. Cả người đứng ở tại chỗ, dường như một tôn khắc băng, tràn ngập vô hạn cô tịch cùng băng hàn. Lý Uyên Các, đã từng là tiểu cửu chỗ ở. Hắn lạnh băng tiếng nói, lộ ra khó nén bi thương. Tiểu cửu, thiếu âm nghe được hắn. Nói, trong lòng khẽ run lên. Tiểu cửu là ai? Nàng ngửa đầu nhìn mạch tử hoàng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhắc tới một người thời điểm, sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Hắn là cửu đệ, đường ruộng hàn uyên. Mạch Tử Hoàng đi hướng Ly Uyên Các, đẩy ra kia hồi lâu chưa từng có người mở ra cánh cửa, chẳng sợ hồi lâu không có người đã tới, nơi này vẫn là không nhiễm một hạt bụi, vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Cửu đệ, ta chưa từng có gặp qua hắn, cũng không nghe ngươi nói qua hắn. Thiếu Âm kinh ngạc nói, đi theo ở hắn bên người, đi vào Ly Uyên Các, dường như đi vào một đoạn xa xôi quá khứ thời gian. Tiểu Cửu là huynh đệ chung nhất tham ăn một cái. Cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là ăn. Hắn chính là một cái hạt rẻ cười. Ngươi nếu nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thực thích hắn. Mạch tử hoàng ngồi ở thủy lan bên, nhìn trong nước bơi lội con cá, liền nhớ lại tiểu cửu ở chỗ này vớt cá hỏa nướng hình ảnh. Thiểu âm không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng. Lặng mà ngồi ở hắn bên người, nghe hắn bắt đầu nói về tiểu cửu sự tình. Tiểu cửu đường ruộng hàn uyên vẫn luôn là mạch tử hoàng trong lòng lớn nhất đau xót hắn vẫn luôn không dám đề cập nhưng kia thương nhưng vẫn đều ở chưa bao giờ khép lại mỗi khi nhớ tới tổng hội đau phải gọi hắn không có biện pháp hô hấp hiện giờ ở thiếu âm trước mặt hắn chậm rãi giảng thuật nổi lên bọn họ đáng yêu nhất cửu đệ vô ưu vô lự tiểu cửu nghịch ngợm gây sự tiểu cửu vĩnh viễn đều là vui sướng nhất hải tử bọn họ cùng nhau trưởng thành cùng nhau tu luyện cùng nhau học tập cùng nhau vượt qua các loại khó khăn thẳng đến ở thần thượng thiên giới đệ nhất học phủ không tiêu thiên uyển kết nghiệp lúc sau bọn họ từng người bước lên lữ đồ tiểu cửu yêu một cái nữ hài nàng là minh giới công chúa tên là đêm u ly nàng đã từng cùng ở thiên uyển bên trong học tập tiểu cửu thích nàng thật lâu thật lâu đêm u ly đồng dạng là cái chỉ e thiên hạ không loạn tiểu ma nữ chọc rất nhiều phiền toái tiểu cửu vì cứu nàng hủy diệt rồi là lướt liên châu là lướt liên châu cùng bọn họ mấy người tánh mạng tương liên có thể nói là nhất thể mất đi là lướt liên châu cùng cấp với mất đi hết thảy thậm chí là tánh mạng nếu gần là là lướt liên châu hủy diệt tiểu cửu còn có hy vọng khôi phục nhưng mà tiểu cửu lại trúng vong xuyên độc ở hắn trước mặt mất đi sinh mệnh hơi thở hắn nghe mẫu thân nói tiểu cửu hiện giờ còn sống chỉ là không biết nơi nào sẽ trở về nhưng hắn lại không có tha thứ chính mình cái này đương đại ca, vì cái gì không có cứu tiểu Cửu. Hắn cảm ứng được tiểu Cửu nguy hiểm, liền đuổi qua đi, còn là đã muộn. Lúc trước hắn cảm thấy nếu tiểu Cửu không có yêu đêm Uly, li, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Khi đó, hắn trong lòng hận đêm Uly, cảm thấy là nàng hại chết tiểu Cửu. Nhưng hiện giờ hắn cũng yêu một nữ tử, liền biết kia không phải đêm Uly sai. Nếu thiểu Âm gặp được nguy hiểm, kia hắn cũng sẽ không màng tất cả đi vì nàng chắn. cùng phong từ từ thổi quét mà đến, từng đóa ánh vàng rực rỡ đóa hoa, dần dần tràn ra, lay động với say mềm ấm quang bên trong, giống như một chương chương đón ánh mặt trời mỉm cười mặt, tròn vo rõ xương, điểm suuyết ở ngàn can bích trúc diệp thượng, lập lòe nhẹ nhẹ lưu quang. Hai người đi đến bên ngoài, ngồi ở tuyết trắng san hô ghế dài thượng, nhìn liên miên quỳnh lâu ngọc vũ, mỗi một gạch mỗi một ngói, đều tràn ngập một đoạn đoạn hồi ức ở gặp được ngươi phía trước, ta cảm thấy ái là có độc sẽ làm người phát cuồng mất đi lý trí, cho nên ta vẫn luôn kháng cự, không nghĩ làm chính mình cũng trở nên không thể nói lý. Nhưng là gặp được ngươi lúc sau, ta mới biết được có chút kiếp không phải muốn tránh là có thể trốn. Mạch Tử Hoàng tháo xuống một đóa kim sắc đóa hoa, nghiêng cắm với Thiều Âm phát gian, nàng tươi đẹp kiểu nhan, mỹ đến xinh đẹp. Vậy ngươi nhưng hối hận gặp gỡ ta cái này kiếp. Thiều Âm nghỉ. Ngượng hỏi, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ lưu luyến nhu tình, nàng trong lòng nguyên bản có một tia khúc mắc, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất, có chút hiểu lầm đều là bởi vì dấu ở đáy lòng không nói ra tới, mới có thể tạo thành hai bên không thoải mái. Rất nhiều thời điểm, đơn giản giao lưu là có thể làm phức tạp khúc mắc hóa giải, may mắn nàng không có buồn ở trong lòng, nếu không sợ là vĩnh viên cũng sẽ không biết đáp án. Ta là hối hận, hối hận không có sớm một chút gặp được. Ngươi, mạch tử hoàng nghiêm túc nói, hắn lại không biết bọn họ tương ngộ đến không còn sớm cũng không chậm vừa vặn tốt. Nếu là lại sớm một chút, ngươi gặp được không phải ta. Thiểu âm ở trong lòng yên lặng mà nói, nàng xuyên qua ngàn năm, chính là vì cùng hắn tương ngộ. Đúng rồi, chúng ta đi thời điểm còn không có cùng hoàng thúc lên tiếng kêu gọi, áo tím hậu hiện giờ rời đi hoàng triều, thừa tướng chi chức chỗ trống, chúng ta muốn cùng mẫu thân nói một tiếng, làm nàng. Nói cho Hoàng thúc tin tức này. Mạch tử Hoàng nhớ tới chuyện này, liền cùng thiếu âm hướng tới thanh hoan lâu thính đường đi đến. Bọn họ trở lại thanh hoan lâu thời điểm, xa xa liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc. Niệm tịch lần này mạo muội đến thăm là vì cậu một mảnh kim diễm đế hoa, ta nguyện ý lấy suốt đời y thuật trao đổi. Thượng quan niệm tịch đứng ở thính đường phía trên, trong tay phủng một quyển thật dày y thư. Đó là nàng tự mình sáng tác y thư, nguyên bản. Là bất truyền người ngoài bí mật, nhưng hiện giờ vì được đến lánh ra một mảnh kim diễm đế hoa, nàng chỉ có thể bằng chân quý đồ vật tới trao đổi. Nếu không, lấy lánh ra như vậy siêu cấp thế ra, như thế nào coi trọng phàm vật. Quỷ y y thuật ở thần thượng thiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, vật ấy thật là quý trọng đến cực điểm. Chỉ là kia kim diễm đế hoa chính là chúng ta lánh ra tộc hoa, vạn năm huyễn hải mê hoa, không phải tầm thường bảo bối, ngươi nếu là nhìn chúng. Mặt khác thần vật, nhưng thật ra có thể thương lượng. Quảnh quay hoan thân là một nhà chi chủ, biết rõ kim Diễm đế hoa ý nghĩa, không nghĩ dễ dàng giao ra. Ta chỉ cần một mảnh kim Diễm đế hoa, liền tính là một chút cũng hảo. Thượng quan niệm tịch trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, nàng biết thiểu nhạc trên người nguyền rụa liền sắp phát tác. Nếu cầu không đến kim Diễm đế hoa, kia thiểu nhạc tánh mạng khó bảo toàn. Thiểu nhạc là nàng nhất đau lòng đồ nhi, nàng coi hắn như mình gia ra, vì cứu hắn, nàng nguyện ý dùng cả đời y thuật trao đổi, nhưng xem lánh ra nữ chủ tử thái độ, tựa hồ đối này cũng không động tâm, cái này làm cho nàng lòng nóng như lửa đốt. Nương, kim Diễm đế hoa tháo xuống một mảnh cũng sẽ không tổn hại cập căn cơ, âm thanh không phải thích y thuật sao? Nếu đưa nàng một quyển quỷ y độc môn y thư, nàng chắc chắn thực vui vẻ. Phượng Mỹ Tuyết liếc thượng quan niệm tịch liếc mắt một cái. Quay đầu đối thủ tòa thượng Quảnh Quay Hoan nói. Tuyết Nhi nói được có đạo lý, vậy ngươi đi trích một mảnh kim diễm đế hoa lại đây, thuật tiện đem tổ địa kia kiện lửa cháy long hoàng vũ y lấy lại đây. Lão nhân tặng cháu ngoại tức phụ lễ vật, ta còn không có đưa ra đi. Quảnh Quay Hoan nghe được Phượng Mỹ Tuyết mở miệng, đối với bảo bối nữ nhi ý kiến, nàng tự nhiên sẽ không phản bác. Nàng sủng ái nhất chính là Tuyết Nhi, nghĩ đến Tuyết Nhi hẳn là nhận thức diệu thủ quỷ y thượng quan niệm tịch. Cho nên mới sẽ thay nàng nói. Chuyện. Thật tốt quá. Cảm ơn lãnh gia chủ. Thượng quan niệm tịch vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới Phượng Mỹ Tuyết sẽ thay nàng nói chuyện. Nàng cùng Phượng Mỹ Tuyết cũng không cái gì giao tình. Không biết nàng vì cái gì muốn giúp chính mình. Chỉ là nhìn Phượng Mỹ Tuyết rời đi bóng dáng. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc cảm. Giống như nàng đã từng nguyện trung thành chủ tử. Mạch Yên Hoa nhìn Thượng quan niệm tịch kinh ngạc khuôn mặt. Trong mắt cũng lộ ra một sợi nhợt Nhạt ý cười Hắn cũng nhận thức thượng quan niệm tịch Biết Phượng Mỹ Tuyết vì sao sẽ trợ giúp nàng Chỉ là xem ra thượng quan niệm tịch Cũng không có nhận ra Phượng Mỹ Tuyết là ai Ở thật lâu phía trước Các nàng chi gian chính là có một đoạn sâu xa Âm thanh Hoàng Nhi Các ngươi trở về vừa lúc Bà ngoại lễ gặp mặt còn không có đưa Các ngươi cũng không thể đi Nga Quảnh quê hoan mở miệng nói Nhìn đến bọn họ tiểu phu thê cảm tình thực hào Nàng cũng là đầy mặt vui mừng Chúng ta tới bà ngoại nơi này cũng chưa chuẩn bị cái gì Bà ngoại ông ngoại đưa như thế nhiều đồ vật Âm thanh chịu chi hổ thẹn Thiểu âm ngượng ngùng nói Bọn họ lúc này đây tơi vội vàng Nhưng thật ra không có chuẩn bị cái gì lễ vật Bà ngoại lại không phải người ngoài Khách khí cái gì Âm thanh có thể tới Chính là tốt nhất lễ vật Quảnh quay hoan lôi kéo thiểu âm tay Làm nàng ngồi ở chính mình bên người Thân mật nói Thượng quan niệm tịch nhìn đến thiều âm cùng mạch Tử Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn Hướng tới bọn họ mỉm cười đánh thanh tiếp đón Tiếp tục chờ đại Phượng Mỹ Tuyết trở về Không bao lâu Phượng Mỹ Tuyết tiện tay cầm huyền băng hột ngọc mà đến Bên trong trình phóng kim diễm đế hoa cánh hoa Nàng đi lên trước tới Đem huyền băng hột ngọc đưa cho thượng quan niệm tịch Này hoa chính là lánh gia dị bảo Ngươi phải cẩn thận thu hào, nếu là bị người phát hiện, này một đường sợ là không yên ổn. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn Thật! Thượng quan niệm tịch nói thanh ta, đem y thư giao cho Phượng Mỹ Tuyết làm trao đổi. Này bổn y thư là diệu thủ quỷ y tự mình sáng tác y điển, âm thanh cần phải hảo hảo nghiên đọc. Phượng Mỹ Tuyết đối diệu thủ quỷ y y thuật phi thường xem trọng, nếu thiểu âm có thể từ giữa học được cái gì, có thể nói là được lợi không ít. Ân. Ta đã biết, thiều âm tiếp nhận y thư, gật gật đầu trả lời nói, cái này lửa cháy long hoàng vũ y là chúng ta lãnh ra hộ tộc thần thú long. Hoàng, Niết bàn trước cởi ra cánh chim bệnh mà thành, đau thương bất nhập, vạn pháp không xâm, nhưng hộ thân bảo mệnh. Quảnh quay hoan tử phượng Mỹ tuyết trong tay cầm lấy một kiện lửa đỏ phượng vũ tiên váy, long lân hoa văn cùng phượng hoàng hoa văn hoàn Mỹ dung hợp ở bên nhau, hoàn Mỹ không tì vết. a ấm. Mau cảm ơn bà ngoại, mạch tử hoàng thế thiểu âm tiếp được phần lễ vật này, có cái này lửa cháy long hoàng vũ ý bảo hộ, thiểu âm liền an toàn nhiều, cái này vũ ý thế gian, hiếm có, chỉ này một kiện, có thể tùy chủ nhân thân hình biến hóa, cảm ơn bà ngoại, thiểu âm nhìn này một chương trương hiền lành khuôn mặt, trong mắt hiện lên một mặt hơi nước, nhớ tới phương xa người nhà, nàng hiện giờ thực hạnh phúc, hy vọng bọn họ quá rất khá. Nương, áo tím hậu sự tình, ngươi cùng hoàng thúc nói một tiếng, liền nói áo tím hậu mất tích, rất có thể đã tao ngộ bất chắc, thừa tướng chi chức lại chọn thích hợp người được chọn. Mạch tử hoàng đối phượng mị. Tuyết nói, làm một bên thiếu âm nghe được trợn mắt há hốt mồm, xem ra mạch tử hoàng vẫn là thực phúc hắc, cư nhiên làm phượng mị tuyết chuyển như vậy tin tức trở về. Như vậy nhưng thật ra có thể thử xem xem tử thiên mạch ở người nào đó trong lòng tầm quan trọng. Nếu chỉ là không quan hệ đau khổ, kia nàng còn không bằng vẫn luôn ngốc tại thần thượng thiên giới. Ta đã biết, các ngươi đưa khách quý đi ra ngoài đi. Phượng Mỹ Tuyết gật gật đầu, đem tin tức truyền quay lại thiên. Diệu Hoàng Triều, lánh gia thủ vệ nghiêm ngặt, thượng quan niệm tịch muốn dắt lánh gia dị bảo rời đi, thiết yếu phải có lánh gia dòng chính cùng đi, cho nên Mạch Tử Hoàng cùng Thiều Âm liền đưa nàng đoạn đường. Các chủ chính là vội vã đi cứu cái gì người. Thiều âm nhìn thấy thượng quan niệm tịch thần sắc vội vàng, lơ đáng mở miệng hỏi một câu, ta là đi cứu ta kia đáng thương đồ nhi, hy vọng còn kịp Thượng quan niệm tịch phủng huyền băng hột ngọc, trong mắt tràn đầy lo, lắng, nàng liền sợ không kịp đuổi tới thiểu nhạc bên người, hắn cũng đã rời đi nhân thế gian. Các chủ đồ đệ thật may mắn, có thể gặp được ngài như vậy sư phó. thiểu âm cảm khai nói, y giả rất nhiều đều là quý trọng cái chổi cùn của mình không muốn đem y thuật ngoại truyện với người. Thượng quan niệm tịch y thuật cao siêu, vì cứu đồ nhi đem chính mình cả đời sở học phụng hiến ra tới. Như vậy sư phó, thật sự là trọng tình trọng nghĩa, là ta thực may mắn, gặp có thể kế thừa. Y bắt đồ nhi, chỉ tiếc hắn vận mệnh nhiều trong gai, nửa đời thê lương, hiện giờ mệnh ở sớm tối. Thượng quan niệm tịch ánh mắt thâm thúy nhìn thiều âm liếc mắt một cái, nếu nàng biết chính mình muốn cứu người là thiều nhạc, Có thể hay không đi liếc hắn một cái, nàng cái này đương sư phó nhìn thấu triệt, thiểu nhạc trong lòng nhất để ý người, chính là thiểu âm. Vô luật thiểu âm phá hủy bao nhiêu lần kế hoạch của hắn, hắn trước nay đều không có động quá sát khí, vĩnh viên bao. Dung nàng, cho dù là ở kia một hồi đại chiến bên trong, hắn bởi vì thiểu âm một câu, liền hạ lệnh rút quân rời đi. Hắn vì nàng từ bỏ báo thù cơ hội, cũng chỉ có nàng có thể cho hắn mang đến hy vọng cùng ánh mặt trời thiểu nhạc hiện giờ đi nơi nào, thượng quan niệm tịch cũng không biết, nàng biết thiểu nhạc đã mất đi cầu sinh ý niệm. Người một khi đã không có hy vọng, đó là vạn niệm câu hôi, sinh vô sung sướng. Không biết các chủ đồ nhi là ai? Mạch tử hoàng cha quá lộc. Tình các, nơi đó thủy rất sâu, lộc tình các chủ đồ đệ nói vậy cũng là một cái nhân vật phong vân, bọn họ có lẽ đều nhận thức. Đại gia xưng hắn vì tuyết, thượng quan niệm tịch trầm tư một lát, Chậm rãi mở miệng nói, Nghe được kia một cái tên, Thiếu âm thân thể hơi hơi cứng đờ, Thiếu nhạc mệnh ở sớm tối, Hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, Là hắn, Mạch tử hoàng nhớ tới cái kia nguy hiểm như bỉ ngạn hoa nam tử, Ở vân mộng được xưng là tuyết thần y, Hắn thế, Nhưng là lộng tình các chủ độ đệ, Hắn hắn ra cái gì sự, Hắn ở nơi nào, Thiếu âm lo lắng hỏi, Ở nàng trong lòng, Hắn vẫn là cái kia yêu thương nàng ca ca. Hắn hiện giờ đã xảy ra chuyện, nàng vô pháp làm bộ cái gì cũng không biết, cũng không có biện pháp không đi để ý tới hắn sinh tử. Hắn cũng không phải một cái người xa lạ, mà là đã cho nàng ấm áp ca ca. Hắn chúng nguyền rùa, hiện giờ nguyền rùa phát tác kỳ hạn đã tới rồi. Ta không biết hắn ở nơi nào, nhưng chỉ có thể tận lực đi tìm. Thượng quan niệm tịch nhìn đến thiều âm thần sắc, Biết thiều nhạc không có bạch bạch trả giá, ít nhất nàng vẫn là quan tâm hắn. Mạch tử hoàng khẽ cao mày, không rõ thiểu âm vì cái gì quan tâm tuyết sự tình. Bọn họ chẳng lẽ có cái gì quan hệ. Hắn cũng không biết tuyết chính là thiểu nhạc, cho nên trong lòng hiện lên chua lòm cảm giác. Chúng ta cùng đi tìm. Thiểu âm buột miệng thốt ra nói, làm mạch tử hoàng trong lòng càng toan. Chúng ta vì cái gì muốn đi tìm hắn. Hắn bất quá là một cái người xa lạ. Mạch Tử Hoàng nhìn không được nói, ngữ khí chàng ngập ghen tuông. Hắn không phải người xa lạ, hắn là ta ca. Thiểu âm ánh mắt nhìn chăm chú Mạch Tử Hoàng, tiếng nói chàng ngập yêu thương. Mạch Tử Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng bí ẩn, chốc lát gian giải khai. Trong lúc nhất thời, Mạch Tử Hoàng cũng phân không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Thiểu nhạc là hắn số lượng không nhiều lắm bạn tốt, hiện giờ lại phát hiện hắn cũng không phải như vậy đơn giản. Hắn tâm không khỏi trầm xuống, có chút buồn bã mất mát. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tuyết cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại trước sau tìm không thấy manh mối, hiện giờ nghe được Thiều Âm nói, hắn mới hiểu được nguyên lai Tuyết là nhạc. Chỉ là nhạc vì sao là Tuyết? Hắn rốt cuộc tàng đến bao sâu? Như thế nhiều năm thế nhưng không ai phát hiện hắn sơ hở. Hắn biết Thiều Âm nhất định biết nội tình, hiện giờ nhất mấu chốt chính là tìm được Thiều nhạc, mặt khắc sự tình vãn chút thời điểm lại đi truy nguyên, sinh mệnh luân hồi không thể nghịch chuyển, một khi hồn diệt thân chết, kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn biết rõ thiểu Âm cùng Thiều Nhạc huynh muội tình cảm thâm hậu, cho nên không có lại ngăn cản. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình biết được Tuyết thân phận sẽ cuồng nộ, nhưng mà giờ phút này hắn lại là ngoài dự đoán bình tĩnh. Hắn trải qua quá sinh tử, cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Lửa giận không thể trợ giúp hắn. Giải quyết sự tình Hắn lựa chọn bình tĩnh mà dò thám biết đáp án, tìm người nhiệm vụ liền giao cho tiểu manh manh cùng tiểu lung lung, chúng nó hai cái tìm người bản lĩnh chính là nhất lưu. Hắn sờ sờ tiểu lung lung đầu, nhìn đến nó cả người ngân huy sáng lạn, lộ ra bất phàm chi khí. Chủ nhân yên tâm, lung lung nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lung lung dơ lên móng vuốt, nhìn qua giống như là một cái lông xù sù tiểu viên cầu, hoa ở mạch tử hoàng trong lòng ngực, tròn. Xe thủy linh mắt to, phiếm nước gợn sáng rọi, tinh oánh dịch thấu. Liền ngươi này tiểu dạng, cũng không biết xấu hổ ở chủ nhân trước mặt khoe khoang. Đến lúc đó tìm không thấy người, đừng khóc cái mũi. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Tiểu manh manh tuyết trắng không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra cao ngạo biểu tình, khinh thường mà liếc nó liếc mắt một cái. Chúng ta đây liền một lần ái nhanh hơn tìm được. Tiểu lung lung không cam lòng yêu thế nói hai chỉ tiểu manh sùng chiến ý nồng đậm đều suy nghĩ chủ nhân trước mặt tranh được sùng ái các chủ nhưng có ta ca bên người chi vật thiểu âm biết chúng nó hai cái tìm người bản lĩnh lợi hại nhưng cũng phải có hương vị nhưng truy tìm mới được các ngươi cùng cái vui cùng thế hệ kêu ta niệm gì là được cái vui bên người chi vật ta thật đúng là không có bất quá hắn đã từng tùy thân mang theo hòm thuốc nhưng thật ra ở ngươi nơi đó Thượng quan niệm tịch ôn hòa nói, nàng phía trước liền chú ý tới. Thiểu âm tùy thân mang theo hòm thuốc, kia chính là tuyết tộc lưu truyền tới nay cổ xưa hòm thuốc, thiểu nhạc cơ hồ cũng không rời khỏi người. Hiện giờ ở thiểu âm trong tay, thuyết minh thiểu nhạc đem chính mình yêu thích nhất đồ vật đưa cho nàng. Này đã là một loại chúc phúc, cũng là một loại phó thác. Hắn hy vọng ở hắn ly thế lúc sau, thiểu âm có thể vì hắn bảo quản hảo cái này tuyết tộc tổ tiên truyền lưu hạ đồ vật xem ra hắn sáng sớm liền làm tốt nhất hư tính toán hoặc là nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ vượt qua này một kiếp là cái này sao? Thiều âm phía trước phóng y thư thời điểm liền đem hòm thuốc đem ra hiện giờ đặt với là lướt bạch tháp bên trong nàng phát ra nghiêng cắm một thanh cầm trạng đuôi phượng cây châm đúng là ảnh lạc nguyệt tâm đàn cổ biến ảo mà thành bên trong cất giấu kinh thiên bảo tàng đủ để cho trên đời khiếp sợ. Nàng từ là lướt bạch tháp nội lấy ra hòm thuốc, làm thượng quan niệm tịch xác nhận một chút, chính là cái này. Thượng quan niệm tịch gật gật đầu, trừ bỏ vô tận hắc ám cùng thống khổ ở ngoài, đây là thiểu nhạc mẫu thân duy nhất để lại cho hắn đồ vật. Tiểu lung lung cùng tiểu manh manh lập tức vây qua đi, nghe nghe hòm thuốc hương vị, đem mặt trên đặc biệt khí vị nhớ kỹ. Đoàn người liền bước lên tìm kiếm thiểu nhạc đường xá bọn họ cũng không biết thiểu nhạc đã tới thần thượng thiên giới cho nên trở lại phàm giới tìm kiếm hắn tung tích tiểu lung lung cùng tiểu manh manh bằng vào tự thân thiên phú vì bọn họ chỉ lộ bọn họ hướng tới vân huyễn đại lục phương bắc đi tới tầm tầm biển rừng bao trùm thập vạn đại sơn ở núi lớn cuối tuyết trắng xóa ngàn dặm phiêu tuyết quanh năm không hóa thiểu âm nhớ rõ thiểu nhạc mộng tưởng chính là xem tuyết hắn theo như lời tuyết rất có thể là hắn trong mộng cố hương, tuyết tộc tổ địa, hoang vắng tuyết nhai một mặt, phóng nhãn nhìn lại toàn là băng tuyết thế giới, một đạo nhu nhược thân. Ảnh, trong tay nắm một phương la bàn, ở tuyết trong biển gian nan đi trước, trên người siêm y chống đỡ không được đến sương gió lạnh. Nàng run bẩn bật thân mình, tựa hồ tùy thời khả năng chịu đựng không nổi nga xuống, nhưng mà nàng ánh mắt lại tràn ngập kiên nghị. Nhà ca ca, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, triển lạc sơ trong tay nắm từ mẫu thân lam kính nguyệt nơi đó trộm tới la bàn tìm kiếm thiểu nhạc tung tích nàng tại đây tuyết trong biển đã đi rồi đã lâu, trên người mang lương khô đều ăn sạch nàng chỉ có thể uống điểm lạnh băng tuyết thủy đơ đói thanh tú khuôn mặt nhỏ ở rét lạnh trung đông lạnh đến phát thanh ở nàng ý thức sắp lâm vào hôn mê thời điểm nàng gặp được một chỗ nhu hòa vầng sáng ở tuyết trắng cuối hiện lên nàng cắn răng bước rót trì nện bước ở bao phủ đến đùi thâm tuyết trung thông thả hoạt động nàng rốt cuộc thấy được kia đoàn vầng sáng là từ một gốc cây trời xanh đại thụ phát ra đó là một gốc cây thực đặc biệt thụ mỗi một mảnh lá cây đều như là tiên hạc cánh chim tinh tế khinh bạc mông lung phương hướng rõ ràng không có sai nhưng nhạc ca ca đến tột cùng ở nơi nào triển lạc mới gặp đến này cây tuyết hải vũ ti cổ thụ thực căn với băng nhai phía trên giống như một mảnh ánh trăng thác nước từ phía chân trời rơi xuống. Nhưng mà, này lộ đa muốn chạy tới tuyệt cảnh, phía trước là một mảnh cao ngất như mây băng nhai, căn bản không đường có thể đi. Nàng như chết đuối người nắm. Cứu mạng rơm ra, gắt gao mà nắm trong tay la bàn, nhìn thấy nó chỉ thị phương hướng chính là này băng nhai, nàng trong lòng do dự không chừng. Chẳng lẽ nhạc ca ca tại đây băng nhai phía trên? Nàng nghĩ đến thiểu nhạc, Trong lòng liền cô lấy vô hạn dũng khí, nàng nâng lên tuyết trắng, dùng chính mình độ ấm hòa tan băng tuyết, uống lên mấy khẩu tuyết thủy bổ sung thể lực, liền thu hồi la bàn, tay cầm buông xuống vũ ti hướng lên trên leo lên, từng cây vũ ti băng hàn đến xương. Dường như vô số căn kim đâm nhập nàng lòng bàn tay, nàng suýt nữa từ phía trên rơi xuống, ta không thể từ bỏ, nàng nhìn xuống đau đớn, nỗ lực hướng tới phía trên bỏ đi. Chỉ là nàng thể lực đã hoàn toàn hao hết, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, từ cao cao trên cây nga xuống. Lúc này, một đạo thanh quang xẹt qua, đem nàng rơi xuống thân thể tiếp được. Triển lạc sơ lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, liền nhìn đến chính mình thân ở với một tòa tuyết phòng bên trong, băng tuyết. Điêu đúc nhà ở, bên trong sở hữu bài trí đều là từ băng tuyết làm thành. Nàng nằm ở giường băng thượng, cũng không cảm thấy lánh, ngược lại cảm giác thân thể ấm áp. Nàng ánh mắt tuần tra một vòng Ở nhìn thấy cửa đứng thiều nhạc là lúc Nàng hốt mắt nháy mắt liền đã ươn ướt Trước mắt nam tử cùng nàng Trong trí nhớ thiều nhạc lớn lên bất đồng Nhưng kia một thân ôn nhuận như ngọc khí chất Lại là nàng quen thuộc nhất bất quá Từ hắn mặt mày Nàng còn có thể nhìn ra thiều nhạc Quen thuộc bóng dáng Nếu nói ai là trên thế giới này Quen thuộc nhất thiều nhạc người Kia nhất định là triển lạc sơ Đối với chính mình thâm ái nam tử Hắn mỗi một cái chi tiết, mỗi một lần nhíu mày, mỗi một đạo tiếng bước chân, thậm chí liền hô hấp tần suốt, trên người hơi thở, nàng đều làm như quan trọng nhất bảo tàng, thật sâu mà ghi tạc trong lòng. nhà ca ca, là ngươi sao? Nàng kích động thanh âm, làm thiểu nhạc nhíu nhíu mày, nhìn đến nàng chật vật bộ dáng, hắn, trách cứ nói không có nói ra, nếu không phải thanh búi cứu nàng, nàng sợ là liền đông chết ở trong băng tuyết. Nàng đối hắn tình ý hắn minh bạch, chỉ là hắn tâm môn đã đóng băng lên, bên trong ở người, cũng không phải nàng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ trên người hàn khí tan đi lúc sau, liền rời đi nơi này. Thiểu nhạc không có thừa nhận chính mình thân phận buông trong tay rổ, rổ trung trình phóng lửa đỏ trái cây, nhìn qua kiểu diễm ư ư át. Đây là băng tuyết trung chứa dục Gia hỏa linh quả, ăn xong nó lúc sau, liền có thể xua tan trên người hàn khí. Nhạc ca ca, đây là nơi nào? Ngươi như thế nào sẽ đến như thế xa địa phương? Triển lạc sơ vội vàng đứng dậy, làm bộ không nghe được thiểu nhạc muốn đuổi đi nàng lời nói, trên mặt treo miễn cưỡng tươi cười hỏi. Cô nương, ta không phải ngươi người muốn tìm, ngươi nhận sai người. Thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói, chậm rãi nói, nàng quá yêu hắn, hắn không phải nàng muốn tìm phu quân, hắn vô pháp cho nàng. Hạnh phúc, Hắn lựa chọn lạnh băng cự tuyệt, làm bộ bọn họ chỉ là qua đường người, làm cho nàng an tâm rời đi nơi này, đi truy tìm nàng chân chính hạnh phúc. Thực xin lỗi thật là quấy rầy Triển lạc sơ hốt mắt nước mắt ngăn không được nhỏ giọt xuống dưới, duỗi hướng thiểu nhạc tay, ngừng ở giữa không chung, cứng đỡ mà thu trở về. Nàng xoay người, không nghĩ làm hắn nhìn thấy nàng nước mắt đã phúc đầy má bạn. Hắn không cần nàng, nàng đã sớm biết, chính là nhìn thấy hắn làm bộ không quen biết chính mình nàng tâm vẫn là đau quá đau quá nàng lòng đang hắn trong tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt liền xe toái thiểu nhạc yên lặng mà nhìn nàng run rẩy bả vai liếc mắt một cái than một tiếng khí đi ra ngoài thanh bùi đứng ở ngoài cửa sổ nhìn bọn họ hai người trong mắt cũng lộ ra thật sâu mà bất đắc dĩ nếu chủ nhân thích người là lạc tiểu học sơ cấp tỷ thật là có bao nhiêu hảo nàng vẫn luôn ở nơi tối tăm yên lặng mà chứng kiến triển lạc sơ đối Thiểu nhạc trả giá, chính là thiểu nhạc hắn nhìn không tới, một cái hắn không thích người, vì hắn làm được lại nhiều, hắn cũng không có cảm giác, hắn trong lòng người kia, chẳng sợ chỉ là đối hắn hơi hơi mỉm cười, hắn đều sẽ tâm hoa nộ phóng, lòng tràn đầy vui mừng, ái, đó là như thế không thể nói lý một sự kiện, không phải trả giá nhiều ít là có thể hồi báo nhiều ít, nó căn bản không có đạo lý đáng nói, nhạc ca ca, ngươi không quen biết ta không quan hệ, chỉ hy vọng ngươi hảo hảo chiều cô chính mình. triển lạc sơ lau khô nước mắt, nhìn thiểu nhạc đi ra bóng dáng, ôn nhu nói: chỉ là đương nàng nhìn thấy thiểu nhạc té xỉu ở tuyết địa thượng, nàng tâm tức khắc chợt lạnh, quên mất vừa rồi đau lòng, thất thố mà chạy như bay hướng nàng. có người so nàng càng mau đuổi tới, thanh búi nâng dậy thiểu nhạc, hướng tới gần nhất một gian băng phòng đi đến. Thanh Búi đem Thiểu Nhạc đặt với giường băng phía trên, mở ra hắn lòng bàn tay, nhìn thấy trên tay hắn bị ngạn hoa đã hóa thành đen đặc chi sắc, hắn trên mặt đằng nổi lên tượng trưng tử vong xương đen, làm nàng tâm đột nhiên trầm xuống. "Chủ nhân, ngươi không cần chết." Nàng đi theo chủ nhân như thế nhiều năm, bảo hộ chủ nhân chính là nàng cả đời sứ mệnh, hiện giờ nhìn thấy chủ nhân hơi thở thoi thóp, nàng lại không biết nên như thế nào làm. "Đây là huyết chú." Triển lạc mới nhìn đến thiểu nhạc lòng bàn tay bị ngạn hoa Cảm nhận được hắn quanh thân bao phủ tử vong hơi thở Nàng liền đoán được nguyên do Nàng mẫu thân là lam tộc thiếu tư mệnh Nàng từ nhỏ mưa rầm thấm đất cũng biết nguyên rùa chi lực tồn tại Nghe nói lấy huyết vì chú Chính là một loại phi thường ác độc nguyên rùa Vô phá giải phương pháp Trừ phi hạ chú người chấp niệm tiêu trừ Mới có thể đạt được giải thoát Thiểu nhạc mẫu thân cả đời chấp niệm chính là báo thù Hiện giờ thiểu nhạc chưa hoàn thành này nguyện, hắn ngày chết buông xuống. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không cần từ. Bỏ cầu sinh ý chí, mau tỉnh lại a Thanh búi cảm giác được thiểu nhạc hơi thở càng ngày càng mỏng manh, gấp đến độ khóc ra tới. Nàng cùng hắn cùng mệnh tương liên, hắn nếu đã chết, nàng cũng sẽ ở trên thế giới biến mất. Nàng không có oán hắn, chỉ là tiếc nuối hắn như thế tuổi trẻ, sinh mệnh không có cảm thụ quá nhiều ít sung sướng liền phải vĩnh viễn cáo biệt nhân gian hắn hiện tại cái gì đều nghe không được ngươi nói cái gì đều không có dùng triển lạc sơ ở kinh hoàng quá sau nhưng thật ra cực kỳ chấn định nàng biết chính mình không thể loạn không thể khóc nếu không thiểu nhạc ca ca liền sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn rời đi nàng nàng có thể tiếp thu hắn trong lòng không có chính mình lại không cách nào tiếp thu không có hắn nhân sinh kia sẽ là một mảnh hắc ám hắn trước nay cũng không biết Hắn là nàng sinh mệnh dương quang, là nàng trong cuộc đời đẹp nhất phong cảnh. Từ hắn ở nàng khi còn nhỏ đem ngoài ý muốn chúng xả độc nàng cứu, hắn liền thành nàng trong lòng thần. Hắn căn bản không nhớ rõ chuyện này, nàng lại nhớ rõ rành mạch. Có hay không đau? Nàng nhìn về phía thanh búi, mở miệng dò hỏi. Ta trên người không có đau, ngươi muốn làm cái gì? Thanh búi nghi hoặc nhìn triển lạc sơ, sợ nàng muốn tự sát vì thiều nhạc tuấn tình không phải ngươi tưởng như vậy ta có biện pháp cứu hắn tuy rằng không biết có thể kéo dài bao nhiêu thời gian nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng của hắn tin tưởng ta sẽ không thương tổn hắn triển lạc sơ dịu dàng nói tú mỹ dung nhan lộ ra vài phần tái nhợt thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục nhìn qua đặc biệt tiểu tụy gió nhẹ thổi quét mà qua Nàng phát gian điểm suyết màu vàng nhạt ngọc châu tua, ở tuyết quang trung lấp lánh sáng lên, vàng nhạt sắc váy dài, tựa như giang nam bờ biển ba tháng xuân mầm, kiểu nộn ư ư át, ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn hắn, thanh búi biết triển lạc sơ đối thiểu nhạc tâm ý, trên. Đời này đối hắn nhất vô tư người, chính là cái này ngốc cô nương, kia chỉ có thể dùng cái này, triển lạc sơ từ phát gian gỡ xuống một cây cây châm. Hướng tới bàn tay hoa khai một lỗ hỏng. Bởi vì cây châm một mặt không phải đặc biệt sắc bén, nàng dùng đủ sức lực, đau đớn nháy mắt làm nàng đảo hút một ngụm khí lạnh. Theo miệng vết thương đau nhức chuyển đến, máu tươi từ nàng lòng bàn tay chảy xuôi mà xuống. Nàng ở thanh búi khiếp sợ trong ánh mắt, cầm thiểu nhà kia một con. Hiện lên bỉ ngạn hoa đồ án tay. Đây là nàng lần đầu tiên như thế lâu dài mà nắm hắn tay, hắn bàn tay rất lớn. Có thể bao bọc lấy nàng toàn bộ bàn tay, ở hắn bên người, nàng cảm giác thực an tâm, thực yên lặng, nàng thích lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn, chẳng sợ hắn không biết nàng đang nhìn chính mình, nàng máu chảy xuôi ở hắn lòng bàn tay, mang theo nàng nhiệt độ cơ thể vựng khai, chủ nhân tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, thanh búi chừng to mắt to, không chuyển mắt nhìn. Thiểu nhạc, ta là Lam trong tộc người. Mẫu thân nói qua ta huyết có thể chấn chủ nguyên rủa chi lực, tuy rằng chỉ là tạm thời. Triển lạc mới nhìn đến thiểu nhạc lòng bàn tay thượng bỉ ngạn hoa nhan sắc bắt đầu biến hóa, từ màu đen biến đến màu đỏ, nàng sắc mặt lại là như tờ giấy trương trắng bệch. Nàng kế thừa mẫu thân lam kính nguyệt huyết mạch, có được một bộ phận lam tộc linh lực, chỉ tiếc nàng huyết mạch không đủ thuần tịnh, có thể kéo dài thời gian không nhiều lắm. Lam tộc kia chính là được xưng là thiên địa âm dương ra cổ xưa tông tộc, truyền thuyết lam trong tộc người phi thường thần bí, có được cường đại biết trước năng lực, không dễ dàng hiện thế, vẫn luôn ẩn hậu thế tục bên trong. Thanh búi kinh ngạc trương trương môi đỏ, không nghĩ tới triển lạc sơ thế nhưng có như vậy suốt thân. Lam tộc nhân huyết, khó trách có thể chấn chủ huyết chú lực lượng. Nàng mảnh dài màu xanh lá lông mi vũ hạ, màu xanh nhạt đôi mắt như cũ lộ ra ưu. Sắc! Triển lạc sơ thân thể trạng huống thật không tốt, không thể lại lần nữa cứu chủ nhân. Nàng thiết yếu muốn tìm ra biện pháp mới được, nếu không thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi tìm điểm ăn. Nàng đỡ triển lạc sơ ngồi ở một bên, muốn thế nàng băng bó miệng vết thương, nhưng bị nàng cự tuyệt. Ta sợ chính mình không có lại cắt một lần dũng khí, thật sự rất đau. Triển lạc sơ tới gần thiểu nhạc, ngồi ở hắn bên người. Bàn. Tay trước sau cùng hắn tương nắm, thật muốn nắm đến địa lão thiên hoang cũng không buông tay. Thanh búi nhìn bọn họ tương nắm lòng bàn tay thượng tràn đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người, lại cũng làm nàng cảm thấy một trận đau lòng. Nàng đối triển lạc sơ như vậy nhu nhược nữ tử, vì ái nhân làm ra như vậy hy sinh, chấn động đến cực điểm. Nàng đi ra khỏi phòng, đi tìm đồ ăn, đồng thời cũng tưởng ở tuyết tộc tổ địa tìm xem xem có hay không cái gì biện pháp có thể cởi bỏ huyết chú Tuyết như mây sở hạ huyết chú là tuyết tộc chuyển xuống tới, nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được đáp án. Tuyết tộc tổ địa ở vào băng nhai thượng, bốn phía đều là lạch trời, chỉ có kia cây tuyết hải vũ ti thụ là đi thông tuyết tộc cầu thang. Phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến 10 vạn tuyết hải mênh mông, 3.000 ngàn ngọc thụ quỳnh bao thanh tuyệt. Tuyết tộc ở vào lăng thiên vách đá thượng, quanh năm rét lạnh, tuyết động không hóa. Này một mảnh mỹ lệ thánh khiết thổ địa hiện giờ lại là tịch mịch như tuyết nơi này là sở hữu bi kịch ngọn nguồn năm đó nếu không có kia chàng kiếp liền sẽ không có sau lại vô tận hắc ám năm tháng chủ nhân kế thừa đoàn nguyệt hồn sáo cũng nắm giữ kinh thiên lực lượng kế thừa minh giới hồn điện nhưng mà chủ nhân cuối cùng vẫn là bại không phải thua ở hăn thế lực thượng mà là thua ở một cái tình tự phía trên nàng duỗi tay đụng vào rét lạnh băng nhai ở đóng băng vách đá thượng điêu khắc một đoạn đoạn tuyết tộc truyền thuyết chuyện xưa, mặt trên ghi lại đoa nguyệt hồn xáo chủ nhân, bởi vì yêu tuyết tộc nữ tử, cho nên nguyện ý quy ẩn núi rừng. Một khi phát cuồng, còn lại là nghiêng trời lệch đất, hóa thân vì ma. Di, giống như có người hướng tới bên này. Nàng thị lực thật tốt, có thể nhìn đến ngàn dặm ở ngoài cảnh tượng, nhìn đến một đoàn mây lửa từ xa tới gần, tốc độ nhanh như tia chớp. Nàng đáy lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, Không biết người đến là thần thánh phương Nào Đương nàng nhìn đến mạch tử hoàng thời điểm Liền làm ra nganh chiến chuẩn bị Đối với nàng mà nói Mạch tử hoàng là đối địch một phương Nếu nhìn thấy chủ nhân Nhất định sẽ đối chủ nhân bất lợi Chỉ là nàng nhìn thấy mạch tử hoàng Bên người thiểu âm cùng thượng quan niệm tịch là lúc Nàng liền có chút không xác định Đối phương ý đồ đến Thượng quan niệm tịch là chủ nhân sư phó Lần này lại đây hẳn là vì Cứu chủ nhân mà đến Chỉ là vì cái gì sẽ mang lên bọn họ hai cái Nàng gặp qua mạch tử hoàng đối chiến tế thủy hải thành trưởng lão cung phụ Minh bạch chính mình không phải đối thủ của hắn Hiện giờ không làm rõ được đối phương ý đồ đến Nàng quyết định tinh xem này biến Người tới tốc độ thực mau So với bọn hắn còn nhanh chính là hai chỉ ở tuyết trung chạy như bay tiểu manh sủng Từ băng nhai hà trên đại thủ một tho án liền phi lẻn đến đỉnh Động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, ở đại tuyết trung như cũ là như dẫm trên đất bằng. Chủ nhân! Chủ nhân! Ta tới trước! Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh đứng ở thụ đầu, giòn xinh kêu lên, nhìn thấy thiểu âm mấy người cũng đã đi lên, nó hóa thành bạch quang nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng lên. Manh manh, ngươi gian lật. Tiểu lung lung bỏ đến mạch tử hoàng đầu vai, không chịu thua nói. Ngươi vốn chính là ở tuyết trung xuất thế, là tuyết hải vương giả. Ở cái này địa phương, ngươi rõ ràng có ưu thế. Tiểu lung lung nói có sách mách có chứng nói, nếu là địa phương khác, nó sẽ không so tiểu manh manh chập Thua chính là thua, thiếu tìm lấy cớ, sau này kêu ta lão đại. Tiểu manh manh đắc ý thẻ lưỡi, đắc ý rào rạt nói. Tiểu lung lung còn lại là khổ khuôn mặt nhỏ, thua quá nghẹn khuất. Ca liền ở chỗ này sao? Thiểu âm đã sớm thói quen chúng nó hai cái ổ nào nhốn nháo. Đứng ở thụ đoan, nhìn cái này thành lập ở băng nhai phía trên thần kỳ địa phương. Mỗi một tòa tuyệt mỹ băng phòng, đều kiến ở trên vênh vách đá thượng, tắm mình. Dưới ánh mặt trời, nhìn qua dường như không trung thiên quốc. Liền ở chỗ này, ta đã nghe thấy được người nò hương vị, ta đến mang lộ. Tiểu manh manh dẫn đầu nhảy xuống, ở phía trước tiếp tục dẫn đường. Thiểu âm đối với ven đường bích hoa thực cảm thấy hứng thú, một đường lưu tâm ghi tạc trong lòng đặc biệt là dấu ở hoa trung cổ xưa văn tự, nàng cũng nhìn kỹ một lần. Mấy người đi theo tiểu manh manh mặt sau, thực mau liền tới tới rồi một tòa băng phòng phía trước. Thanh, bùi hóa thành thanh điểu, cảnh giác mà đình chú ở trên cửa sổ nhìn bọn họ. Cái vui, thượng quan niệm tịch nhìn đến thiểu nhạc nằm ở trên giường không có tỉnh lại dấu hiệu, liền biết nguyền rủa đã phát tác qua. Nàng không rõ vì sao thiểu nhạc còn có hơi thở. Đương nhìn đến cùng hắn tương rắt tay, mặt trên vết máu như cũ rõ ràng, nàng liền minh bạch. Lạc sơ. Thiểu âm nhìn đến chuyển lạc sơ đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, vội vàng lấy ra hòm thuốc, thế nàng băng bó miệng. Vết thương. Một khác bên, thượng quan niệm tịch lấy ra huyền băng hộp ngọc kim diễm đế hoa, đặt ở thiểu nhạc chót mũi, làm hắn nghe kim diễm đế hoa linh khí. Này hoa không phải lấy tơi dùng, dùng đi xuống liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Cái này ngốc cô nương, luôn là không hiểu đến yêu quý chính mình. Thiểu âm đem triển lạc sơ đỡ đến một bên nằm xuống, nhìn đến nàng lòng bàn tay giữ tợn miệng vết thương cùng với trên mặt đất rơi xuống cây châm, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc. Đầu, dùng tình sâu vô cùng, ai đến thành thương. Trên người nàng thương, trong lòng thương, đều là vì kia một cái nam tử. Mạch tử hoàng nhìn đến thiểu nhạc giờ phút này tùy thời khả năng mất đi sinh mệnh, Trong lòng cũng có loại dầu dĩ cảm giác. Bọn họ đã từng là thổ lộ tình cảm bạn thân. Có một ngày, hắn phát hiện nguyên lai lẫn nhau là địch nhân. Nhưng mà, thời gian lại mạt không xong đã từng ôn nhu hồi ức. Người kia, từng là hắn huynh đệ. Kim Diễm Đế Hoa có thể bảo vệ cái. Vui hồn phách, chỉ là hắn trên người tuyết tộc huyết chú. Không phải giống nhau dược vật có thể cởi bỏ. Thượng quan niệm tịch trong tay Kim Diễm Đế Hoa chậm rãi biến đạm cho đến biến mất không thấy. Thiếu Nhạc sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhưng trong tay huyết chú ẩn ký vẫn là đại biểu cho tử vong, tùy thời sẽ ngóc đầu trở lại. Ta ở trên đường nhìn đến vách đá thượng Bích Hoa, có nhắc tới Tuyết tộc nguyên rủa. Thiếu Âm nhớ tới nàng thoáng nhìn Bích Hoa, mặt trên. Giảng thuật tuyết tộc quá vãng, mặt trên lấy cổ xưa chữ tượng hình, tuyen có khắc một đoạn không muốn người biết chuyện cũng năm đó Đoà Nguyệt hồn sáo chủ nhân cùng tuyết tộc nữ từ yêu nhau. Ám kết châu thai, nàng kia là Tuyết Tộc Thánh Nữ, nhưng mà hắn phát hiện hết thảy nguyên lai chỉ là một cái âm mưu, vì chính là phong ấn hắn, hắn chết ở ái nhân trong tay, đầy ngập oán khí cùng hận ý dung nhập đoàn Nguyệt Hồn Sáo bên trong, kia một thanh không tiếng động chi sáo lại ngưng, tụ thế gian sở hữu oán hận chi lực, Tuyết Tộc Thánh Nữ ở sinh hà hài từ lúc sau cũng tự sát mà chết, đi theo người kia mà đi. Tuyết trong tộc người có một cổ ma tính, nếu không có kích phát, kia cổ ma tính sẽ lẳng lặng mà ngủ say ở huyết mạch chỗ sâu trong. Tuyết tộc Nguyên rũa chi lực, chính là nguyên tự kia cổ ma tính lực lượng, chỉ có kia một mạch người, mới có thể đủ sử dụng đoàn nguyệt hồn xáo. Kia nhưng có nhắc tới cởi bỏ biện pháp, thượng quan niệm tịch mắt sáng. Người, vội vàng hỏi, ta vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến có biện pháp giải quyết ghi lại. Chỉ là giảng thuật tuyết tộc nguyên dụ ngọn nguồn. thiều âm lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác phá lệ trầm trọng. Ai, liền tính chúng ta biết ngọn nguồn, nhưng vẫn là cứu không được cái vui. Thượng quan niệm tịch thở dài nói, nàng cả đời cứu người vô số, lại cứu không được chính mình đồ đệ. Ngốc tại nơi này cũng nghĩ không ra biện pháp, không bằng đi ra. Ngoài đi một chút, có lẽ sẽ có phát hiện. Mạch tử hoàng nhìn đến thiều âm giữa mày mây đen không tiêu tan. Mở miệng đề nghị nói Ân Thiểu âm đi ra băng phòng ngẩng đầu nhìn về phía điêu khắc các loại bích hoa băng nhai Ý đồ từ này đó bích hòa nhìn ra một ít manh mối Chủ nhân Ta cảm giác cái này địa phương rất quen thuộc Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh giòn xinh tiếng nói Từ thiểu âm đầu vai truyền đến Nó nghi hoặc mà nhìn này manh mang tuyết hải Trong đầu Tựa hồ có loại mãnh liệt quen thuộc cảm Giống như cuộn sóng thổi quét mà đến Nó nhìn xung quanh bốn phía, cảm giác nơi này mạc danh thân thiết. Hỏa nguyệt trồn tuyết nguyên là tuyết tộc hộ tộc thánh thú, từ tuyết tộc diệt tộc lúc sau, hỏa nguyệt trồn tuyết không biết tung tích. Thanh búi thân ảnh từ băng phòng hiện ra mà ra, nàng mới vừa nghe đến thiểu âm thấy được bích hoa thượng tự, kia thuyết minh nàng rất có thể xem hiểu tuyết tộc thượng cổ lão văn tự, nàng nguyên bản. Không muốn cùng bọn họ có điều tiếp xúc, nhưng vì chủ nhân... Nàng chỉ có thể cùng bọn họ chung sống hòa bình Đặc biệt là nàng chú ý tới nguyên bản không chớp mắt tiểu manh manh Thế nhưng chính là nàng tìm kiếm hồi lâu thánh thú Nàng liền hạ quyết tâm nói cho bọn họ một ít tuyết tộc bí tân Nghe nói tuyết trong tộc có một chỗ thánh địa Chỉ có thánh thú mới có thể đủ mở ra Kia thánh địa ở nơi nào Thiều âm cũng không có hoàn toàn tin tưởng thanh bùi nói Các nàng cho Tới nay đều là đối lập Hiện giờ thanh búi đột nhiên nói cho bọn họ này đó, nàng tự nhiên có điều hoài nghi. Liền tại đây vách đá bên trong sơn trong bụng bộ, đến nỗi như thế nào tiến vào, ta không phải tuyết tộc thánh thú, tự nhiên không rõ ràng lắm. Ta biết các ngươi không tin ta, ta đồng dạng không tin các ngươi, nhưng chỉ cần có một phần vạn có thể cứu chủ nhân cơ hội, ta đều sẽ không từ bỏ. Thanh búi nghiêm túc nói, biểu tình phá lệ nghiêm túc, nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy là bởi vì thiểu âm chủ nhân mới có thể rơi xuống như thế đồng ruộng nếu chủ nhân báo thù thành công hiện giờ nghiệp lớn đã thành càng không có tánh mạng chi ưu chủ nhân sẽ biến thành bộ dáng này đều là bởi vì nữ tử này để cho nàng cảm thấy không đáng giá chính là nữ tử này trong lòng căn bản là không yêu chủ nhân nhưng là chủ nhân lại trước sau nhớ mãi không quên vì nàng thần thương vì nàng tiểu tụi nàng thực may mắn chính mình không biết cái gì gọi là Tình, không hiểu liền không đau. Thiệu Âm nhìn Thanh Búi liếc mắt một cái, Minh Bạch nàng đối chính mình có địch ý, nhưng hiện giờ các nàng cộng đồng mục đích đều là cứu Thiệu nhạc, cho nên tạm thời trước buông trước kia ân oán. Nàng duỗi tay sờ sờ Tiểu Manh Manh đầu, ôn nhu mở miệng nói: Tiểu Manh Manh, ngươi nhìn xem có thể hay không tìm được thánh địa nhập khẩu. Ân Ân, chủ nhân yên tâm, Manh Manh sẽ nỗ lực tìm. Tiểu Manh Manh cũng muốn biết chính mình thân thế hay. Không cùng nơi này có quan hệ, cho nên nhanh chóng từ thiểu âm trong lòng ngược nhảy xuống tới, hướng tới băng nhai tìm kiếm. Nó nghe băng tuyết bên trong hương vị, muốn tìm ra trong trí nhớ quen thuộc ngọn nguồn. Nó nho nhỏ thân mình, dường như một đoàn tròn vo tuyết cầu, dung nhập tuyết chung cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. Nó ở một chỗ rắn chắc tuyết đọng trước dừng lại, móng vuốt đào lên tuyết tầng, chạm đến đến một khối băng hàn đến xương cục đá. Nó nghe cục đá tản mát ra độc khí, liền biết đây là một kiện trí độc chi vật nếu là người bình thường đụng tới nhất định đương trường chết bất đắc kỳ tử nó trời sinh thích độc vật này độc thạch đối nó mà nói không có bất luật cái gì ảnh hưởng nó móng vuốt hướng tới kia cục đá chụp tới muốn đem này cục đá đào ra đương nó đem cục đá đào ra thời điểm nguyên bản cứng rắn như thiết băng nhai đột nhiên vỡ ra xuất hiện một cái hướng tới sơn bụng uốn lượn mà đi băng dai thánh địa mở ra Thanh Búi nhìn đến này băng dai cùng tuyết tộc ghi lại chung giảng thuật giống nhau như đúc, lập tức kích động nói, ta đi trước nhìn xem, mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói khí phách rơi xuống, tuyết tộc phá lệ thần bí, hắn lo lắng thiểu âm đi lên sẽ có nguy hiểm, thanh búi đã dọc theo băng dai bay đi lên, tiểu manh manh cùng tiểu lung lung cũng không cam lòng yếu thế, đồng loạt chạy đi lên, không chờ thiểu âm trả lời, mạch tử hoàng đã bay vút tới rồi băng dai của ấy dọc theo đường đi không có gặp được cái gì trở ngại hắn tiến vào lớp băng bên trong sơn trong bụng xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa băng thất nhìn qua nơi này đã từng là cái gì người phòng ngủ thiểu âm không ai lưu lại chờ đợi mà là bước lên băng dai đồng dạng đi vào này tòa băng thất nơi này chẳng lẽ là năm đó vị kia tuyết tộc thánh nữ sở chủ địa phương nàng đánh giá cái này địa phương liếc mắt một cái xem nơi này bố trí cùng bài trí Cùng bên ngoài có chút không? Giống nhau, nàng nhớ tới bích hoa thượng ghi lại nội dung, cái kia về tuyết tộc thánh nữ truyền thuyết. Băng thất trên vách tường có rất nhiều bích hoa, trong đó một bộ cổ xưa bích hoa treo ở không chớp mắt góc. Mặt trên hoa một cái mỉm cười nữ tử, nữ tử ánh mắt dừng ở nàng bụng, biểu tình tràn ngập từ ái. Nữ tử này bộ dáng kỳ mỹ, thiểu âm suy đoán này hòa người trong rất có thể chính là tuyết tộc thánh nữ. Này một bức hoa đặt ở nơi này, cảm giác có chút đột ngột, rốt cuộc là ở che giấu cái gì? Thiều âm trong đầu linh quang chật lóe, đi đến hòa trước, duỗi tay đem hòa rời đi. này hòa mặt sau có ám cát, mạch tử hoàng gõ gõ băng vách tường, chú ý tới hòa mặt sau vách tường là trống không. hắn sửa soạn một phen, ở góc tường phát hiện một cái khắc băng chốt mở. hắn xoay chuyển khắc băng, nguyên bản san bằng tường băng mặt sau liền xuất hiện một cái ám cát. thanh bối nghe được động tĩnh. Cũng chờ mong mà nhìn lại đây, như thế nào sẽ cái gì đồ vật? Đều không có. Nàng thất vọng nói, nguyên bản cho rằng ở tuyết tộc Thánh địa có thể phát hiện một ít hữu dụng đồ vật. Nhưng đồ vật tựa hồ đã sớm bị người cầm đi. Không biết nơi này đã từng thả cái gì đồ vật. Như thế tiểu tâm che giấu đồ vật, nhất định là tuyết tộc quan trọng vật phẩm. Mạch Tử Hoàng mở miệng nói, nhìn này ám các lớn nhỏ cũng không lớn, bên trong cũng không có bị phá làm hỏng dấu vết. Hiển nhiên là tuyết trong tộc người lấy đi rồi bên trong đồ vật Cái này ám Các lớn nhỏ Thiểu âm nhìn trên vách tường ám các xuất thần Này ám các lớn nhỏ Làm nàng có loại mãnh liệt quen thuộc cảm Chủ nhân tỉnh lại Thanh búi cảm giác được thiểu nhạc đã thức tỉnh Trước tiên chạy như bay đi ra ngoài Thiểu âm cùng mạch tử hoàng mang theo hai chỉ tiểu manh sùng Cũng rời đi tuyết tộc thánh địa triển lạc sơ giờ phút này cũng đã thanh tỉnh Nhìn đến thiều nhạc khí sắc đã hảo rất nhiều, nàng tiểu tùy trên mặt hiện lên ôn nhu ý cười. Nàng muốn dùng tay chống thân thể, chạm vào miệng vết thương, cảm giác được một cổ đau nhức. Nàng lúc này mới chú ý tới chính mình bàn tay thượng miệng vết thương đã bị băng bó ở, nhìn quanh bốn phía một phen, chỉ thấy được thượng quan niệm tịch. Tuy rằng không biết tiền bối là ai, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi giúp ta băng bó. Nàng mở miệng nói thanh tạ Hướng tới thượng quan niệm tịch gật gật đầu, không phải ta giúp ngươi băng bó, không cần cảm tạ ta, thượng quan niệm tịch đi qua đi. Đem nàng nâng dậy tới, nhìn đến nàng nhu nhược quật cường bộ dáng trong lòng cảm khái lại là một cái si nhi, đó là ai đã cứu ta. Triển lạc sơ nghi hoặc hỏi, ánh mắt trung tràn ngập khó hiểu. nhà cứu ngươi người đã tới. Thượng quan niệm tịch nghe được mấy người bọn họ tiếng bước chân, hướng tới bên ngoài chỉ đi. Thiều Nhạc nằm ở giường băng phía trên, nguyên bản vô thần mơ hồ đôi mắt, ở nhìn thấy thiểu Âm khuôn mặt là lúc, nháy mắt sáng lên. Cửu Nhi, hắn tiếng nói phá. Lệ suy yếu, ở chỗ này nhìn đến thiểu Âm, hắn đáy lòng tràn ngập kinh hỉ, là thiểu Âm đã cứu ta. Triển lạc mới nhìn đến thiểu Âm, liền minh bạch là người phương nào việc làm, trừ bỏ thiểu Âm ở ngoài, sợ là không có người sẽ để ý nàng an nguy. Nàng cảm kích nhìn thiểu âm liếc mắt một cái Hai người ánh mắt ở không trung giao lưu Ca Thiểu âm đi đến thiểu nhạc bên người Môi đỏ hé mở Nhẹ nhàng tiếng nói dường như ấm áp gió thổi phất mà qua Làm thiểu nhạc tuấn nhan thượng Nở rộ khai một đoá mỹ lệ tươi cười Cửu nhi Ngươi vì sao sẽ đến nơi này Thiều nhạc quên mất ngụy trang Chỉ vì quá mức vui sướng Buột miệng thốt ra nói âm đã rơi xuống Nàng nghe nói ngươi xảy ra chuyện, liền ngàn dặm xa xôi từ thần thượng thiên giới chạy tới. Thượng quan niệm tịch mở miệng nói, nàng lời nói làm thiểu nhạc đáy mắt nổi lên tinh lượng sáng dọi. Vân, ngươi cũng tới. Thiểu nhạc quay đầu nhìn về phía mạch tử hoàng, giọng nói bình tĩnh như váng tích, dường. Như bọn họ mới quen như vậy vân đạm phong khinh. Ta là bồi nàng tới. Mạch tử hoàng lãnh khốc nói âm, lộ ra một cổ cô đơn. Hắn tưởng nói cho thiểu nhạc, chính mình chỉ là bội thiểu âm mà đến, nếu không phải bởi vì thiểu âm, hắn sẽ không tới xem hắn. Chỉ là hắn trong giọng nói cô đơn, lại làm thiểu nhạc minh bạch, hắn cũng là lo lắng quá chính mình. Ta biết hiện giờ ngươi đã không đem ta đương bằng hữu, nhưng ta còn là làm ơn ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, vĩnh viễn bồi nàng. Đừng làm cho nàng khóc, muốn cho nàng vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. thiều nhạc ôn nhuận tiếng nói, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Trong mắt chàn ngập ôn nhu chúc phúc chi sắc, hắn biết chính mình đã sống không lâu, thời gian chứng minh rồi thiểu âm lựa chọn là đúng. Mạch tử hoàng có thể bảo hộ nàng, vì nàng khởi động một mảnh trời nắng, làm nàng sống ở tươi đẹp ấm áp dương quang hạ. Hắn trong lòng tuy rằng từng có xúc động, muốn đem nàng lưu tại bên người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là buông tay. Ái nàng, cho nên mới đem tay buông ra, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ làm nàng hít thở không thông. Hắn nguyện ý biến mất ở nàng sinh mệnh, chỉ cần nàng qua đến hảo. Hắn nguyên bản là một cái ở kiều hận trong bóng đêm lớn lên hải tử, ích kỷ máu lạnh vô tình, lại bởi vì nàng mà trở nên chính mình cũng không quen biết chính mình. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm được. Mạch tử hoàng vỗ vỗ thiểu nhạc bả vai, hai cái nam nhân có bọn họ minh bạch giao lưu. Phương thức, cửu nhi, chờ ta đi sau, ngươi giúp ta đem lạc sơ mang về thần đều. Nàng là cái hảo nữ hài, nhưng ta cả đời này chú định cô phụ nàng một lòng say mê. Thiểu nhạc nhìn đến chính mình lòng bàn tay vết máu, ở hôn mê bên trong, hắn mơ hồ biết triển lạc sơ vì hắn làm cái gì. Nhưng ai không phải đồng tình cũng không phải cảm động, hắn cảm ta nàng vì chính mình làm hết thảy, lại không cách nào dùng ai tơi hồi báo. Chẳng sợ đến chết, hắn tâm cũng chưa từng biến quá. Ai? Nói ngươi sẽ chết, ta không chuẩn ngươi chết. Bởi vì ngươi là ta ca, thiểu âm ánh mắt rừng ở nàng mang đến hòm thuốc mặt trên, kia hòm thuốc lớn nhỏ vừa lúc cùng tuyết tộc thánh địa ám các giống nhau như đúc. Nàng ở trở về trên đường liền nghĩ tới tuyết tộc thánh địa cất giấu đồ vật là cái gì, nàng đem hòm thuốc mở ra, cẩn thận mà tìm kiếm, ở hòm thuốc tường kép bên trong phát hiện một chương cổ xưa phương thuốc, mặt trên chỉ có đơn giản mấy chữ, thánh dược máu, hóa giải ma, tính. Thượng quan niệm tịch cũng thấy được này chương phương thuốc, niệm ra trong đó tự tới. Thánh dược máu có thể hay không chính là tuyết tộc thánh thú huyết. Mạch tử hoàng nhìn về phía xúc tiến thiểu âm trong lòng ngực tiểu manh manh. Tiểu manh manh đầu nhỏ riêu đến giường như chống bỏi giống nhau, rõ ràng không nghĩ lấy máu. Manh manh, trở về lúc sau ta cho ngươi chuẩn bị tốt nhiều ngươi thích ăn đồ vật bổ một bổ, như thế nào? Thiểu âm êm tai tiếng nói, ôn nhu nói. Ô! nhân ra sợ đau tiểu manh manh tròn xoe mắt to hiện lên dãy rùa chi sắc, đáng thương hề hề nói, manh manh muốn nhìn đến ngươi chủ nhân thương tâm sao mạch tử hoàng mở miệng nói đối với tiểu manh manh kia tích huyết như mạng bộ dáng cảm thấy bất đắc dĩ manh manh không cần nhìn đến chủ nhân thương tâm còn không phải là một giọt huyết sao ta ra, tiểu manh manh bỏ đến thiểu nhạc lòng bàn tay hóa khai chính mình móng vuốt tích ra một giọt kim sắc máu đương máu dung nhập hắn lòng bàn tay một tầng tầng kim quang dũng hướng kia nguyền rủa đồ án kia đồ án lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đạm cho đến biến mất không thấy mọi người thấy như vậy một màn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi chủ nhân ta hảo suy yếu ngươi cần phải cho ta chuẩn bị tốt thật tốt thật tốt ăn tiểu manh manh làm bộ té xỉu chọc đến mọi người đồng thời cười Hành, nhất định uy no ngươi này chỉ tiểu tham ăn thiểu âm chịu mến mà bế lên tiểu manh manh xoa xoa nó đầu lạc sơ ngươi liền chính mình đưa trở về đi chúng ta còn có việc liền không quấy dày mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu nhạc trên người nguyền rủa đã giải lôi kéo thiểu âm tay hướng tới ngoài phòng đi đến vi sư cũng có chuyện quan trọng ngươi hảo hảo ở chỗ này tu dưỡng thượng quan niệm tịch cũng lập tức chuồn mất lưu lại thiểu nhạc cùng triển lạc sơ thanh búi Ngươi đưa lạc tiểu học sơ cấp tỷ rời đi. Thiều nhạc nhìn về phía thanh búi, tuấn nhan. Thượng lộ ra một mặt thật sâu bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngươi vừa mới khôi phục, ta đi tìm ăn. Thanh búi hóa thành thanh điểu, vỗ vỗ cánh, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhạc ca ca, ngươi không cần đuổi ta đi, ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi. Triển lạc sơ hốt mắt hồng nhuận, nhìn chăm chú thiểu nhạc, nghiêm túc nói. Ta vĩnh viên cũng sẽ không ái ngươi, như vậy ngươi cũng tưởng lưu lại. thiều nhạc ánh mắt như lưu vân, nhẹ nhàng dừng ở triển lạc sơ mắt gian. Ta muốn lưu lại. Triển lạc sơ thật mạnh gật gật đầu, nắm chặt bị thương bàn tay. Tùy ngươi đi, nếu ngươi muốn chạy, tùy thời có thể đi. Thiểu nhạc nhàn nhạt nói, tuấn nhan phía trên biểu tình ôn hòa. Triển lạc sơ nghe vậy lộ ra vui sướng tươi cười, dường như qua cơn mưa trời lại sáng. Có thể lưu tại hắn bên người, chính là nàng lớn nhất nguyện vọng. Trong bất chi bất giác, thời gian lưu chuyển, một đông ủ rột lạnh băng, bị ư át xuân phong thổi tan. Ba tháng mưa xuân kéo. Dài đêm, non mịn mưa bụi lẻn vào bóng đêm, quyển chuyển nhẹ nhàng mà sái lạc ở xanh biếc nộn diệp thượng. Diệp nhi phát ra, sàn sản xa, thanh âm, dường như xuân tầm ở nhấm nuốt tang diệp, mở ra cửa sổ ập vào trước mặt chính là trong không khí ư, át bùn đất hương thơm, lộ ra vài phần ôn nhuột, vài phần thấm lạnh. Thiểu âm cùng mạch tử hoàng hai người một đường nam hạ, ven đường xem kỳ dân tình, thả lỏng thể xác và tinh thần mà du tẩu với đại giang nam bắc. Xem băng tuyết hóa, thành dòng suối nhỏ, xem đào hoa sáng quắc nở khắp chi đầu. Hai người kết thúc dài dòng lữ đồ, về tới thần đều tím khuyết thành, nghe nói từ từ thiên mạch rời đi lúc sau. Trước thừa tướng Lan Mộng Kha tinh thần xa sút đến cực điểm, ở một ngày nào đó một mình rời đi áo tím hậu phủ, không có người biết hắn đi nơi nào. Nhưng Mạch Tử Hoàng được đến tình báo, có người nhìn thấy hắn cùng Tử Thiên Mạch ở thần thượng thiên giới xuất hiện, bởi vì thiếu âm thác quanh quay hoan hỗ trợ. Tử Thiên Mạch hiện giờ đã tìm được rồi chính mình người nhà, một nhà đoàn tụ, nàng mẫu thân nguyên lai là trọng trong tộc người, phụ thân là tím tộc nhân. Bởi vì năm đó hộ tống thiên địa kỷ niên trên đường bị tập kích, bọn họ mới có thể cùng tử thiên mạch thất lạc, bọn họ vẫn luôn ở thần thượng thiên giới tìm kiếm, lại không biết tử thiên mạch tình cờ gặp gỡ tới rồi phàm giới, cho nên chậm chạp không tìm được nàng. Thẳng đến quạnh quay hoan tự mình đi một chuyến trọng ra, mới làm thất lạc nhiều năm thân nhân gặp nhau ở bên nhau. Hiện giờ thừa tướng chi vị chỗ trống, thượng quan vĩ đại hành thừa tướng chi chức, triều đình trong ngoài còn tính an ổn. Thiên diệu hoàng chiều khó được bình tĩnh, dân phú quốc cường, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhất phái thái bình cảnh tượng. Một đinh mưa bụi, tơ bông tựa mộc, mái hiên phía dưới chim én xào chung, sống ở linh động đáng yêu mấy chỉ tiểu yến tử. Lẳng lặng nghe, bách hoa ở mưa xuân ban đêm lay động thanh. Âm, ư, ác cánh hoa, điểm suyết trong suốt bọt nước, nở rộ nghiên lệ tư thái. Thiểu âm nằm ở mếm sụp phía trên, tay cầm y thư nhìn đến suốt thần tiểu manh manh cùng tiểu lung lung ôm ở nàng bên người ngủ gật, hình ảnh nhìn qua phá lệ duy mỹ. Á ấm, trời chiều rồi, ngày mai lại xem đi. Mạch tử hoàng đi đến nàng bên người ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng bụng. Nơi này đã chứa dục một cái tiểu sinh mệnh, ở bọn họ trở về trên đường, Thiều âm liền phát hiện chính mình. Có thai, bởi vậy bọn họ cũng không có tiếp tục lữ hành, mà là trở về dưỡng thai. Ta còn không mệt, Diệu thủ quỷ y y thư làm ta tiền lời rất nhiều, ta còn tưởng nhiều xem trong chốc lát. Thiểu âm ôn nhu nói, trên mặt có ngọt thanh hạnh phúc tươi cười, lộ ra mẫu tính quang huy. Ngươi hiện tại chính là hài tử mẫu thân, đừng quá mệt nhọc. Mạch tử hoàng không yên tâm nói, biết được thiểu âm có thai, hắn kinh hỉ không thôi, đồng thời cũng lâm vào làm cha khẩn trương lo âu. Ta là đại phu, hiểu được đúng mực. Ta chỉ xem xong này một tờ liền nghỉ ngơi, có thể chứ? Thiếu âm bất đắc dĩ cười cười, đối với hắn khẩn trương, giờ khóc giờ cười. Hảo đi, chỉ có thể xem một tờ. Mạch tử hoàng gật gật đầu, động tác mềm nhẹ mà đem nàng ôm ở trong ngực. Hắn không dám quá dùng sức, sợ sẽ không cẩn thận thương đến nàng cùng trong bụng hài tử. Ân! Thiếu âm nhạt nhạt lên tiếng, đem không thấy song phương thuốc xem xong, liền khép lại y thư. Tây Lương hiện giờ đã tiến cung trở thành y nữ, lấy nàng thiên phú, nghĩ đến sau này sẽ có một phen thành tựu. Nàng đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài mưa xuân mông lung, bóng đêm phá lệ yên lặng, làm nàng tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng say tiên điện hiện giờ đã biến các nơi, nhanh chóng lớn mạnh lên, say tiên điện rất điệu thấp, nhưng lại có thể vì nàng mang đến rất nhiều bí mật tin tức. Đồng thời nàng còn dùng ảnh lạc nguyệt trong lòng kia bút cách xù tài phú, ở các nơi sáng lập. Tế thế y quán, giáo thụ mọi người y thuật, vì nghèo khổ ba tánh cùng xa xôi địa phương bá tánh chữa bệnh từ thiện. Nghe nói Linh Hiên gần nhất đóng cửa không ra, ngay cả phong đế thân thể có bệnh nhẹ hắn cũng không qua đi, cuối cùng vẫn là quân thúc đi một chuyến hoàng cung. Nàng nhớ lại chuyện này, tổng cảm thấy mạch Linh Hiên hẳn là phát sinh cái gì sự sáng mai chúng ta qua đi nhìn xem tiểu ngũ mạch tử hoàng tiến cung thời điểm cũng nghe đường thất thất nói đến chuyện này trong lòng cũng có chút lo lắng tiểu ngũ mạch linh hiên, tiểu ngũ vẫn luôn là trầm ổn cơ trí, rất ít sẽ nặng nề ở trong nhà có lẽ là bị cái gì đã kích ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng chỉ cần dưỡng hảo thân thể mặt khác muốn phiền não sự tình đều giao cho ta hắn tràn ngập từ tính tiếng nói Ôn nhu mà vang vọng ở thiểu âm bên tai, thiểu âm từ có thai lúc sau phá lệ thích ngủ, cảm giác có chút mệt mỏi, liền cùng hắn cùng đi nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, bọn, họ sớm liền đi phượng phủ, nơi này là mạch linh hiên ở thần đều bên trong nơi đặt chân. Mỗi lần hắn trở về, đều là ở nơi này. Lâu trước hoa mai đã héo tàn, tảng lớn lá xanh từ mạnh mẽ cảnh khô chung rút ra, diệp tiêm thượng điểm suyết trong suốt ngọc lộ ở sơ thăng tiên nắng ban mai trung sáng lên một đạo cô đơn thân ảnh đứng ở dưới tảng cây trong tay chống một thanh màu thiên thanh rủ giấy tựa hồ là ở đêm qua trong mưa đứng một suốt đêm giày đã lây dính nước mưa dấu vết hắn nguyên bản không chút cậu thả hình tượng hiện giờ nhìn qua có chút chật vật tiểu ngũ ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì mạch tử hoàng nhíu nhíu mày nhìn thấy mạch linh hiên ánh mắt mơ hồ căn bản không có chú ý tới bọn họ đã đến Hắn đi lên trước, đi vào mạch linh hiên trước mặt, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Đại ca, đại tẩu, mạch linh hiên tiếng nói có chút khàn khàn, tựa hồ là vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi, Tuấn Nhan cũng lộ ra vài phần tiểu. Tụy, ngươi xiêm y đều ước đẫm, đi vào trước đổi một kiện, bằng không sẽ cảm lạnh. thiếu âm chú ý tới mạch linh hiên trước sau nắm dù, chẳng sợ hiện giờ mưa đã tạnh, hắn cũng vẫn như cũ không buông tay như vậy hành động làm nàng cảm thấy thực nghi hoặc ta không có việc gì mạch linh hiên lắc lắc đầu cố chấp mà không chịu rời đi mưa đã tạnh thiều âm chú ý tới này đem dù từng viên trong suốt thủy tinh điểm suyết thành dù cốt nhìn qua giống như trong suốt nước mắt dưới ánh mặt trời có vẻ cực mỹ chỉ là kia tích giọt lệ châu lộ ra nhẹ nhẹ yêu thương chi ý dường như biểu đạt dục tố không nói gì bi ai bên ngoài hết mưa rồi Nhưng lòng ta vũ, lại trước sau đỉnh không được. Mạch Linh Hiên trong sáng như tinh con người, chàn ngập yêu thương. Này dù, Mạch Tử Hoàng cũng chú ý tới Mạch Linh Hiên vẫn luôn nắm này đem dù, trong lòng lo lắng đê đệ, không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng có chút nôn nóng. Đây là sắp chia tay là lúc. Nghe trần cho ta độ vật, nàng nói cho ta, sau này không bao giờ muốn thay nàng tái khám. Mạch Linh Hiên nắm cây dù tay có chút run rẻ, dù đại biểu cho ly tán. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, nàng sẽ nói cho hắn, không có tái kiến nhật tử. Từ trước nàng luôn là dùng không muốn xa rời không tha ánh mắt nhìn hắn, dặn dò hắn đừng quên trở về tái khám. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại là như vậy tuyệt quyết xoay người, không có lại nhìn về phía hắn. Hắn không biết chính mình là như thế nào trở về. Hắn chỉ biết thế giới một đoàn hỗn loạn Nguyên bản có nàng tại bên người thời điểm Hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác Chỉ là đương hắn mất đi thời điểm Mới phát hiện hắn đau lòng đến tê tâm liệt phế Đương nàng rời đi hắn tầm mắt Hắn cảm thấy chính mình ở trong nháy mắt liền hai bàn tay trắng Mạch tử hoàng nghe xong hắn nói Trong lòng không cấm suy nghĩ Có phải hay không mạch linh hiên làm cái gì sự tình Chọc đến nguyệt Nghe trần sinh khí Bọn họ hai người cảm tình xưa nay thâm hậu, tuy rằng cũng không có đâm thủng kia tầm giấy, nhưng người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra bọn họ chi gian quan hệ không đơn giản. Thiếu âm tay ngọc đặt cầm, ở tự hỏi Mạch Linh Hiên nói, nam tử tâm tư không có nữ nhi ra như vậy tinh tế, cũng rất khó lý giải nữ tử ý nghĩ trong lòng. Nàng hiểu được nguyệt nghe trần tâm ý, nàng thủ vững như thế nhiều năm, chưa bao giờ từ bỏ quá, hiện giờ quả quyết không có khả. Năng sẽ cùng Mạch Linh Hiên quyết liệt. Trừ phi là đã xảy ra đặc biệt sự tình, làm nàng không thể không lấy quyết liệt tới giữ được Mạch Linh Hiên tánh mạng. Linh Hiên, nói cho ta, ngươi còn có nghĩ thấy nàng. Thiểu âm nhìn về phía Mạch Linh Hiên, thanh diễm tuyệt luân ngọc dung thượng, thu thủy con mắt sáng phiếm ôn hòa quang mang, làm người cảm giác đặc biệt thân thiết. Nàng chính là như vậy một cái gọi người như tắm mình trong gió xuân nữ tử, cũng không có sắc bén gai. Nhọn! không cuồng vọng, không ngạo khí, tựa như thiên sơn giao chỉ chung một uông thanh tuyền, một tia dễ chịu mọi người nội tâm. tưởng, mạch linh hiên không có một tia chần chờ, kiên định nói, cái này đáp án đã sớm ở trong lòng hắn lượn vòng bách chuyển thiên hồi, hắn tưởng nàng, cho nên mới sẽ như thế thống khổ, vì cái gì muốn gặp nàng, thiếu âm vấn đề rất đơn giản, lại kêu mạch linh hiên sưng sờ ở tại chỗ, nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Hắn vì sao muốn gặp Nguyệt Nghê Trần? Vì cái gì bởi vì nàng một câu, cảm thấy thất hồn lạc phách? Hắn vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hắn đã nhiều ngày đần độn, chính mình cũng không biết ở làm cái gì. Hiện giờ bị thiểu âm như thế vừa hỏi, hắn lâm vào trầm tư bên trong. Hắn không rõ chính mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Như vậy cảm giác quá mức xa lạ, làm hắn hoảng loạn. Ngu ngốc, ngươi liền chính mình tâm đều thấy không rõ sao ngươi là yêu nàng, mạch tử hoàng nhìn đến mạch linh, hiên mê mang bộ dáng, tức giận mà gõ gõ hắn đầu. uổng hắn thông minh một đời, lại là hồ đồ nhất thời. mạch linh hiên cảm giác một đạo lôi điện đánh xuống tới, nguyên bản quanh quẩn ở trong lòng sương mù, rộng mở tản ra, một tia nắng mặt trời thấu tiến hắn nội tâm. hắn sớm tại thật lâu phía trước cũng đã thích cái kia bề ngoài lạnh băng như xương, nội tâm ấm áp mềm mại nữ tử, chính là. Nàng nói kêu ta không cần lại đi thế nàng tái khám, liền tính ta minh bạch chính mình tâm. Ý, cũng trung quy là chập Mạch Linh hiên ánh mắt ảm đạm, đáy mắt hiện lên quang mang, lần thứ hai tắt xuống dưới. Nàng chỉ là nói không cần thế nàng tái khám mà thôi, lại không có nói cho ngươi không thể gặp lại. Ngươi không hỏi quá nàng, như thế nào biết nàng là như thế nào tưởng. Thiểu âm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Nàng cảm thấy Nguyệt Nghê Trần là hạ quyết tâm đánh cuộc một lần, liền xem Mạch Linh Hiên sẽ làm như thế nào. Mạch ra nhi lăng không có một cái là nạo loại, liền tính là thua cũng muốn thua lỗi lạc, bằng không liền tính ngươi ở chỗ này chạm thành thạch điêu, cũng không thay đổi được kết quả. Mạch Tử Hoàng mở miệng cổ vũ nói, hắn tin tưởng Mạch Linh Hiên sẽ làm ra một cái chính xác lựa chọn. Ta biết nên làm như thế nào, chỉ là hiện giờ thiên hạ thành giới môn đã phong bế. Ta liền tính là muốn tìm nàng, cũng không có cách nào đi vào. Mạch Linh hiên nghĩ tới thiên hạ thành chỉ ở riêng thời gian mở ra, hiện giờ đã. Đóng cửa, lần sau mở ra không biết là cái gì lúc. Ngươi quên ngươi đại tẩu thân phận sao? Nàng hiện giờ tùy thời có thể ra vào thiên hạ thành. Mạch Tử Hoàng chậm rãi nói, thiểu âm chính là thiên hạ thành bên trong dược tháp tháp chủ, muốn dẫn người tiến thiên hạ thành có gì khó? Vậy phiền toái đại tẩu đi một chuyến. Mạch Linh Hiên Thành Khẩn nói, trong mắt có một cổ kiên định chi sắc. Chỉ là ngươi đại tẩu hiện giờ có thai trong người, không nên lặn lội đường xa. Mạch Tử Hoàng nhớ tới thiểu âm có thai, có chút lo lắng thân thể của nàng. Này thật là cái thiên đại tin tức tốt, chúc mừng đại ca đại tẩu. Thiên hạ thành sự tình, ta nghĩ lại biện pháp. Hiện giờ đại tẩu chính là thiên kim chi khú, không thể có một tia sơ suốt, đích xác không thích hợp buôn bá. Mạch Linh Hiên phi thường lý giải mạch tử hoàng lo lắng, đồng thời hắn cũng không có bởi vì chính mình sự tình hướng hôn đầu, hắn đối đứa nhỏ này cũng tràn ngập chờ mong, hy vọng hài tử bình bình an an thuận lợi ra đời. Không có việc gì, linh hiên sự tình quan trọng, không thể trì hoãn lâu lắm. Thân thể của ta thực hảo, cũng không phải đi đánh nhau, các ngươi không cần lo lắng. Thiếu Âm nghe được bọn họ huynh đệ hai người nói, rở khóc dở cười nói: Liền như thế quyết định, chuẩn bị tốt xa giá, chúng ta này liền xuất phát. Nàng thái độ thực kiên quyết, hiện giờ sự tình quan Mạch Linh Hiên cùng Nguyệt nghe Trần cả đời hạnh phúc, nàng đã có năng lực hỗ trợ, liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mạch Tử Hoàng cùng Mạch Linh Hiên thấy nàng thái độ kiên quyết, liền thuận nàng ý tứ. Hai người chuẩn bị tốt xa giá, một đường hướng tới thiên hạ thành mà đi. Đi vào giới môn phía trước, thiểu âm trong tay nâng lên tiểu xảo bạch tháp. Theo tháp quang lóng lánh, một đạo nối thẳng hướng thiên hạ thành dược tháp cầu vòng kiều liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chúng ta vào đi thôi, hy vọng sẽ không quá trễ. Thiểu âm dẫn đầu đi lên cầu vòng kiều. Mạch tử hoàng tiểu tâm mà làm bạn ở một bên. Mạch linh hiên trên mặt, lộ ra một mặt khẩn trương chi sắc. Ở bọn họ hai người cổ vũ hạ, hắn lấy hết can đảm đi trên hồng kiều. Hắn trong lòng tràn ngập thấp thỏm từ trước đã tới thiên hạ thành rất nhiều lần chỉ có lúc này đây hoài như vậy tâm tình mà đến. Bọn họ tiến vào Thiên Hạ Thành, ngoài ý muốn phát hiện nơi này trên đường phố đều không có người đi đường. Bọn họ đứng ở Hồng Kiều phía trên một đường hướng tới dược tháp. Phương hướng đi đến, ở nửa đường bên trong nhìn thấy Thiên Hạ Thành Thánh đàn phía trên, Nguyệt Ngê trần chính quỳ với mặt đất phía trên. Tím Anh điện chủ duỗi tay tháo xuống nàng trên đầu thánh nữ Hoa Quan, trừ bỏ nàng Tím Anh điện thánh nữ chi danh. Thánh đàn dưới đứng Thiên Hạ trong thành người đồng loạt chứng kiến một màn này. Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Nghe Trần không hề là Tím Anh Điện Thánh Nữ, Tím Anh Điện Chủ già nua thanh âm rõ ràng mà vang vọng thiên hạ thành mỗi một góc. Vì cái gì Nghe Trần bị tước đoạt Thánh Nữ chi vị, nàng làm sai cái gì? Mạch Linh Hiên nhìn thấy một màn này, đáy mắt có khó nén phẫn nộ chi sắc, muốn thế Nguyệt Nghe Trần lấy lại công đạo, không đành lòng làm nàng chịu ủy khuất. Có lẽ như vậy kết quả. Mới là nàng muốn Thiểu âm nhìn đến Nguyệt Nghe Trần Ngọc Dung bình tĩnh Biểu tình lộ ra giải thoát chi ý Hiển nhiên nàng đối với như vậy Kết quả thực vừa lòng Chúng ta đi xuống nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra Cái gì sự tình Mạch Tử Hoàng mở miệng nói Phía dưới đám đông đã tan đi Bọn họ đuổi tới thời điểm Chỉ có Nguyệt Nghe Trần một người cô độc Mà đi xuống tím anh điện thánh đàn Ngọc Dung thanh lệ tóc dài tung bay Mỗi đi xuống một bước Nàng đều quay đầu lại xem một cái thánh đàn Này một phương thánh đàn là vô số người tưởng bước lên địa phương Nhưng mà, lại là nàng nửa đời trói buộc Mà nay, nàng rốt cuộc có được tự do chi thân Nàng khóe môi gợi lên một mặt nhật nhạt độ Cung, váy dài như hoa sen ở trong gió phật phòng Đương nàng quay đầu, liền nhìn đến đứng ở thánh đàn dưới mạch linh hiên Nàng chợt sưng sờ ở tại chỗ Nghe trần, ta thích ngươi, ngươi nhưng nguyện gả cho ta Mạch Linh Hiên Tuấn giật trên mặt, lộ ra một mặt nghiêm túc chi sắc, nghiêm túc nói âm, vang vọng dựng lên. Nguyệt Nghê Trần hốt mắt đỏ lên, rồi sau đó chuyển vì kinh hỷ thần sắc, nặng nề mà gật gật đầu. Hiên ca, ta chờ đợi ngày này đợi đã lâu, ta nguyện ý gả cho. Ngươi! Nguyệt Nghê Trần nhào vào Mạch Linh Hiên trong lòng ngực, trong mắt vui sướng nước mắt trào ra hốt mắt. Nghê Trần! Là ta quá buồn, làm ngươi bị quá nhiều khổ. Mạch Linh Hiên gắt gao mà ôm nàng, nguyên bản cho rằng nàng sẽ gió dự sẽ chần chờ, không nghĩ tới hết thảy đều là như thế này tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Quay đầu lại ngấm lại, lại phát hiện bọn họ đã sớm đã cùng nhau đi rồi rất dài rất dài lộ, hiện giờ rốt cuộc đi tới cùng nhau. Thiểu âm cùng Mạch Tử Hoàng nhìn. Thấy Mạch Linh Hiên như thế trực tiếp thổ lộ cầu hôn, cũng vì hăn dũng khí cảm thấy bội phục. Đồng thời, nhìn thấy hữu tình nhân trung thành quyến trúc, Bọn họ hai người cũng là tự đáy lòng vui sướng. Tím anh điện điện chủ ở chỗ cao, nhìn hai người trẻ tuổi ôm nhau tốt đẹp hình ảnh, từ thiện trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Nàng tiếp nhận rồi thiều âm kiến nghị, cùng tím anh điện các trưởng lão thương lượng quá sau, cuối cùng quyết định tím anh điện thánh nữ không hề là cả. Đời chế, mà là 10 năm một đổi, mỗi một cái thánh nữ chỉ cần đương mãn 10 năm, liền có thể trở thành tím anh điện trưởng lão một viên. Dơ xuống thánh nữ chi vị sau, liền có thể tự do kết hôn. Nguyệt Nghê Trần trở thành thánh nữ đã có 10 năm, năm đó là nàng tự mình cấp kia hải tử mang lên thánh nữ hoa quan. Hiện giờ vì nàng tháo xuống hoa quan lúc sau, tin tưởng thực mau nàng liền sẽ mang lên tân nương mũ phượng. Nhìn đến đứa nhỏ này có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Nàng trong lòng cũng tràn ngập vui mừng. Xem ra chúng ta trở về cần phải vì Linh Hiên chuẩn bị hôn lễ. Mạch Tử Hoàng chờ mong mà nói. Nhìn đến ngũ đề rốt cuộc muốn thành ra, hắn cũng phá lệ vui sướng. Không ngừng là linh hiên hôn lễ, nghe nói miên yêu đã có vài tháng có thai, thực gì chính thúc dục a trạch đem hôn sự làm. Tiểu lục cùng phất toa chuyện tốt cũng gần, vừa lúc có thể cùng nhau chọn cái ngày lành tháng tốt. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, mở miệng kiến nghị nói. Phượng hy trạch trải qua giải dòng truy thê chi lộ, cuối cùng là đuổi tới hoa miên yêu. Hiện giờ cũng nên cho nhân ra một cái danh Phật. Mạch tinh hủ cùng quân phất toa hoạn nạn thấy chân tình. Hiện giờ đúng là tình đến nùng khi. Ngươi nói không tồi. Cái này chủ ý thực hảo. Mạch tử hoàng gật gật đầu. Nghe được muốn làm tập thể hôn lễ. Hắn cảm thấy thực được không? Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hoa biết được thiểu âm có thai. Nói muốn đem nàng nhận được thần thượng thiên giới. Đi an thai. Đến lúc đó đại gia cùng nhau ở lánh ra làm cái hôn lễ kia cũng náo nhiệt. Hiện giờ thiên diệu hoàng triều thế cục ổn định, phong đế thân thể cũng đã chuyển biến tốt đẹp, chờ đến thái tử thành niên, liền có thể kế thừa đại thống. Bọn họ phu thê hai người hiện giờ cũng coi như là công thành lui thân, chờ đem sự tình giao tiếp xong, bọn họ liền có thể tiêu giao hồng trần. Kế tiếp nhật tử, mạch tử hoàng đem lớn nhỏ sự tình đều nhất nhất an bài xong, ở lánh gia sứ giả. Tiếp dẫn hạ, đoàn người đi tới thần thượng thiên giới lánh gia lãnh gia thật lâu chưa từng như thế náo nhiệt, tảng lớn vui mừng màu đỏ, đem nơi này trang điểm đến phá lệ khí phái. Một phong phong thiệp mời bị đưa đến các đại thần tộc, có thể thu được lánh ra thiệp mời thần tộc đều lần cảm vinh quang, sôi nổi thừa thần thú hoàng kim xa giá đi lánh ra. Trong lúc nhất thời, lánh ra tể tụ thần thượng thiên giới các tộc các phái ngày thường khó gặp lão tổ, chỉ là bọn hắn tiến. Vào lánh ra lúc sau cũng phá lệ điệu thấp không có người dám tại nơi đây làm càn. Khách khứa đều đã trước tiên đến lánh ra, sôi nổi chờ đợi tân lang quan cùng tân nương tử xuất hiện. thiếu âm cùng mạch tử hoàng còn lại là ngồi ở phượng mỹ tuyết bên người, từ quảnh quẻ hoan vì bọn họ giới thiệu khách khứa thân phận Vị này chính là khung tiêu thiên uyển nội vực vô tình uyển trường. Xuất hiện ở trước mắt chính là một người ung dung hoa quý nữ tử, trên đầu mang lam thúy. Phượng hoàng bộ diêu Hoa bảo phía trên theo tinh mỹ phức tạp hoa văn, tơ vàng chỉ bạc đan sen tung hoành, uốn lượng trường mệ dối tung trên mặt đất, tựa như mỹ lệ cánh chim. Trên người nàng lộ ra quý khí bức người khí chất, gọi người không dám khinh thường. Gặp qua uyển trường, thiều âm hướng tới vô tình uyển trường đánh thanh tiết đón, cảm giác nàng có điểm quen mắt. Ngươi chính là thiều âm đi, ta nghe đường ruộng nhi nhắc tới quá ngươi. Vô tình uyển trường ôn hòa nói. Phất phất tay, làm đám người bên trong tử thiên mạch đi lên trước tới. Ít nhiều các ngươi nói cho chúng ta biết đường ruộng nhi tin tức, mới làm chúng ta tìm được rồi này số khổ hài tử. Vô tình uyển trường nói quá lời. Thiếu âm nhàn nhạt nói, cũng không có kệ công. Ngược lại lôi kéo tử thiên mạch, cùng nàng nói lên lời nói tới. Mạch mạch, ngươi gần nhất tốt không? Ta thực hảo, nghe nói các ngươi ở chỗ này, ta liền riêng lại đây nhìn xem. Tử Thiên Mạch gật gật đầu. Trên mặt có vui vẻ tươi cười. Nghe nói người kia rời đi phủ thừa tướng. Ngươi gặp qua hắn sao? Thiếu âm còn nhớ rõ Tử Thiên Mạch cùng Lan Mộng Kha sự tình. Không khỏi hỏi một câu. Hắn hiện tại mỗi ngày ở nhà của chúng ta bên ngoài ăn và Ta liền nói không quen biết hắn. Xem hắn có thể lại bao lâu. Tử Thiên Mạch phun ra lưỡi thơm. Đáy mắt lướt qua một mặt linh động tinh danh ý cười. từ trước nàng ở hắn bên người thời điểm. Hắn luôn là khinh thường nhìn lại Hiện giờ nàng Cũng không thể dễ dàng liền cùng hắn tương nhận Liền xem hắn có bao nhiêu kiên nhẫn đi Ngươi nha Thiểu âm buồn cười nhìn nàng Xem ra lan mộng kha muốn ăn chút đau khổ mới có thể ôm được mỹ nhân về Mau xem Tân nương từ xa giá tới Tử thiên mạch duỗi tay hướng tới không trung chỉ đi đầy trời hoa vũ tung bay Mấy chiếc hoa lệ xa giá chờ người mặc mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử mà đến, bọn họ trong mắt đều lộ ra chúc phúc thần sắc, hy vọng bọn họ có thể bạch đầu giai lão, pháo thanh thanh, pháo hoa sáng lạn, tân nhân vẻ mặt hạnh phúc mà nắm màu đỏ lụa mang kết bạn đi vào tới, màu đỏ áo cưới, ở kiếm sắc ánh mặt trời hạ phiếm kỳ dị mỹ cảm. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, theo từng tiếng phụ sướng tiếng vang lên, Trên bầu trời nở rộ nổi lên mỹ lệ pháo hoa. Mạch tử hoàng nắm thiểu âm tay, đứng ở không chung dưới, nhìn mê ly pháo hoa tràn ra thịnh thế phồn hoa sắc thái. Ta có một cái nguyện vọng. Thiểu âm nhìn không chung, nhẹ nhàng tiếng nói, ôn nhu nói. Cái gì nguyện vọng? Mạch tử hoàng tò mò nhìn về phía nàng, thật dài lông mi vũ hạ, một đôi mắt chữ tràn ngập thâm tình. Ta hy vọng con của chúng ta, tương lai có thể tìm được hạnh phúc. Thiếu âm khát khao nói, hải tử còn không có ra đời, nàng cũng đã bắt đầu tưởng tượng hải tử bộ dáng bắt đầu mỗi một ngày chờ mong hải tử đã đến, nguyện vọng này sẽ thực hiện, bởi vì có ngươi như vậy mẫu thân. Vốn chính là hạnh phúc nhất sự tình, mạch tử hoàng lộ ra từ phụ tươi cười, có nàng cùng hải tử, hắn cảm giác chính mình trên người trách nhiệm càng trọng, tựa hồ cũng càng thêm thành thục, con của chúng ta không chỉ có có ta cái này mẫu thân. Còn có ngươi cái này cha. thiều âm duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về bụng. Trên mặt tràn ngập đối tiểu sinh mệnh chờ mong. Ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ các ngươi. Mạch tử hoàng tử thiểu âm phía sau ôm lấy nàng. Thâm thúy đôi mắt. Tràn ngập vũ. Chủ quần cuộn khí phách. Ta tin tưởng. Bởi vì ngươi đã làm được. Thiểu âm nắm hắn tay. Trong mắt lướt qua một sợi đau lòng cùng thương tiếc. Màu đỏ vạt áo nhẹ nhàng. Tựa như hồng loan khởi vũ. Nhưng là, ta càng hy vọng ngươi cũng cho chúng ta bảo vệ tốt chính mình, nếu không có ngươi, chúng ta đây ra liền không có. Ta sẽ, vì ngươi cùng hài tử, mạch tử hoàng gật gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn, một bộ màu đen trường bào, ở trong gió vẽ ra một sợi cao quý đường cong, theo. Mạch ra mấy cái huynh đệ một đám thành ra, phượng mỹ tuyết liền quan tâm nổi lên chưa thành ra nhi tử, đế hoàng cung bên trong. Phượng Mỹ Tuyết nằm ở trên trường kỳ, trên mặt trước sau mang theo tươi cười. Lão Tứ, ngươi hai cái đề đề đều đã thành ra, ngươi hiện tại cũng già đầu rồi, cái gì thời điểm cho ta tìm vóc tự? Thừa dịp mẫu thân còn có thể cho các ngươi mang hài tử, nhân lúc còn sớm đều sinh a. Nghe được Phượng Mỹ Tuyết nói, Lão Tứ đường ruộng quy khư mặt lập, tức liền khổ lên. Nương, tiểu tám không phải cũng không thành ra sao, còn có Lão Tam... Đúng rồi, còn có Uyên Thanh, ta lần trước còn nghe nói hắn vì tránh né thân cật, chạy trốn tới trong cung tới. Đường ruộng quy khư chạy nhanh bẻ ngón tay ngấm lại bạn cùng lứa tuổi còn có hay không không thành ra. Tất cả mọi người đều không thành thân, hắn tự nhiên cũng không cần phải gấp gáp. Nói đến Uyên Thanh, ta mới nhận được linh huyền chia ta thiệp mới, nhân ra đã sớm đã mang. Theo tức phụ đi gặp cha mẹ chồng. Phượng Mỹ Tuyết dơ dơ lên trong tay đến từ linh giới thánh phi thiệp mới, cười như không cười mà nhìn trợn mắt há hốt mồm đường ruộng quy khư. Nghe nói Thanh Y nói, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh mang theo lan thấm nghiên đi linh giới, nguyên bản là phải vì Mạch Tử Hoàng tìm dược, nhưng biết được Mạch Tử Hoàng đã khôi phục, hai người gặp qua cha mẹ lúc sau liền đến chỗ du sơn ngoạn thủy đi, hiện giờ nhưng thật ra tiêu giao tự tại. Nguyên Thanh, tiểu tử này, thật là quá không phúc hậu, Đường ruộng quy khư bất đắc di lắc lắc đầu, hiện giờ bọn họ huynh đề bên trong không có thành ra rất ít, hắn hiện giờ một mình chiến đấu hăng hái, thật sự là quá thê lương. Đại tẩu cùng đại ca ở thần thượng thiên giới, hắn cũng tìm không thấy người cứu cấp. Nương, ngài đem ta kêu lên tới, có cái gì sự đâu. Đúng lúc này, lao bát đường ruộng hải phách đi đến, hắn nhận được phượng mỹ tuyết tin tức, liền chạy tới. Lao bát, ngươi tới. Thật là quá kịp thời. Đường ruộng quy khư nhìn thấy đường ruộng hải phách lại đây, trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Hai người áp lực, tổng so một người muốn tiểu một ít. Lao bát, ngươi cũng ngồi. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy đường ruộng quy khư kia như chút được gánh nặng biểu tình, không khỏi lộ ra buồn cười chi sắc. Nàng đứa con trai này không đốc xúc một chút, sợ là đời này đều phải đánh quang côn. Đối với nam nữ việc, thật sự là quá chất phá. Nhưng thật ra đường ruộng, Hải Phách, nàng ngược lại không phải thực lo lắng. Kêu ngươi lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi trung thân đại sự, nhưng có ái mộ nữ tử, nhớ rõ mang đến cấp Mẫu thân nhìn một cái. Đường ruộng Hải Phách nghe được Phượng Mị Tuyết nói, cũng ngẩn người, trong lúc nhất thời thật đúng là không phản ứng lại đây. Đường ruộng Quy Khư nhìn đến Đường ruộng Hải Phách ngốc, không khỏi trộm cười. Mẫu thân, ta nhưng thật ra thật sự có ái mộ nữ tử, bất quá ngài là gặp qua, cũng Không biết nhân ra như thế nào tưởng, ta cũng nắm chắc không chuẩn, cho nên còn không có mang lại đây cho ngài nhìn. Đường ruộng hải phách ôn tồn lễ độ nói, đẹp như quan ngọc trên mặt, có một mặt ôn nhu tươi cười. Màu hổ phách con ngươi, nhìn quanh rực rỡ lập lè trong suốt. Nga, không biết là cái nào nữ tử. Phượng Mỹ Tuyết Nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng vừa hỏi. Nương... Chờ đến Hải Nhi thắng được Mỹ nhân phương tâm lúc sau lại nói cho ngài, bằng Không nếu là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, kia chẳng phải là không vui mừng một hồi Đường ruộng hải phách không nhanh không chậm nói, làm đường ruộng quy khư nghe được là bội phục không thôi Cao, thật sự là cao, sớm biết rằng hắn cũng dùng này nhất chiêu, kế hoán binh Kia hảo, nương liền chờ ngươi tin tức tốt, phượng mỹ tuyết gật gật đầu Cảm giác đường ruộng hải phách nói được tương đối đáng tin kệ. Ít nhất hắn trong mắt nhu tình là không lừa được người, đứa nhỏ này. Trong lòng đã có người. Lão Tứ, ngươi nếu không có người trong lòng nói, đảo cũng dễ làm. Ta nhớ gió định quốc hậu đã từng cho ngươi định rồi một môn hôn sự. Thái sư thiên kim thiệu cẩm là cái hảo cô nương, ngươi đem nàng cưới quá môn liền giai đại vui mừng. Nương, ngài lại không phải không biết kia hôn ước bất quá là vì che giấu hài nhi thân Phật, cũng không phải thật sự. Đường ruộng quy khư trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng này hôn ước bất quá là một cái thủ thuật che. Mắt thôi, nhưng mẫu thân nói được không sai, Phương Thiệu cẩm sát thật là một cái hiền huệ hảo cô nương. Có câu nói nói rất đúng, từ diễn thành thật, các ngươi diễn như thế nhiều năm, ai biết có thể hay không làm giả hóa thật đâu. Phượng Mỹ Tuyết nói giỡn nói, nàng ánh mắt thực sắc bén, Đã sớm nhìn ra đường ruộng quy khư thích hắn kia trên danh nghĩa vị hôn thê. Chỉ là đứa nhỏ này quá hàm hậu, Cũng không rõ chính mình ý nghĩ trong lòng, Cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện. Tại, Nương, Thiệu cẩm là cái hảo cô nương, Ta không thể chậm chế nàng tìm kiếm chính mình phu quân. Đường ruộng quy khư đôn hậu nói, Trên mặt có nghiêm túc biểu tình, Nếu phương thiệu cẩm có yêu thích người, Kia hắn như thế nào có thể chậm chế nàng hạnh phúc đâu? Tứ ca, Ngươi như thế nào là có thể xác định chính mình không phải nàng phu quân đâu. Chúng ta mạch ra nhi lang, chẳng lẽ còn so ra kém những người khác. Đường ruộng hải phách vỗ vỗ đường ruộng quy khư bả vai. Trên mặt có một mạt cổ vũ mỉm cười. Đường ruộng quy khư không có đường ruộng hải phách như vậy tự tin. Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải ưu tú nhất. Võ không kịp đại ca mạch tử hoàng, văn không kịp lão bát đường ruộng hải phách. Như vậy chính mình. Sẽ là thiệu cẩm phu quân sao Hắn nguyên bản cảm thấy chính mình không tồi Nhưng giờ phút này lại có chút tự ti Tứ cứu, cậu tám Các ngươi thật là qua kém kính lạp Xem ta vị hôn phu Một đạo mềm mềm mại mại tiếng nói Đột nhiên hạ xuống Ngay sau đó Bọn họ liền nhìn đến tiểu lờ ly thánh y phàm Nắm tiểu sâu ta mộng từ tay Vẻ mặt vui mừng đã đi tới Bà ngoại Phàm phàm đã trở lại Thánh y phàm tuyết trắng phấn nộn trên mặt, mỉm cười ngọt ngào hoa nhộn nhạo ở phân má. Một bộ nhụy màu vàng vu nguyệt váy luộc, tràn ngập ánh mặt trời sắc thái. Tới, mau kêu bà ngoại, nàng vỗ vỗ mộng từ tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng Bà ngoại, mộng từ khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, thẹn thùng mà kêu một. Tiếng, đối thánh y phàm nói phá lệ nghe theo, chọc đến mọi người một trận buồn cười. Này hai cái tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu, làm Phượng Mỹ Tuyết cũng nhoẻn miệng cười. Các ngươi nhìn xem, tiểu phàm phàm đều so các ngươi lưu loát, đều cho ta nỗ lực hơn, nếu ai cưới không đến tức phụ, tất cả đều đưa đi các ngươi tím gì nơi đó thân cận. Phượng Mỹ Tuyết lôi kéo Thánh Y phàm cùng Mộng Từ ngồi ở bên người, chờ đến bọn họ lớn lên lúc sau, nếu cảm tình vẫn là như vậy hảo. Kia nhưng thật ra một phần hảo nhân duyên. Bất quá hiện giờ bọn họ đều còn nhỏ, cho nên nàng cũng chỉ là làm như đồng ngôn không cố kỵ, nghe một chút đã vượt qua. Nương, không cần A, ta lập tức đi tìm tức phụ. Đường ruộng quy khư kêu rên một tiếng, từ đế hoàng cung bên trong chạy trối chết. Ha ha ha, nhìn thấy cứu cứu thoát được như vậy mau, thánh y phạm nhìn không được ôm bụng cười cười ha hả. Đường ruộng hải phách cùng phượng Mị tuyết cáo từ lúc sau, cũng ở cân nhắc. Chuyện này, Nếu là không có tìm được tức phụ báo cáo kết quả công tác, kia hắn khẳng định sẽ bị đưa đi tím gì nơi đó thân cận. Nhớ tới Nguyệt Thượng Nguyên Thanh đã từng vượt qua Nhật Tử, hắn liền nhìn không được run lập cập. Xem ra thật là không thể kéo, nhưng không biết nàng là cái gì ý tứ. Hắn vừa đi vừa muốn hỏi đề, đi tới đi tới, đi tới liền tới tới rồi tím lăng cung. Đường ruộng hải phách không nghĩ kinh động người khác, vì vậy không có từ cửa chính đi vào, mà là nhảy tới trên. Tường, đứng ở một gốc cây trên cây hướng tới bên trong nhìn lại, nơi này nguyên bản ở vài tên nữ quan, hiện giờ chỉ còn lại có một người ở. Trong viện hoa cỏ, ngày thường cũng có người xử lý, hiện giờ xuân về hoa nở, từng cụn hoa nhi khai đến sáng lạn. Xanh biết dây đằng dưới, một cái mặt nếu hoa sen nữ tử, đang ngồi ở bàn đá bên, tay cầm bút lông, nghiêm túc mà viết. Một đóa tím thủy tinh đóa hoa được khảm ở nàng tân gian, tố răng môi đỏ mặt mày tú khiết, khuôn mặt nhỏ, thượng có một cổ quyển sách chi khí, một sợi tóc đen rũ trụi mà xuống, dừng ở nàng mặt sườn, đường ruộng hải phách lẳng lặng mà ngóng nhìn thượng quan vĩ, cái này an tĩnh thông tuệ nữ tử, nàng có đầy bụng tài học, cũng có một khang khát vọng, vẫn luôn đều thực nỗ lực, chẳng sợ trong chiều đối nàng phản đối thanh âm rất cường liệt, nàng như cũ ở kiên trì, hắn yên lặng mà chú ý nàng thật lâu, ở nàng gặp được thích khách thời điểm. Hắn ra tay cứu nàng, hắn cũng nói không rõ. Chính mình vì sao sẽ thích nàng, nàng không có khuyên quốc khuyên thành dung nhan, cũng không phải tầm thường nữ tử dịu ngoan hiền thục, nhưng hắn ánh mắt luôn là sẽ bị nàng hấp dẫn. Có lẽ hắn thích đúng là nàng không ngừng vươn lên tinh thần, thích nàng tinh nếu u lan khí chất, thích nàng vĩnh không chịu thua tính cách. Nàng phá rất nhiều đại án, vì hàm oan giả giải tội, chẳng sợ chỉ là một cái bình thường bá tánh bị oan khuất. Nàng cũng không có coi khinh, mỗi một cái án tử. Giao cho tay nàng, nàng đều sẽ nỗ lực đi truy tìm chân tướng. Hắn ngày thường đổi bất đồng thân phận ở thể nghiệm nhân sinh, nhìn thấy quá nàng rất nhiều lần, nàng cũng không nhớ rõ hắn, nhưng hắn lại nhớ kỹ nàng tên. Vị công tử này ở trên cây làm cái gì. Một tiếng ôn nhu tiếng nói, Từ thượng quan vi trong miệng truyền ra. Ta ta đang xem phong cảnh. Đường ruộng Hải phách cả kinh không nghĩ tới chính mình vừa mới đang ngẩn người, thế nhưng bị phát hiện. Vị công tử, này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thượng quan vi buông trong tay bút lông, nhìn đường ruộng hải phách khuôn mặt, cảm giác đặc biệt quen thuộc. Đúng rồi, ngươi là cái kia nhạc sư. Còn có, ngươi đã cứu ta. Nàng nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua đường ruộng hải phách, lúc trước nàng lọt vào sát thủ đuổi giết ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chính là trước mắt cái này nam tử cứu nàng Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm hắn Nhưng hắn dường như nhân gian bốc Hơi lên giống nhau Kêu nàng không chỗ tìm kiếm Hắn rốt cuộc là ai Vì cái gì hắn thường xuyên xuất hiện Ở trong cung Nhưng không có người biết hắn là ai Vẫn luôn chưa kịp cùng ngươi nói tiếng cảm ơn Thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi Thượng quan vĩ lộ ra ngượng ngùng tươi cười Hướng tới đường ruộng hải phách nói thanh tạ Nếu nhất định phải báo đáp nói, liền lấy thân báo đáp đi. Đường ruộng hải phách hồi lấy một cái ôn nhu tươi cười, nói ra lời nói, làm. Thượng quan vi trợn mắt há hốt mồm. Ngươi ngươi, thượng quan vĩ bị hắn nói làm cho mặt đỏ tai hồng, xem hắn một bộ ôn tồn lễ độ quân tử bộ dáng thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Ta cùng ngươi nói giỡn, trước tự giới thiệu một chút, ta kêu đường ruộng hải phách, phụ trách quản lý trong cung tàng thư các. Mới vừa rồi đi ngang qua nơi này Ngửi được nơi này mùi hoa hợp lòng người Nhìn không được lại đây vừa thấy Có đường đột chỗ Còn thỉnh thứ lỗi Đường ruộng hải Phách ôn nhột tiếng nói chậm rãi nói Thân phận của hắn vẫn luôn là bảo mật Cho nên phong đế cho hắn an bài Một cái quản lý tàng thư các chức vụ Phương tiện hắn tự do xuất nhập cửa cung Đường ruộng công tử Ngươi hảo Ta là thượng quan vĩ Thượng quan vĩ hồi lấy tươi cười Đối với hắn vui đùa cũng không có sinh khí, hắn nguyên lai là quản lý tàng thư các, khó trách nàng rất ít nhìn thấy hắn, cũng không có gì người biết hắn, rốt cuộc tàng thư các phi thường hẻo lánh, đi. Người đặc biệt thiếu, thượng quan đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu, đường ruộng hải phách chắp tay, một thân nho nhá khí chất, gọi người tâm triết, canh giờ không còn sớm. Lần sau thượng quan đại nhân nếu có thời gian có thể thượng tàng thư các nhìn xem có hay không thích thư tịch, tàng thư các nội điển tàng vô số danh, nói không chừng sẽ có thượng quan đại nhân yêu cầu. Kia hôm nào muốn quấy dày đường ruộng công tử, thượng quan vĩ thích đọc sách, nghe nói hắn nói. Lập tức ứng hạ. Vậy xin đợi đại giá. Đường ruộng hải phách trên mặt lộ ra một tia vui vẻ tươi cười, xem ra hắn ly thành công lại gần một bước. Lời nói ngoài lề. Tiên nhi cổ ngôn sách mới chiến phi cuồng đế đã bắt đầu đổi mới. Hoan nghênh các bạn nhảy hố Nga. Súng ống đạn dược nữ vương tím loan, thiên tài bất phàm, cuồng ngạo khí phách. Một bộ bạch y, một thanh tử ngọc loan tiêu, khuyên thành vô song phong hoa tuyệt đại. Nàng từ hoa trung đi ra, xuyên qua. Thời không, rơi vào long sàng hỏa bạo buông xuống. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc chết, hoặc đương bổn vương nữ nhân. Tà mỹ phúc hắc hắn, lánh liếc nàng, biểu tình cao cao tại thượng, lộ ra nhẹ nhẹ châm chọc không ai bì nổi. Ta tuyển cái thứ ba, ngươi cấp bổn cung chết một bên đi. Kinh cuồng như gió nàng, khinh thường bệ nghệ, mị hoặc môi đỏ một câu, một mặt cao ngạo tươi cười, khí phách đến cực điểm. Phiên ngoại dư lại không nhiều lắm, là giảng thuật nam chủ các huynh. Để tình cảm quy túc, năm tháng mạnh khỏe, thời gian cũng thả chậm nện bước. Thượng quan vi hạ chiều lúc sau, đều sẽ tới tàng thư các đọc sách, đường ruộng hải phách tắc bồi ở một bên, không cần quá nhiều ngôn ngữ, như vậy cảm giác liền rất hảo. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, bọn họ hai người quan hệ nhưng thật ra rất là hòa hợp. Liếm diễm dương quang, dường như hơi mỏng lưới đao, xuyên qua tàng thư các song xa, trên mặt đất lưu lại từng đạo dài ngắn không đồng nhất. Quang ảnh Tàng thư các nội bày một đám kệ sách, mặc hương cổ vật, Gọi người tâm cũng đi theo yên lặng xuống dưới. Đường ruộng hải phách cùng thượng quan vi tương đối mà ngồi, trung ương bày một phương bàn cờ, hắc bạch quân cờ giống như sao trời đan xen, bày biện với bàn cờ phía trên. Cái này bàn cờ vẫn luôn bày biện ở tàng thư các bên trong, trước sau không có người động quá, vẫn là bọn họ hôm nay ngoài ý muốn phát hiện. Bọn họ đều là ái cờ người, nhìn thấy này một phương tinh mỹ bàn cờ, phá lệ động tâm liền quét khai bàn cờ thượng cho bụi đánh cờ lên, nhưng mà lại đã xảy ra một kiện làm cho bọn họ đều phi thường ngoài ý muốn sự tình cái này bàn cờ không phải đơn thuần bàn cờ, ở bọn họ lạc từ một khắc bắt đầu, bọn họ liền lâm vào ảo cảnh trong vòng nguyên bản bàn cờ chém giết biến ảo thành chân thật cảnh tượng thiên quân vạn ma với trong tay nắm giữ thượng quan ví không rõ đã xảy ra cái gì sự, nhưng đường ruộng hải phách lại biết, bọn Họ không cẩn thận động sinh tử bàn cờ, cái này bàn cờ là cấm vật, nguyên bản là văn nhân chi gian dùng để sinh tử đánh cờ, một khi lạc tử, chơi cờ hai bên không chết không ngừng. Nếu là ảo cảnh bên trong tử vong, vậy cùng cấp với chân chính tử vong, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sinh tử bàn cờ sớm bị hạ lệnh hủy diệt, nhưng không biết cái gì nguyên nhân bị người trộm giấu đi, lại là dấu ở tàng thư các trong vòng. Bọn họ đều không có chú ý tới cái này bàn cờ bất đồng chỗ, chỉ Cảm thấy bàn cờ cổ xưa tinh mỹ, nơi nào nghĩ đến một phương nho nhỏ bàn cờ trong vòng, dẫu diếm sát khí Đường ruộng hải phách cái chán chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn là chơi cờ danh thủ quốc gia, chưa từng bại tích Hiện giờ, cùng hắn sinh tử đánh cờ người, là hắn người trong lòng Nếu hắn thắng trận này ván cờ, vậy đại biểu nàng sẽ chết Hắn nỗ lực muốn bảo trì chấn định Tâm thần lại đại loạn lên, thượng quan ví không biết sinh tử bàn cờ, chỉ là bị nhốt với ảo cảnh bên trong. Có chút nóng vội, một lòng muốn rời đi, chơi cờ kết cấu cũng có chút hốn loạn. Hiện giờ hai người đều lâm vào bàn cờ ảo cảnh bên trong, chỉ có thể nhìn đến quân cờ biến hóa, cùng với ảo cảnh chung hai quân chém giết hình ảnh. Ta không thể loạn, ví ví hiện tại khẳng định là hoang mang lo sợ, ta muốn nói cho nàng nên như thế nào làm. Đường ruộng hải phách hít sâu một hơi, trong tay quân cờ hạ xuống, bắt đầu cùng thượng quan vĩ đánh cờ lên. Thượng quan vĩ đoán không ra đường. Ruộng hải phách chơi cờ con đường, không biết hắn phải làm cái gì. Thẳng đến nàng nhìn đến bàn cờ thượng xuất hiện một cái cùng tự, nàng minh bạch đường ruộng hải phách ý tứ. Đường ruộng hải phách lấy quân cờ sắp hàng thành tự, đem chính mình ý tứ truyền lại cấp thượng quan vĩ. Muốn phá sinh từ bàn cờ, chỉ có hòa mới được. Này yêu cầu hai người đồng tâm hiệp lực mới được, nếu không có một phương nếu giành thắng lợi, vậy vô pháp hạ đến hòa, thượng quan giờ phút này cũng có. Chút bội phục đường ruộng hải phách, hắn thế nhưng có thể xảo rượu mà một bên chơi cờ, một bên dùng cờ sắp hàng thành tự, lại còn có không có làm ván cờ rơi xuống phong. Hai người hiện giờ ván cờ chẳng phân biệt trên dưới, chỉ cần ổn thỏa một ít, hẳn là có thể hạ đến hòa. Trận này ván cờ hai người hạ thật lâu, mỗi một bước đều phải tiểu tâm cân nhắc, hạ ra hòa kết cục, không chỉ có yêu cầu cờ nghệ, còn cần hai người phối hợp ăn ý, đường ruộng hải phách cờ nghệ vốn là thắng. Qua thượng quan vĩ, muốn thắng đắc thắng lợi dễ như trở bàn tay, nhưng mà, hắn lại là hao phí cố gắng lớn nhất, phối hợp thượng quan vĩ hạ xong này một ván cờ, đương ván cờ cuối cùng lấy hòa hạ màn thời điểm, ảo cảnh biến mất vô tung. Hai người phía sau đều là một thân mồ hôi lạnh. Này một ván cờ thật là mạo hiểm. Đường ruộng hải phách lòng còn sợ hãi nhìn này một phương bàn cờ. ngẩng đầu nhìn thượng quan ví liếc mắt một cái. Minh bạch nữ tử này đã sớm đã là hắn trong lòng. Vô pháp dứt bỏ người. Hắn nhiều sợ sẽ mất đi nàng. Ít nhiều ngươi nơi trốn nhường ta, bằng không ta khẳng định thua. Thượng quan ví ngượng ngùng cười cười, tuy rằng chỉ là một ván cờ. Nàng lại có loại tránh được một kiếp cảm giác. Nàng thực thông minh, tự nhiên biết ở ván cờ trung đường ruộng hải phách vẫn luôn là nhường nàng. Nếu không lấy hắn kia suốt thần nhập hóa cờ kỹ, nàng đã sớm thua bị đánh cho tơi bời. Chỉ là một ván cờ thôi, không có cái gì có để. Ngươi hàng năm, ở trong cung, hẳn là rất ế, ra cung đi. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Đường ruộng hải phách thu hồi sinh từ bàn cờ miễn cho lại có người không cẩn thận đụng tới. Hắn coi trọng quan ví vẻ mặt mệt mỏi, liền mở miệng đề nghị nói: "Hảo a, ta cũng có chút nhật tử không ra cung." Thượng quan ví gật gật đầu, từ nàng đại hành thừa tướng chi trước sau, vội đến trời đất u ám, thật đúng là không có gì thời gian đi ra ngoài. Hai người trên người đều có suất nhập cửa cung. Lệnh bài, thay đổi một thân người bình thường xiêm y, cùng nhau đi ở đám đông chen chúc hành hoa trên đường phố. Trong không khí có ư, ư át mùi hoa, bên tai là người bán hàng rong nhóm thét to thanh, đây là thượng quan vi lần đầu tiên cùng nam tử kết bạn ra tới đi dạo phố, gương mặt lộ ra đỏ ửng. Bên kia có ra bán thi hoa cửa hàng, chúng ta đi xem đi. Nơi đó thi hoa đều rất không tồi, còn có rất nhiều thượng thừa giấy và bút mực. Đường ruộng Hải Phách đối thần đều rất quen. Thuộc, không giống thượng quan vi suốt ngày bận rộn, đối này đó đều rất ít chú ý. Ân Ngươi đối nơi này có thể so ta hiểu biết nhiều Thượng quan vi ôn nhu cười nói Tú nhá khuôn mặt Dưới ánh mặt trời mạ lên một tầng hơi mỏng vàng rực Hai người đi vào treo đầy thi hòa mặc hiên trai Nhìn đến một vài bức non xanh nước biếc bức hoa của tròn Ở đông đảo bức hoa của tròn bên trong Thượng quan vi thấy được một loạt đặc biệt bức hoa của tròn Hoa đều là cùng cái nữ tử Chỉ là tư thái bất đồng Nàng kia mặt mày Bất chính là chính nàng sao Nàng kinh ngạc nhìn này một vài bức hoa đến sinh động như thật bức hoa của tròn, nhìn đến bức hoa của tròn mặt trên lạc khoản, đều là một cái phách tự. Nàng trong lòng nổi lên kinh thiên bọt sóng, môi đỏ trương trương, nhìn đường ruộng hải phách kia bình tinh tuấn nhan, nàng lại không cách nào vân đạm phong khinh. Trưởng quẩy, này hoa như thế nào bán? Thượng quan vi hướng tới kia mấy phó hoa chỉ đi, mở. Miệng giò hỏi, cô nương, thật là ngượng ngùng. Này hòa không phải lấy tơi bán, là có vị công tử thác chúng ta phiếu lên. Trưởng quầy giải thích nói, bọn họ này mặc hiên trai không chỉ có bán tranh chữ, cũng có hỗ trợ phiếu tranh chữ, đương nhiên sẽ thu nhất định phí dụng. Bọn họ tay nghề thực hào, cho nên rất nhiều văn nhân mặc khách đều là tới bọn họ trong tiệm phiếu khung. Trưởng quầy, giúp ta đem hòa đều bao lên, ta muốn mang đi. Đường ruộng hải phách đi tới, đem dư lại. Tiền thanh toán. Hào. Công tử chờ một lát một lát, trưởng quầy lập tức kêu tiểu nhị tiểu tâm mà đem hòa gỡ xuống bao chỉnh tề, giao cho đường ruộng hải phách. Này đó cũng thay ta bao hảo, đường ruộng hải phách tuyển một ít tốt nhất văn phòng tứ bảo, làm trưởng quầy cùng nhau bao lên. Vĩ vĩ, ngươi có hay không nhìn chúng cái gì? Không không có, thượng quan vĩ nghe hắn như thế xưng hô chính mình, mặt nháy mắt liền hồng thấu. Chúng ta đây lại đi địa phương khác nhìn. Xem, đường ruộng hải phách viết cái địa chỉ, làm trưởng quầy đem đồ vật đưa qua đi, liền mang theo thượng quan vi ra mặc hiên trai. Hắn nhớ tới thượng quan vi là nữ hài tử, hẳn là thích mua son phấn cùng xinh đẹp siêm ý, cho nên mang theo nàng đi thần đều nổi tiếng nhất gấm lâu. Vừa mới vào cửa, bọn họ liền nhìn đến đường ruộng quy khư cùng phương thiệu cẩm thân ảnh. Tiểu cẩm ngươi thích cái gì cứ việc chọn. Đường ruộng quy khư gái gái sau đầu. Nhìn phương thiệu cẩm, cảm, giác đặc biệt ngượng ngùng, tùy tiện cái gì đều có thể. Phương thiệu cẩm ôn nhu như nước tiếng nói, nhũ nhu hạ xuống. Hôm nay nàng ăn mặc một thân màu vàng nhạt ngàn thủy váy, ngoại khoác một kiện áo lua, thêu thảo diệp hoa văn, có vẻ hết sức lịch sự tao nhá. Nàng trang điểm trung quy trung củ, không tính hoa lệ, lại đem trên người nàng thiên kim tiểu thư quý khí phụ trợ ra tới. Tiểu cẩm siêm y như thế nào có thể tùy tiện. Toàn bộ đều phải tốt nhất. Đường ruộng quy khư. Vừa nghe lập tức liền bất đồng ý. Lập tức kêu gấm lâu thị nữ đem tốt nhất xiêm y cùng trang sức đều lấy ra tới. Làm phương thiệu cẩm chọn lựa. Thật không cần. Quá tiêu pha. Phương thiệu cẩm biết gấm lâu đồ vật đều là giá trị xa xỉ. Nàng không nghĩ làm đường ruộng quy khư vì nàng như thế tiêu pha. Này đó tất cả đều bao lên. Đưa đến thái sư phủ. Đường ruộng quy khư thấy nàng không chịu tuyển. Trực tiếp đem này đó toàn bộ mua, làm phương thiệu cẩm giờ khóc giờ cười. Hắn vẫn luôn là như vậy tùy tiện tính cách, cố tình lại đặc biệt cố chấp, hàm hậu chất phát đến đáng yêu. Ta xem chúng ta cũng không có gì đồ vật nhưng chọn, hôm nào lại đến đi. Đường ruộng hải phách buồn cười nhìn đường ruộng quy khư, hắn này danh tác đem gấm lâu thượng phẩm đều đưa cho phương thiệu cẩm. Kia hắn cũng không có gì lấy đến ra tay đưa cho thượng quan vĩ. Bất quá xem đường ruộng quy khư cùng phương thiệu cầm bộ dáng hẳn là hấp dẫn, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Thôi, canh giờ cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Thượng quan vĩ gật gật đầu, nhìn xem sắc trời đã chập, nàng còn có công vụ muốn xử lý, không thể ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. Ta đưa ngươi, đường ruộng hải phách kêu một chiếc xe ngựa, đem thượng quan vĩ đưa đến tím lăng cung phía trước mới rời đi thượng quan vi hướng tới hắn phất phất tay lưu luyến không rời mà đi vào tím lăng cung, trở lại chỗ ở thời điểm, nàng nhìn đến cửa chất đống bức hoa của tròn cùng bao tốt văn phòng tứ bảo này đó đều là đường ruộng hải phách phía trước chọn lựa không nghĩ tới là đưa cho nàng nàng đem mấy thứ này ôm vào trong phòng mở ra một phong thơ tiên nhìn đến tin thượng một hàng tự nàng trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào tươi cười, khanh nhưng nguyện cầm tay cả đời Hóa mi làm bạn, cộng cắt nến đỏ. Nàng tưởng chính mình tựa hồ tìm được rồi thuộc về nàng hạnh phúc. Có như vậy một cái thanh tuyển nam tử, giống thanh phong bay vào nàng trong lòng. Hắn ở. Nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng, giống như là thiên thần giống nhau, cho nàng một loại mạc danh cảm giác an toàn. Hắn cũng sẽ lặng lặng mà bồi nàng, thế nàng phân ưu giải nạn, vì nàng bày mưu tính kế. Nàng trước kia không có nghĩ tới chính mình sẽ có quy túc bởi vì giống nàng như vậy nữ quan cơ hồ không có người dám tới gần đại gia đối nàng đều là nhìn thôi đã thấy sợ chỉ là duyên phận chính là như vậy kỳ diệu một cái đồ vật tình yêu tới lặng yên không một tiếng động ở nàng phát hiện thời điểm phát hiện người kia kỳ thật sáng sớm liền trụ vào nàng trong lòng có lẽ từ lần đầu tiên hắn thổi ông sáo vì nàng bạn nhảy thời điểm cũng đã theo kia êm tai tiếng sáo chú nhập nàng nội tâm Tiếng sáo trung truyền lại mà ra ấm áp, chàn ngập thản nhiên tản bộ thanh thản tự tại, non xanh nước biếc, tiếng sáo trong trèo. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, kia an tính lập với tuyết bay quỳnh hoa đài sau bạch ngọc cầu đá thượng nam tử, nhẹ nhàng ngọc lập. chàng ngập khiêm khiêm công tử tuyển tú phiêu giật chi khí, kia như hòa thân ảnh, nàng chưa bao giờ quên quá. Nàng cho rằng hắn chỉ là nàng sinh mệnh một giấc mộng cảnh, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đến nàng bên người. Ly nàng như thế gần, nàng lấy ra giấy viết thư, viết xuống một hàng quyên tú chữ nhỏ, bị rực liền cảnh, không phụ tương tư, huân phong ấm hút đêm, bên tai thanh phong minh ve, như vậy đêm, yên lặng làm người mê muội vân mộng hoàng chiều đô thành mộ tuyết thành. Quanh thân dãy núi trên đỉnh quanh năm lạc tuyết không hóa, cho dù là nắng hè trói trang ngày mùa hè, mộ tuyết trong thành cũng có một phần khó được mát lạnh, đặc biệt là tới rồi ban đêm. Nhẹ nhẹ gió lạnh đưa sảng, thổi tan hè oi bức bực bội cảm xúc, hoàng cung bên trong lưu âm trong điện, từng cụm hoa sơn chi, trắng tinh mà nở rộ ở dưới ánh trăng, thanh phân hương khí, tràn ngập ở cho mũi, từng mảnh lá xanh, nâng bạch ngọc dường như cánh hoa, thiểu âm đính bụng to, ngồi ở bên hồ đỉnh hóng gió hóng mát, mạch tử hoàng thì tại một bên, vì nàng đàn tấu êm tai tiếng đàn. Tiểu manh manh cùng tiểu lung lung ghé vào lan can thượng trúng gió, nhìn qua phá lệ hưởng thụ. Lúc này đây nhạc phụ sinh nhật, nhạc mẫu nhưng sẽ qua tới. Mạch tử hoàng mở miệng hỏi, lạc hướng ái thế ánh mắt tràn ngập chịu mến. Mẫu thân ở bông gòn thôn quá rất khá, này hoàng cung chính là thị phi nơi, nàng sẽ không lại đã trở lại. Thiểu âm lông mi vũ nhẹ nhàng nháy mắt, nhẹ. Nhàng tiếng nói, chậm rãi rơi xuống. Vô luận là một phù vẫn là bông gòn, Các nàng hiện giờ đều ở bông gòn thôn quá yên lặng nhật tử. Đây là các nàng ở rời xa hoàng cung tranh đấu lúc sau, khó được yên lặng, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào phá hư. Ngươi thật không tính toán nói cho nhạc phụ chuyện này. Mạch tử hoàng lần này riêng bổi nàng tới tham gia mộng tịch xương mù sinh nhật, cũng đi bông gòn thôn thấy nhạc mẫu, hiện giờ bông gòn, cùng lúc trước hắn nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, không hề là mũi nhọn sắc bén. Mà là cho người ta một loại phi thường ôn hòa cảm giác Phụ hoàng hắn đã sớm biết Chỉ là hắn ở sợ hãi, Sợ hãi sẽ lại lần nữa cấp nương mang đến tai nạn Cho nên hắn lựa chọn làm bộ không biết nương tin tức Thiểu âm nhìn ra được mộng tịch xương mù vẫn là ai bông gòn Chỉ là hắn không đành lòng tái kiến bông gòn tao ngộ nguy hiểm Cho nên không có lại đem nàng mang về hoàng cung Hắn cả đời này cuối cùng hồi chính là chính là đem bông Gòn mang tiến hoàng cung Nguyên bản ngây thơ đáng yêu nữ tử Bị hiện thực tàn khốc tàn phá đến bộ mặt dữ tợ Chờ đến phụ hoàng thoái vị lúc sau Ta tưởng hắn sẽ đi tìm mẫu thân Thiều âm hơi hơi mỉm cười Đối với cái này phụ hoàng Nàng trong lòng cũng cảm giác thực thân thiết Mộng tịch sương mù vì nàng kiến tạo lưu âm điện Hy vọng nàng có thể thường thường trở về tiểu trụ Hắn cực lực đền bù trước kia không có kết thúc phụ thân trách nhiệm Đối nàng sủng ai đến cực Điểm Nghe nói lần này lão tứ hộ tống A từ trở về, trước mắt đều mau đến phụ hoàng sinh nhật, như thế nào còn không thấy bọn họ. A hiển hòa phàm phàm kia quỷ linh tinh ở bên nhau, đã sớm chạy trốn không ảnh, lúc này cũng không biết có hay không lạc đường. Ta làm lão tứ trực tiếp lại đây, hắn lần này cũng không phải là đơn thuần ra tới làm công sự, vẫn là ra tới du sơn ngoạn thủy. Mạch tử hoàng cười nói, nghe nói lão bát cùng thượng quan vi hôn kỳ định ra, mẫu thân tính. Toán làm Lão Tứ cũng cùng nhau làm hôn sự. Lão Tứ một người ra tới chơi sao? Thiểu âm tò mò hỏi, Lão Tứ cũng không phải là ham chơi tính tình. Nếu nói Lão Lục ra tới du sơn ngoạn thủy, nàng nhưng thật ra còn tương đối tin tưởng. Đương nhiên không phải, Lão Tứ ra tức phụ cũng cùng nhau ra tới. Mạch Tử Hoàng đã sớm nhận được tình báo, đường ruộng quy khư lúc này đây mang theo Thái Sư Thiên Kim, cũng chính là hắn vị hôn thê phương thiệu cẩm ra tới hai cái tiểu bóng đèn hiện giờ chạy không ảnh vừa lúc làm cho bọn họ bồi dưỡng một chút cảm tình ha ha kia lão tứ nhưng đến nỗ lực hơn chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ tin tức tốt đi thiểu âm duỗi tay xoa xoa phòng lên bụng nàng bụng so bình thường thai phụ còn muốn lớn hơn một chút chính nàng khám quá mạch nếu không có khám sai hẳn là một đôi song bào thai nàng hiện giờ mỗi ngày hy vọng hài tử xuất thế Ngày thường cùng mạch tử hoàng cùng nhau vì hài tử chuẩn bị sau này yêu cầu dùng. Đến đồ vật, thời gian nhưng thật ra qua thật sự nhanh. Ân, thiểu âm khẽ gật đầu, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười. Phong quá mây tan, đi xa dãy núi, biến mất ở hoàng hôn đường chân trời hạ. Bông gòn thôn chậm rãi ngủ say, dường như lâm vào một cái mềm nhẹ mông lung mộc. Đèn rực rỡ mới lên, ánh đèn chiếu vào cành lá gian giống như hoa quế, khai biến không xa đêm bông nhiên gian bằng thêm một chút lãng mạn sặc sỡ rực rỡ bầu trời đêm như cũ là như vậy sạch sẽ mỹ lệ lộ ra mặc lam nhan sắc tròn tròn kim sắc ánh trăng treo ở ngọn cây phím gọi người lòng say mỹ lưỡng đạo thân ảnh nho nhỏ thở hồng hột mà đứng ở bông gòn thôn đầu một gốc cây nhân duyên dưới tảng cây mệt chết ta sớm biết rằng bông gòn thôn như thế xa ta liền đem tiểu quà đen mang lên ít nhất còn có thể bay qua tới Thánh Y Phàm ngồi ở đại thụ căn thượng, dùng bạch ngọc tay nhỏ quạt phong. "Phàm Phàm, vất vả ngươi, đều là ta không tốt, làm ngươi bị liên lụy, mộng từ đáng." Yêu trên mặt, lộ ra một mặt áy náy chi sắc. Hắn dùng đại lá cây, thịnh nước trong, đưa tới Thánh Y Phàm trước mặt. "Tới, uống miếng nước trước, giải giải khát. Từ ca ca, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, ngươi cũng uống điểm thánh y phàm nhìn đến Mộng từ cũng là đầy mặt mỏi mệt, duỗi tay sở trường khăn thế hắn lau đi cái chán mồ hôi, lộ ra nụ cười ngọt ngào. phàm phàm, ngươi thật tốt. một từ tiếp nhận nàng uống qua thủy, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt đỏ. Ừm, từ ca ca đối phàm phàm hảo, phàm phàm liền đối với ngươi hảo. thánh y phàm tính trẻ con thanh âm nghiêm túc nói, tràn ngập ngây thơ chất phát đáng yêu. Mẫu hậu liền ở tại nơi đó, chúng ta qua đi đi. Mộng từ duỗi tay lôi kéo thánh y phàm tay nhỏ, hai người hướng tới kia từng tòa thổ phòng đi đến. Này đó bạch tường hắc ngói lão trong phòng, có ấm áp ánh đèn. Nghe phong mang đến thiên nhiên tiếng ca, tựa hồ có thể nhìn đến xanh tươi núi non trùng điệp núi non trùng. Điệp, gợn sóng phật phòng rừng trúc, tinh tinh điểm điểm không biết tên hoa dại, điểm suyết chứ mê ly cảnh sắc một bên đồng ruộng trung dâng lên thanh đại sắc đám xương đom đóm thành đàn trốn tránh ở bên đường cành lá gian tựa như cây đèn điểm điểm lập loè quang mang mỏng manh mà duy mỹ hắn tìm được rồi bông gòn sở trụ sân duỗi tay vỗ vỗ môn kéo kẹt một cái lão bà bà đi lên trước tới đem cửa mở ra nhìn đến thánh y phàm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút nghi hoặc tiểu cô nương tìm ai bà ngoại ta là a từ Mẫu hậu nàng ngủ rồi sao? Mộng tử lộ ra mặt tới, hướng tới lão bà bà vẫy vẫy tay. A tử, ngươi tới rồi. Mau mau tiến vào. Lão bà bà thấy rõ ràng mộng tử mặt, lập tức lộ ra cao hứng tươi cười, nhiệt tình mà lôi kéo bọn họ tiến sân. Bé, A tử mang theo bằng hữu về nhà. Tử nhi, bông gòn nghe được mẫu thân thanh âm, lập tức từ phòng ốc chạy ra tới, nhìn đến mộng tử mặt. Nàng trên mặt lưu lại hai hàng vui sướng nước mắt. Mẫu hậu, nàng là phàm phàm, chúng ta lần này trở về tham gia phụ hoàng sinh nhật yến hội, riêng đến xem ngài. Mộng tử vì bông gòn giới thiệu nói, nhìn mẫu hậu hiện giờ biểu tình ôn hòa khuôn mặt, hắn cảm giác thực không giống nhau. Đã từng mẫu hậu luôn là làm hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại mẫu hậu kêu hắn cảm thấy thực thân thiết, không có cái loại này nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác phàm phàm gặp qua bá mẫu thánh y phàm hướng tới bông gòn kêu lên trên mặt có chút thần sắc khẩn trương Hảo hài tử các ngươi mau bên trong nghỉ ngơi đi ta cho ngươi phụ hoàng làm một đôi giày các ngươi thay ta mang đi thôi bông gòn tươi cười ôn hòa đưa bọn họ lánh đi vào a tử thật đúng là hiếu thuận hài tử ngươi phụ hoàng sinh nhật tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ tới chúng ta cấp hài tử làm không ít quần áo Ngươi cũng thuật tiện mang lên Một phù nghe được động tính Cũng đi ra Nàng biết thiều âm hiện giờ có thai Cao hứng cực kỳ Hai người làm thật Nhiều đồ lót Đang lo không ai mang qua đi Thiểu âm đã từng tính toán đem các nàng tiếp đi Nhưng các nàng thích nơi này sinh hoạt Cho nên không có rời đi Hảo liệt Toàn giao cho chúng ta đi Chúng ta nhất định đem đồ vật đưa đến mợ cả trong tay Thánh y phạm vỗ vỗ ngực Cam đoan nói thành vậy giao cho phàm phàm một phủ từ ái cười nói xoay người vào nhà chuẩn bị đóng gói đồ vật một từ cùng thánh y phàm tắc bị bông gòn mang vào nhà ăn một đốn phong phú bữa tối bóng đêm đã thâm một chiếc xe ngựa đình chú ở rừng rậm bên trong bên hồ phương thiệu cẩm ngồi ở lửa trại bên nhìn đường ruộng quy khư thuần thục mà ngồi dưới đất ca nướng ánh lửa ánh hắn khuôn mặt lộ ra một loại ấm áp không khí tiểu cẩm Tới nếm thử xem ta nướng tốt cá, tiểu tâm năng miệng. Đường ruộng quy khư nướng hảo một cái ngoài giòn trong mềm cá, hiến vật quy giống nhau đưa cho phương thiệu cẩm. Cảm ơn quy khư ca ca. Phương thiệu cẩm tú mỹ trên mặt, vốt khởi. Một đóa ôn nhu tươi cười, tiếp nhận thơm ngào ngạt ca nướng. Hai người ngồi ở bên hồ, hưởng thụ một chỗ thời gian, cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Đột nhiên, một cái rắn độc bay qua hướng tới đường ruộng quy khư cánh tay táp tới. A. Đường ruộng quy khư quá mức chuyên chú nhìn phương thiệu cẩm, thế cho nên không có chú ý tới này rắn độc, chờ đến phát hiện thời điểm, rắn độc đã cắn trúng cánh tay hắn. Bang, hắn một trưởng chân vỡ rắn độc, đối với rắn độc vẫn chưa quá mức để. Ý. Quy khư ca ca, ngươi trúng độc, thiết yếu lập tức đem nọc độc hút ra tới. Phương thiệu cẩm kinh hoàng nhìn đường ruộng quy khư cánh tay biến sắc, Lập tức chạy đến hắn bên người, ôm lấy cánh tay hắn, thế hắn đem xả độc hút ra tới. Nàng động tác quá nhanh, hơn nữa hoàn toàn ra ngoài đường ruộng quy khư dự kiến, hắn còn không có tới kịp đẩy ra nàng. Nàng cũng đã bắt đầu vì hắn hút xả độc. Phút, nàng đem xả độc hút ra tới lúc sau, phun đến trên mặt đất, vài lần lúc sau. Hút ra tới máu tươi liền khôi phục bình thường nhan sắc, không không có việc gì. Phương Thiệu Cẩm nhìn đến xà độc đã hút ra tới, lộ ra tiêu tan tươi cười, nhưng mà chính nàng lại là hôn mê bất tỉnh. Tiểu Cẩm, ngươi cái này ngốc cô nương. Đường ruộng quy khư nhìn đến nàng ngã vào hắn trong lòng ngực, trong lòng là lại tức lại đau lòng. Nàng như thế nào như vậy ngốc, cư nhiên không màng chính mình nguy hiểm thế hắn hút ra xà độc. Hắn thân cường thể tráng, trong cơ thể có là lướt liên châu hộ thể, điểm này xà độc căn bản không làm gì được hắn nhưng thật ra chính nàng nhu nhược đến cực điểm lại chỉ là cái không biết võ công người thường một chút xả độc liền đủ để muốn nàng tánh mạng tiểu cẩm ngươi như vậy đãi ta ta đường ruộng quy khư có tài đức gì a đường ruộng quy khư lòng bàn tay hiện lên một tia vầng sáng bao phủ ở phương thiệu cẩm trên người đem nàng không cẩn thận hút vào trong cơ thể xả độc thanh trừ ra tới nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt hắn trong lòng âm thầm thề Cả đời này đều sẽ không cô phụ nàng này phiên tình ý. Bọn họ đều không phải lãng mạn người, sẽ không nói cái gì thể Hải Minh Sơn, nhưng hắn sẽ dùng hành động đi chứng minh. Hắn đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngược, vì nàng phủ thêm rắn chắc áo ngoài, to rộng bàn tay, cầm tay nàng. Lúc này đây, hắn minh bạch chính mình tâm ý, cũng minh bạch nàng tâm ý. Phương Thiệu cầm an tâm mà ngủ say ở hắn trong lòng ngược, cảm giác đặc biệt an. Tâm Đêm hôm đó, nàng làm một giấc mộng, trong mộng có một cái thiên thần bảo hộ nàng, nắm tay nàng hướng tới cầu vồng tiên cảnh đi đến. Nàng trên mặt hiện lên một mạt ngọt ngào tươi cười, đó là một cái cực mỹ cực mỹ mộng. Mộ Tuyết thành đêm khuya, ánh trăng thanh lãnh, hoàng cung ở ngoài một chỗ tháp cao, ở ánh trăng lẳng lặng tản ra quang mang. Này tòa bạch tháp bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, đều là nhất lưu cao thủ, một đám thâm tàng bất lộ. Ngoài tháp có tầm tầng kết Giới, làm trong tháp người vô pháp rời đi Mở cửa, ta tới đưa cơm đồ ăn Một đạo đình đình thân ảnh Trong tay dẫn theo một cái rổ Đi tới bạch tháp phía trước Không cần lưu lại, đưa xong lập tức ra tới Thủ tháp lão già, mở mắt ra nhìn nữ tử liếc mắt một cái Nhìn đến quen thuộc gương mặt, liền mở ra tháp môn Là, cảm ơn liêu lão Nữ tử dẫn theo rổ, bước ra nện bước Đi vào lạnh băng trong tháp Này một tòa thật lớn bạch tháp, cầm tụ một người, bên ngoài sở hữu cao, thủ, đều là vì phòng ngừa người này đào tẩu, ăn cơm. Nữ tử người mặc một thân màu đen áo choàng khuôn mặt che cái trong bóng đêm, làm người thấy không rõ lắm. Nàng đem trên bàn đá chén đũa thu thập hảo, đem nóng hầm hập đồ ăn bày biện chỉnh tề. Nàng ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ đau lòng, nhìn chăm chú cái kia màu tím bóng dáng, nhìn hắn kia cô đơn bóng dáng. Nàng cảm giác trong lòng nổi lên chua xót thương tiếc chi tình Hắn như vậy thiên chi kiêu tử Cuối cùng lại là bị tù Với trong tháp này đối với hắn mà nói Là cỡ nào đại đả kích Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn Hắn giống như ánh trăng lòng lánh thế nhân Nhưng mà hắn trung quy như tên của hắn giống nhau Trong mộng hoa quỳnh vừa hiện rồi biến mất Ngươi là cái gì người Vì cái gì mỗi ngày đều sẽ tới nơi này Mộng đàm nhìn về phía nàng, hiện giờ hắn bị nghĩa phụ mộng quân lâm cầm tù với bạch tháp trong vòng, làm đối hắn đoạt vị khiển trách, nguyên bản lấy mộng quân lâm tính. Cách, biết được mộng đàm làm chuyện như vậy, nhất định sẽ giết một người dân trăm người. Nhưng mà, hắn xem ở phụ tử tình nghĩa dưới, lưu mộng đàm một mạng. Hiện giờ hắn nhà mẹ đẻ công tôn gia tộc đã diệt, hắn không biết chính mình thân cha rốt cuộc là người phương nào, cho nên không nhà để về. Tại đây bạch tháp trong vòng, hắn nhưng thật ra khó được bình tĩnh. Hắn nửa đời vì ngôi vị hoàng đế trăm phương ngàn kế, muốn nhất thống thiên hạ, thành tựu bất hủ bá nghiệp. Nhưng mà... Người định không bằng trời định, hắn một bước đi nhầm thua hết cả bàn cờ. Sai chỉ sai ở, hắn không phải hoàng tộc huyết thống, nếu không căn bản không cần phí như vậy nhiều tâm cơ, cuối cùng lại là hai bàn tay trắng. La phù Xuân là ta biểu ca, ta kêu khương lị, hoa nhài lị, khương lị bóc áo choàng lộ ra một trương tuyết trắng phấn nộn ngọc nhan, một đôi thủy linh mắt hạnh thu thủy rõ ràng, nàng giống như là một đóa tuyết trắng tiểu hoa nhài, xinh xắn lanh lợi, nhu nhược động lòng người. Tư độ đại ca đã từng tới đi tìm ta biểu ca, hy vọng hắn có thể cứu giúp. Đáng tiếc biểu ca lòng có dư mà lực không đủ, cuối cùng chỉ tranh thủ đến để cho ta tới vì ngươi đưa cơm. Nàng mở miệng giải thích nói nguyên bản nàng là thiên kim đại tiểu thư nhưng lại chủ động tiếp được cái này đưa cơm sống chỉ là hy vọng mỗi ngày có thấy hắn một mặt cơ hội nguyên lai ngươi là sư đệ biểu muội thay ta cảm tạ hắn nghĩa phụ tính cách ta thực hiểu biết làm phù xuân không cần lại buôn bá mộng đàm dựa vào ghế trên một đôi lan tử la sắc đôi mắt tràn ngập nhàn nhạt tịch mịch phiền muộn cũng cảm ơn ngươi mỗi ngày không ngại cực khổ mà lại đây Hắn nhìn Khương Lị liếc mắt một cái, trong trí nhớ đối nàng cũng không có cái gì ấn tượng, nàng tự mình đưa cơm đồ ăn lại đây, ngày qua ngày, chưa bao giờ qua loa cho xong, hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Hiện tại hắn, cái gì đều không có, đưa than ngày tuyết người, mới là nhất. Đáng quý, đã từng hắn cao cao tại thượng mộng đàm thái tử, đối hắn sum xoe nữ tử vô số, nhưng tới rồi hắn nhất nghèo túng thời điểm. Chỉ có một hắn tố chưa quen biết cô nương chiếu cố nàng. Không cần cảm tạ, đây là ta cam tâm tình nguyện. Khương Lị đem chén đũa thu thập hảo, trên mặt hiện lên hoài niệm chi sắc. Nàng khi còn nhỏ bởi vì ham chơi, cho nên ở tuyết trung lạc đường, lầm sấm săn thú chàng, suýt nữa chết ở lang bụng bên trong. Ở nàng tuyệt vọng sợ hãi thời điểm. Một đạo tiễn vũ bay vụt mà đến, tinh chuẩn không có lầm mà đem soi đói bắn chết. Nàng khi đó kinh hoàng mà ngẩn đầu, nhìn đến chính là mộng đàm lóa mắt thân ảnh, hắn là như vậy lóa mắt, kêu nàng cả đời đều không thể quên. Nàng bị đưa ra săn thú chàng hắn không nhớ rõ nàng, nhưng nàng lại đem hắn thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Nàng nguyên bản không biết cái kia thiếu niên chính là mộng đàm, thẳng đến biểu ca la phù xuân lơ đáng mà nhắc tới, nàng mới biết được cứu nàng người. Là ai? Cho nên biết được mộng đàm bị tù với bạch tháp trong vòng. Nàng chủ động xin ra trận chiếu cô hắn May mà trong coi bạch tháp liễu lão Cùng la ra có vài phần giao tình Ở la phủ xuân an bài hạ Nàng mới có thể ra vào bạch tháp Ta nên đi ra ngoài Khương lị tính tính thời gian Cũng nên rời đi Bằng không sẽ kêu liễu lão không vui Mộng đàm nhìn nàng bóng dáng Trong mắt lướt qua một mạt ôn hòa chi sắc Nguyên bản tưởng đưa đưa nàng Nhưng trước mắt lại là một mảnh Choáng váng một trận ngã xuống đất thanh âm vang vọng dựng lên khương lị liền nhìn đến mộng đàm ngã trên mặt đất nàng vội vàng chạy tiến lên ngươi xảy ra chuyện gì nàng duỗi tay vỗ vỗ mộng đàm thân thể lòng nóng như lửa đốt kêu lên hảo năng nàng đụng tới mộng đàm da thịt cảm giác một trận nóng bỏng nàng hoảng sợ hắn nhất định là phát sốt lúc này nên làm sao bây giờ mới hảo đối đi tìm đại phu nàng đem mộng đàm nâng dậy tới Gian nan mà đem hắn lộng Tới trên giường, dẫn theo rổ chạy hướng ra phía ngoài mặt. Không bao lâu, nàng liền mang theo đại phu, vội vội vàng vàng mà chạy đến tháp trước. Ngươi như thế nào lại tơi nữa? Lão phu không phải đã nói, cái này địa phương, người ngoài là không thể tới sao? liễu lão nhíu nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói. liễu lão, thỉnh ngài châm trước một chút, mộng đàm công tử hắn phát sốt. Khương lị mở miệng khẩn cầu nói trên mặt biểu tình nôn nóng không được này không hợp quy củ liễu lão lắc lắc đầu một ngụ cự tuyệt không có thương lượng đường sống cậu xin ngài nếu ngài không đáp ứng ta liền quỳ thẳng không dậy nổi khương lị nhìn đến liễu lão không đồng ý liền quỳ gối lạnh băng trên mặt đất khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt kiên định chi sắc vậy ngươi liền quỳ đi lão phu nhưng thật ra muốn nhìn ngươi cái này thiên kim tiểu thư có thể có bao nhiêu đại nhẫn nại Liễu lao bất cận nhân tình nói, ngồi ở tháp trước, nhắm mắt dưỡng thần. Khương lỵ quỷ gối lạnh băng trên mặt đất, gió đêm thổi qua nàng đơn bạc thân mình, nàng quỷ trên mặt đất, hai chân dần dần bắt đầu tê dại, nhưng nàng lại như cũ quỷ thẳng không dậy nổi. Sắc mặt một trận tái nhợt, nhìn qua hết sức tiểu tụy. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn cứu hắn? Hắn chỉ là một cái họa loạn giang sơn loạn thần tạc tử. Liễu Lão nhìn đến Khương Lệ lung lay sắp đổ, như cũ không chịu rời đi, liền mở miệng hỏi nói. Vô luận hắn làm sai cái gì? Hắn đã từng đã cứu tánh mạng của ta, ta đều phải hồi báo hắn. Khương Lệ cắn cắn môi, thanh thúy tiếng nói, chậm rãi nói. Báo ân cũng chú ý một cái nghĩa tự, nếu là ngươi vì báo ân cứu một cái tội ác tài trời người xấu, kia chẳng phải là làm càng nhiều người bởi vì ngươi mà chịu khổ. Liễu Lão nhàn nhạt nói giọng nói trung lộ ra vài phần thử ta khương lị trương trương môi đỏ hai chân đều đã quỷ đến tê dại nhưng nếu nàng vô pháp thuyết phục liễu lão hết thảy đều là uổng công nàng nhớ tới mộng đàm giờ phút này còn ở phát sốt không chấp nhận được nàng do dự hắn là ta thích nam nhân chẳng sợ hắn nghiệp chướng nặng nề ta cũng muốn cứu hắn tiểu cô nương đã sớm nên nói lời nói thật lão phu cũng từng tuổi trẻ quá Lần này liền phá lệ một hồi, ngươi có thể đi vào, nhưng những người khác không được. Liễu Láo trên mặt lộ ra một mặt ấm áp tươi cười, nhìn Khương Lệ khuôn mặt nhỏ thượng dưng dưng mang cười, tựa hồ nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Đại phu, phiền toái ngươi ở bên ngoài sắc thuốc, hắn bệnh trạng là châm châm châm châm châm chấm. Khương Lệ mở miệng giảng thuật khởi mộng đàm bệnh trạng, đại phu đã thu Khương Lệ tiền, nhìn đến nàng như thế si tình cũng tính toán giúp giúp nàng, cho nên liền trở về bốc thuốc, bắt được ngoài tháp tới ngao dược. Khương Lị Bưng nóng hầm hập nước thuốc vào dược tháp, dùng thìa uy mộng đàm ăn vào. Mộng đàm trên người linh lực bị mộng quân lâm phong bế, giờ phút này giống như là một người bình thường. Hắn không biết bao lâu không có sinh bệnh quá, nhưng ở hắn khó chịu thời điểm, có một đôi ôn nhu tay, phất qua hắn nóng bỏng cai chán, từng đợt mát lạnh cảm giác, Làm hắn từ biển lừa bên trong tránh thoát ra tới Này một đêm phá lệ dài lâu Khương Lị cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà vội cả một đêm Hắn thiêu mới lui ra tới Khương Lị không thể ở chỗ này lưu lại Nhìn thấy hắn chuyển biến tốt đẹp Liền rời đi bạch tháp Mộng đàm tỉnh lại thời Điểm Chỉ nhìn đến mép giường trầu rửa mặt Cũng không có nhìn thấy cái gì người Chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng Hắn nhìn giống tuyết bạch tháp. Tự diễu cười cười, khương lị bởi vì bị hàn khí, cho nên một bệnh chính là vài ngày, chỉ có thể từ những người khác đưa cơm qua đi, cùng mộng đảm bỏ lỡ gặp mặt cơ hội. Bạch tháp vắng lặng, hoàng thành náo nhiệt. So với một miên hoàng sau sinh nhật, tịch sương mù đế quân sinh nhật tắc muốn điệu thấp rất nhiều, bởi vì phía trước phong. Ba vừa mới bình ổn không lâu, tịch sương mù đế quân cũng không thích phô trương lãng phí, cho nên chỉ là cả nước chúc mừng. Sinh nhật Yến hội chỉ là ở trong cung tổ chức một hoàng tộc gia Yến, mặt khác mời mấy cái ngày thường khó gặp bạn bè. Mộng tử cùng thánh y phàm khoan thai tơi muộn, còn hảo đuổi kịp tịch sương mù đế quân sinh nhật Yến hội. Bọn họ đưa lên bông gòn thân thủ làm giày, làm tịch sương mù đế quân vui sướng không thôi. Bông gòn trước sau là hắn trong lòng yêu. Nhất nữ nhân, chẳng sợ nàng thay đổi, ở trong lòng hắn nàng như nhau từ trước. Bọn họ cũng đem một phù cùng bông gòn mang cho Thiều âm lễ vật chuyển giao, Thiều âm cười thu xuống dưới. Người một nhà ở bên nhau ăn cơm, Yến hội cũng rất đơn giản, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy thực ấm áp. Mộng quân Lâm cũng tham dự lần này Yến hội, hắn vẫn chưa đề cập mộng đàm, tịch sương mù đế quân cũng không nhắc tới. Hắn nghĩa tử, hắn tự nhiên sẽ xử trí thỏa đáng tịch sương mù đế quân. Tuy có không đành lòng, nhưng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng lấy thiên hạ làm trọng, này đó là đế quân bi ai. Yến hội tán sau, Thiều Âm nhận được cung nữ truyền đến tin tức, nói là Bắc cung gia chủ thỉnh nàng qua đi một chuyến. Bắc cung lão gia tử nhưng có nhắc tới chuyện gì? Thiều Âm hồi lâu không trở về, vừa đến hoàng cung không bao lâu, liền nhận được Bắc cung gia mới, đủ để chứng minh Bắc cung gia tộc thực lực cường đại. Đối với hoàng thành gió thổi cỏ lay, đều hiểu. Biết đến rõ ràng Bắc cung lão gia tử chỉ là làm công chúa qua đi một chuyến, không có nói là cái gì nguyên nhân. Nhưng nô tỳ nhưng thật ra nghe những người khác nhắc tới quá. Bắc cung gia tiểu thiếu gia, tựa hồ là được quái bệnh. Bắc cung gia tộc đang ở khắp nơi tìm kiếm thần y. Cung nữ mở miệng nói, nàng biết đến sự tình cũng không nhiều lắm. Nếu không phải bởi vì việc này nhào đến mãn thành mọi người đều biết, liền trong cung ngựa y đều nóng lòng muốn thử, nàng cũng sẽ... Không biết. Ân. Đã biết, làm người bị xe. Thiểu âm nhớ tới Bắc Cung Kính Thành kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, liền đối này nhiều tai nạn Tiểu Hoa Nhi cảm thấy thương tiếc. Nghe nói Bắc Cung gia tộc là bị nguyền rùa gia tộc, dòng chính Nam Đinh đều sống không được bao lâu, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nàng lúc này đây qua đi, nếu có năng lực, nhất định giúp Tiểu Kính Thành một phen. Á Âm phủ thêm áo ngoài. Mạch Tử Hoàng biết Thiểu âm thực thích Tiểu Kính Thành, nếu... Không có đi gặp, nàng sợ là sẽ không an tâm xuống dưới Hắn không có ngăn cản nàng Bồi nàng cùng đi trước Bắc Cung ra Có hắn làm bạn ở nàng bên người Không ai có thể đủ xúc phạm tới nàng Nàng cả ngày buồn ở trong phòng cũng nhàm chán Đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo Giống lão tam đường ruộng đốt diễm mỗi ngày du sơn ngoạn thủy Qua đến miễn bàn nhiều tiêu giao Bắc Cung gia sứ giả đã chờ lâu ngày Nhìn thấy thiểu âm ra cung liền mang theo bọn họ đi trước Bắc Cung gia tộc tộc địa thiểu âm ngồi ở xe ngựa trong vòng trực tiếp từ Bắc Cung phủ đệ Đại Môn đi vào thẳng đến Bắc Cung kính thành chỗ ở bọn họ lao phu nhân công đạo quá lần này mời đến chính là khách quý muốn bằng cao lễ nghi tiếp đái những người khác nhìn thấy có người thừa xe ngựa vào Bắc Cung phủ đệ đề, đều ở suy đoán người tới thân Phật tới rồi thiểu âm ở vạn chúng chú mục chung đi xuống xe ngựa Bắc cung bà bà lập tức kích động đi lên trước tới. Hảo hài tử, cảm ơn. Ngươi có thể lại đây, thành nhi hắn mau không được, cầu xin ngươi cứu hắn một mạng. Bắc cung bà bà trong mắt chàn ngập đau thương, nàng số khổ tôn nhi, vận mệnh nhiều trong gai, hiện giờ lại không biết có thể hay không quá này một kiếp. Người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh thống khổ, nàng vô pháp lại thừa nhận một lần. Bà bà đừng nóng vội, ta đi trước nhìn xem kính thành, Thiểu âm hướng tới nàng gật gật đầu Làm nàng an tâm xuống dưới Ai, các ngươi đi theo ta Bắc cung bà bà Cảm xúc rất thấp lạc Tìm rất nhiều đại phu Tất cả đều nhìn không ra một chút chứng bệnh lý do Tiểu kính thành lại là một ngày so với một ngày suy yếu Nguyên bản thật xinh đẹp một cái tiểu hoa nhi Hiện giờ đã là da bọc xương Bắc cung kính thành ở tại Bắc cung phủ để bên trong tôn quý nhất địa phương Chính là không chung gác mái Bắc cung gia này chỗ không chung gác mái chính là phi thường nổi danh. Mạch tử hoàng mở miệng nói, mấy người dọc theo thiên giai một đường. Hướng lên trên, đích sát thực thần kỳ. Thiểu âm nhìn này tòa phật phền ở giữa không chung lâu vũ, nhìn quanh bốn phía một phen, đáy mắt lướt qua một sợi trầm tư chi sắc. Nơi này chỉ có Bắc cung gia tộc dòng chính mới có thể vào ở, những người khác đều không có tư cách vào tới. Bắc cung bà bà tự hào nói, có thể ở lại ở chỗ này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình trước kia bắc cung lão gia tử cũng là ở nơi này sao thiếu âm tò mò hỏi cất bước đi vào không trung gác mái lão nhân tuổi trẻ thời điểm bị người hãm hại cho nên không có ở tại nơi này sau lại lên làm gia chủ lúc sau mới dọn tiến vào bất quá hắn chủ không quen nơi này cho nên chúng ta là ở tại mặt khác địa phương bắc cung bà bà trả lời nói mang theo bọn họ đi tới nhà ở nội. Bắc Cung Kính Thành đang nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ có vẻ phá lệ tiểu tụy, nguyên bản còn sẽ bởi vì khó chịu mà khóc nháo, hiện giờ lại là liền khóc thút thiết sư lực đều không có. Đáng thương hải tử, thiểu âm thế Bắc Cung Kính Thành khám bắt mạch, cảm giác được hắn mạch đập phi thường mỏng manh, cả người cũng là suy yếu đến cực điểm. Nếu lại chuyển biến xấu đi xuống, thật sự sẽ đi đời nhà ma. Bắc Cung gia tộc Nam Đinh, Đại đa số nguyên nhân chết kỳ quặc chỉ có bác cung lão ra tử hiện giờ sống được thời gian tương đối lâu, những người khác đều là chết hiểu. Nhưng mà, chi thứ cùng chi hệ huyết mạch, lại không có chuyện như vậy phát sinh, nàng nghĩ tới. Nghĩ lui, cảm giác có một loại khả năng tính. Bà bà nếu tin được ta, khiến cho kính thành đi theo ta bên người, chờ đến hắn khôi phục khỏe mạnh, lại tiếp trở về. Ta đoán được một ít nguyên nhân, nhưng lại không thể xác định. Tại đây đoạn thời gian nội, đừng cho những người khác tới gần cái này địa phương. Hảo, ta đây bảo bối tôn nhi liền giao thác cho ngươi. Bắc cung bà bà nhìn bắc cung kính thành liếc mắt một cái, lưu lại nơi này hắn cũng là không cứu, chi bằng đánh cuộc. Một lần, bà bà nếu tưởng niệm kính thành, có thể lại đây bồi hắn. thiểu âm mở miệng nói, nàng biết bắc cung bà bà cùng kính thành tình cảm thâm hậu, cho nên làm nàng cũng có thể cùng nhau đi kia lão thái bà ta liền mặt dày quấy dày. Bác cung bà bà kinh hỉ nói, lập tức liền sai người thu thập hảo bọc hành lý, đi theo thiểu âm cùng mạch tử hoàng rời đi. Theo thời gian từng ngày qua đi, bác cung kính thành khí sắp bắt đầu dần dần khôi phục. Ở thiểu âm điều trị hạ, hắn đã càng thêm khỏe mạnh lên, xem đến bác cung bà bà cao hứng không thôi. Âm âm, người y thuật thật là thật cao minh. Kỳ thật ta chỉ là dẫn hắn rời xa nguyên nhân. Hắn mới có thể chuyển biến tốt đẹp lên Hắn sẽ khôi phục Đã nói lên ta suy đoán không có sai Thiểu âm ngồi ở ghế trên Trong tay thưởng thức đế vương huyết long một lắc tay Nàng lúc trước đêm này lắc tay đặt ở bắc cung kính thành bên người chỗ Hắn khôi phục đến càng mau rất nhiều Rốt cuộc cái gì là nguyên Nhân Chẳng lẽ thật là nguyên rủa sao Bắc cung bà bà mãn nhãn thống khổ nói Nếu là nguyên rủa Như thế nào có thể thoát được quá Này tuy rằng như là nguyền rùa, nhưng trên thực tế lại không phải nguyền rùa. Kính thành thân thể sở dĩ trở nên phi thường suy yếu, đó là bởi vì ở tại kia tòa không chung gác mái quan hệ. Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói âm, làm bắc cung bà bà há to miệng, khiếp sợ nhìn nàng. Kia tòa không chung gác mái có thể nổi tại giữa không chung, nói vậy hẳn là. Từ thiên ngoại thiên thạch chống đỡ dựng lên, này một viên thiên ngoại thiên thạch, có một loại vô hình lực lượng sẽ đối nhân thể tạo thành thương tổn. Trường kỳ ở tại không trung gác mái người, liền sẽ bị cổ lực lượng này đoạt đi tánh mạng. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bác cung lão ra tử sở dĩ sống như thế lâu, liền cùng hắn rất ít ở tại không trung gác mái có quan hệ. Mặt khác, hắn đã đeo đế vương huyết long một, loại này thần một cũng đối phóng xa có rất mạnh. Kháng tính, cho nên hắn hiện giờ vẫn là càng già càng dẻo dai, đến nỗi những người khác. Hưởng thụ chỗ cao thời điểm, cũng thừa nhận thiên thạch phóng xa ăn mòn. Ta đã biết, đa tả ngươi đối chúng ta bắc cung gia tộc đại ân. Nếu không phải ngươi điểm ra tới, ta tưởng nguyền rụa còn sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Bắc cung bà bà bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chân chính mấu chốt. Kính thành sẽ khỏe mạnh lớn lên. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, làm người tiễn đi bọn họ. Chỉ cần ngày, sau không cần gần chút nữa kia tòa không chung gác mái. Tin tưởng Bắc Cung Kính Thành sẽ bình an lớn lên. Á ấm, ngươi biết không? Nguyên lai mộng đảm thế nhưng là nạp lan sư phó rất nhi, chính là nạp lan vân lạnh hài tử. Mạch tử Hoàng đem vừa mới được đến tin tức báo cho Thiều âm, nghe nói là nạp lan phong ngâm tự mình ra mặt, mang đi mộng Đàm. Nguyên lai mộng đảm là nạp lan phong ngâm huynh đệ nạp lan vân lạnh mất tích nhiều năm hài tử, này còn cùng đời trước ân oán tình. Thủ có quan hệ. Nghe nói năm đó Nạp Lan Vân Lạnh thích bông gòn, nhưng mà bông gòn đã gả cho Mộng tịch sương mù, cho nên Nạp Lan Vân Lạnh chỉ có thể yên lặng mà đem này một phần tình yêu giấu ở trong lòng. Mộng đàm mẫu thân, thừa dịp Nạp Lan Vân Lạnh thương tâm thất ý thời điểm, đối hắn hạ dược, cùng hắn đã xảy ra quan hệ, có thai. Chỉ tiếc, Nạp Lan Vân Lạnh trong lòng chỉ có bông gòn, thế cho nên Mộng đàm mẹ ruột vì trả thù bọn họ hai người, đem vô tội Mộng đàm cuốn vào tranh đấu lốc xoáy trong vòng nạp lan vân lạnh vẫn luôn không biết mộng đàm là hắn hải tử thẳng đến tư đồ tìm được rồi công tôn lão ra từ một phong mật tin biết được chân tướng vì cứu ra mộng đàm tư đồ tìm được rồi nạp lan vân lạnh thỉnh hắn ra mặt nạp lan vân lạnh cùng mộng quân lâm không có cái gì giao tình cho nên làm ơn huynh đề nạp lan phong ngâm cuối cùng đem mộng đàm từ bạch tháp bên trong mang ra trọng hoạch tự do hắn cũng là một cái người đáng thương Thiều âm nhàn nhạt nói, nếu không phải kia một hồi thâu long chuyển phượng, cũng sẽ không có mặt sau như vậy nhiều sự tình. Mộng đàm biết được chính mình thân thế lúc sau, không có hồi nạp lan ra, mà là đi trước la phủ. Bởi vì hắn từ thủ tháp liễu lão trong miệng biết được, đêm đó là ai cứu hắn. Hắn đuổi tới la phủ thời điểm, cũng không có nhìn thấy Khương Lị, nàng đã bị nàng phụ thân mang về. Nghe tỷ nữ nói nàng bị bệnh đã lâu, hắn liền biết là chính mình liên lụy nàng. Nếu như có duyên, chúng ta sẽ ở gặp mặt. Mộng đàm ngồi trên rời đi hoàng thành xe ngựa, mở miệng nhàn nhạt nói. mênh mông quần quần đoàn xe, rất xa biến mất trên mặt đất bình tuyến. Bao nhiêu năm lúc sau, tím khuyết thành hoàng cung cấm địa nội, yên lặng vô số năm chín sắc tế đàn sáng lên bắt mắt sáng dọi. Một đôi thần tiên quyến lữ xuất hiện ở tế đàn bên trong, nam tử tựa như trích tiên, nữ tử dung nhan khuyên thành. Bọn họ từ di thất đại lục mà đến mang đến tiểu cửu tin, tức tiểu cửu hiện giờ cùng âu yếm nữ tử đêm u ly quá hạnh phúc vui sướng nhật tử thiếu tư mệnh lam kính nguyệt chờ đợi vô số năm, rốt cuộc chờ tới rồi phải đợi người, này hết thảy là chung kết, cũng là một cái khởi điểm, thời gian còn ở lưu động, tương lai còn thực xuất sắc.